chương 751, tiểu kiếm chí uy. Đối mặt trung quanh hơn 1000 cái hắc vụ quỷ ảnh nhìn chằm chằm, Đường Sinh cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Đem làm ngươi trở thành mảnh hổ thời điểm, vừa ý ngàn cái con thỏ vây quanh ngươi, ngươi sẽ biết sợ sao? Đương nhiên sẽ không sợ hãi, bởi vì những cái kia đều là đồ ăn. Lão đại, để cho ta tới chết cháy những cái thứ này. Tiểu hỏa lớn tiếng quát. Nó theo Đường Sinh bả vai bay ra đến, vòng quanh Đường Sinh vòng vo hai vòng, lộ ra có chút hỏa táo. Nó tiểu là loại này tính nôn nóng tính cách. So sánh với đến, tiểu kiếm ngược lại là trầm ổn rất nhiều, còn ghé vào đường sinh trên bờ vai, ngẫu nhiên nâng lên cái đầu nhỏ, mắt to quay tròn trái xem phải xem. Đột nhiên, veo một chút, dùng một loại rất quỷ dị tốc độ, tiểu xuất hiện tại tiểu hỏa hỏa diễm liên hoa trên đầu. Vừa khoa trương hết nó trầm ổn, nó tiểu non âm thanh non khí kêu to. Lão đại, ta cũng muốn ra tay. Kỳ thật, nó là nhìn thấy tiểu hỏa lão đại nói như vậy, lúc này mới cùng đi ra mỏ mẫm ổn nào tham gia náo nhiệt. Đường sinh vốn còn muốn lấy, đợi thiên kiếp đạt tới cường đại nhất lúc, lại để cho những cái kia địa kiếp hắc vụ quỷ ảnh ra tay trước. Đã cái này hai cái tiểu gia hỏa như thế gấp khó giàn nổi, như vậy hắn cũng không có cái gì đợi thật lâu đãi được rồi. Thực lực cường đại, tự là khả dĩ tùy hứng. Đường sinh tự tin khả dĩ ứng phó bất luận cái gì biến hóa. Đương nhiên, hắn cũng muốn nhìn xem cái này hai cái tiểu gia hỏa thực lực đến cùng như thế nào, đặc biệt là tiểu kiếm Vâng Hai cái tiểu gia hỏa đạt được đường sinh cho phép, phi thường hưng phấn. Tiểu hỏa rất trực tiếp, nó ý niệm trong đầu khẽ động, chung quanh hư không, lôi kiếp ở bên trong hỏa chi bản nguyên trực tiếp có thể bị nó cho dẫn động. Đây là đường sinh thiên giới lôi hỏa A, thế nhưng mà tên tiểu tử này tựa hồ cường đại đạo liền cái này cũng có thể điều động tình trạng. Lập tức, trong hư không, ngưng tụ ra hơn 1.000 trôi lôi hỏa U liên chi kiếm. Mỗi một trôi lôi hỏa U liên chi kiếm, mang theo thần hoàng nguy mang. Hán thượng lưu chuyển thuộc về tiểu hỏa đặc thù kiếm đạo áo nghĩa. Có chút ý tứ. Đường sinh tại mỗi một chôi lôi hỏa ưu liên chi trên thân kiếm, đều cảm nhận được một cổ khủng bố khí thức, luận uy thế, có thể không thể so với hỏa viêm thiên hồ lúc trước đánh chết mà ra cái kia long lân thánh bảo cái kia một kích uy lực trên lệ. Cái này hơn một vạn năm qua, không nghĩ tới tiểu hỏa vậy mà phát triển đến như thế tình trạng. Đường sinh cũng phi thường rung động cùng kinh ngạc. Hơn 1.000 ngàn chôi lôi hỏa ưu liên chi kiếm vừa vận đối ứng lấy bên ngoài bao quanh hơn 1000 cái hắc vụ quỷ ảnh. Nhìn xem bộ dáng, tên tiểu tử này là muốn một hơi toàn bộ cho miểu sát mất. Tiểu kiếm xem xét, lập tức nóng nảy. Bởi như vậy, ở đâu còn có nó tiểu kiếm ra tay phần. Nó lập tức bay đến tiểu hỏa lão đại trước mặt, non âm thanh non khí kêu to, "Tiểu hỏa lão đại, ngươi cũng nên cho mấy cái hắc vụ quỷ ảnh đến để cho ta giết. Vậy hãy để cho ngươi giết mấy cái." Tiểu hỏa gật gật đầu, hay là man chiếu cố nó cái này tiểu đệ. Ý niệm trong đầu khẽ động, cái kia bồng bình mà ra hơn 1000 trôi lôi hỏa ưu liên chi kiếm, thiếu đi hơn 10 trôi. Rất hiển nhiên, tự lại để cho cái này hơn 10 cái bóng đen quỷ vụ cho tiểu kiếm để đối phó. Truy, cấp để đọc chuyện bất quá, tiểu kiếm đã phi thường hưng phấn. Chỉ thấy nó ý niệm trong đầu khẽ động, tại đường sinh mi tâm ở bên trong đen tui thần kiếm, bán ra. Đây là đường sinh luyện hóa bổn mạng thần kiếm, thế nhưng mà theo tiểu kiếm ý niệm trong đầu khẽ động, đường sinh lập tức có một loại mất đi khống chế cảm giác. Phản phất, cái này đen thui thần kiếm mới được là tiểu kiếm buồn mạng thần kiếm, mà hắn chỉ là tạm thời đảm bảo. Cái này, đường sinh mật người. Hắn ngược lại là nghĩ tới. Giống như ngay từ đầu, tiểu kiếm tiểu là tại đây trôi đen thui thần kiếm ở bên trong. Mà hắn cũng một mực không cách nào hiểu rõ cái này trôi đen thui thần kiếm cuối cùng nhất áo nghĩa. Nguyên lai, like, cái này đen thui thần kiếm chính thức chủ nhân, cũng không phải hắn, mà là tiểu kiếm A. Bất quá, tiểu kiếm tiểu là đường sinh thực lực một bộ phận. Hắn sẽ không để ý như thế. Tiểu kiếm chui vào đen thui thần kiếm ở bên trong. Lập tức, đen thui thần kiếm đại Phóng quang minh, một cổ quỷ dị hắc mang hiện hiện. Hắn dâng lên động lên một loại kiếm hỏa tôi linh quyển sách áo nghĩa. Thuần khiết áo nghĩa. Hắn thượng thiêu đốt kiếm hỏa, mang theo một loại không gian áo nghĩa, mang theo một loại kiếm linh chi cảnh chập trùng. Kiếm, chém giết mà ra. Vèo, phản phất đã vượt qua không gian, lập tức tiểu xuất hiện ở bên kêu bóng đen quỷ vụ ở bên trong. Mang theo một loại lại để cho đường sinh không cách nào dự phán quy tích, trong ngáy mắt, cũng đã theo trên trăm cái bóng đen quỷ vụ trong thân thể xuyên thẳng qua mà qua. Kiếm hỏa, đốt cháy. Mang theo đốt diệt cùng thiết cát, cắt, năng lượng phòng ngự cháo huy mang. Lập tức, hơn phân nửa bóng đen quỷ vụ đã bị tiểu kiếm cho chém giết. Cái này, đường sinh có chút há hốc mồm. Chỉ cảm thấy tiểu kiếm buộc phát cùng tiểu kiếm lợi hại, có chút vượt quá dự liệu của hắn. Hoác hoác, tiểu hỏa ngần người. Nó mới nghĩ đến lại để cho hơn 10 cái bóng đen quỷ vụ cho tiểu kiếm cái này tiểu đệ. Không nghĩ tới, cái này không để ý, tiểu kiếm cũng đã chém giết hơn phân nữa. Nó lập tức khẩn trương. Nó lôi Hỏa ưu Liên chi kiếm lập tức đốt giết mà ra, mang theo một loại thời gian đình trệ ảo giác, nhìn như chậm chạm, kỳ thực thoáng qua đã đến những hắc ảnh kia quỷ vụ trước mặt. Thế nhưng mà, nó lôi Hỏa ưu Liên chi kiếm nhanh, tiểu kiếm đen thui thần kiếm xuyên thẳng qua không gian tốc độ nhanh hơn. Cơ hội tại tiểu Hỏa lôi Hỏa U Liên chi kiếm đuổi tới trước. Tiểu kiếm đã hoàn thành đánh chết. Sở hữu tất cả bóng đen quỷ vụ, một cái đều trốn không thoát, tất cả đều bị tiểu kiếm cho đánh chết. Veo một chút, đen thui thần kiếm lại lần nữa đã bay trở về, cuốn đường sinh một vòng, sau đó đứng ở đường sinh trước mặt. Đường sinh thân thủ cầm chặt. Lập tức, toàn bộ đen thui thần kiếm lại lần nữa cùng đường sinh huyết mạch tương liên, chỉ có điều, loại này huyết mạch tương liên ở bên trong, hắn có thể cảm thụ đạt được tiểu kiếm ý niệm trong đầu chấn động. Phảng phất tại thời khắc này, đem làm hắn nắm cái này đen thui thần kiếm thời điểm, hắn có thể cùng tiểu kiếm ý niệm trong đầu hợp thể rồi, giống như là cùng tiểu hỏa ý niệm trong đầu hợp thể đồng dạng. Thì ra là thế. Giờ phút này đen thui thần kiếm, mới thật sự là đen thui thần kiếm. Chỉ có đem làm đen thui thần kiếm cùng tiểu kiếm dung hợp, mới được là cái này chôi thần kiếm tướng mạo sẵn có, cũng mới có thể phát huy ra nó uy lực chân chính. Lão đại, ta lợi hại hay không? Tiểu kiếm giết hết địch nhân ở chung quanh, rất là hưng phấn, một bộ cùng đợi khen ngợi bộ dạng. Đúng vậy, không thể. Ngươi quá để cho ta ngoại ý muốn rồi. Đường sinh nói ra, hắn nhẹ nhàng vốt ve trong tay đen thui thần kiếm, phản phất tiểu là tại vốt ve tiểu kiếm thân kiếm. Đen thui thần kiếm run dày lấy, phản phất tiểu là tên tiểu tử này thân thể hưng phấn cùng kích động chi tình. Hoác hoác. Cái lúc này, tiểu hỏa cũng bay tới. Tên tiểu tử này nổi giận đùng đùng, muốn tìm tiểu kiếm đến tính sổ. Đã nói nó lưu hơn 10 cái bóng đen quỷ vụ cho tiểu kiếm đối phó, ai biết tên tiểu tử này. Rõ ràng một hơi liền nó cái kia phần cũng chém giết. Tiểu hỏa lão đại, ngươi không nên tức giận. Ta sai rồi. Tiểu gia hỏa chứng kiến tiểu hỏa nổi giận đùng đùng đến, nó lập tức bay ra đến, bắt đầu làm lũng mại manh, nhận lầm xin lỗi. Tiểu hỏa nóng tính tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, vừa thấy tiểu kiếm như thế, nó lập tức cũng không tức giận được đến. Hai cái tiểu gia hỏa lại lần nữa chơi cùng một chỗ. Hiện tại, địa kiếp đã qua, cũng chỉ còn lại có nhân kiếp rồi. Đường sinh con ngươi, nhìn về phía hư không Phản phất tại đây kiếp số quanh quần hư không, tối tăm bên trong, đang tại căn cứ trên người hắn nhân quả, đưa hắn nhân kiếp dẫn dắt mà đến. chương 752, nhân kiếp tiến đến. Diệt huyễn luân cảnh ở bên trong, sắp thiên hạ đại loạn. Thế nhưng mà ở bên trong một ít tu sĩ nhưng không tự biết. Theo diệt huyễn luân cảnh 10 vạn năm một lần chu kỳ suy yếu, có chút hiểu được cái này quy luật tu sĩ, nhao nhao từ các nơi chạy đến, là được vì đi vào tầm bảo. Vừa vặn một đầu đâm vào tà ác xâm lấn thế lực chỗ bố trí trong cạm ấy. Những tu sĩ này, gặp người giết người, chó gà không tha. hỏa viêm thiên hồ bởi vì long tộc cùng tà ác xâm lấn có sâu xa quan hệ, ngược lại là ở chỗ này thông suốt. Hắn muốn tìm kiếm lấy Minh Luân Đan chủ phủ đệ, tâm tâm niệm niệm lấy lần trước phát hiện cái kia kiện không thể thực hiện được bảo vật. Thế nhưng mà Minh Luân Đan chủ động phủ với lúc bị lân nguyên láo giả dùng trận thế cho che đậy kín, cho nên, hắn một lát vậy mà tìm không thấy. Kỳ quái, như thế nào không thấy nữa nha. Hòa viêm thiên hồ vận chuyển thần thông đến song Âu. Bốn phía siêu tầm, nhưng vẫn là không thấy minh luân động phủ tung tích. Với lúc đó, hắn cảm ứng được bên trên bầu trời, có dị tượng hướng phía phía trước tụ tập. Đây là... Trấn Long Kiếp. Có Trấn Long Chi Tử ở phía trước độ kiếp. Hòa viêm thiên hồ ngẩn người, con người lóe ra sắc ý. Rốt cuộc là ai? Ứng kiếp chi địa dĩ nhiên là tại đây. Chẳng lẽ lại, là tiểu tử kia? Hắn bản năng nghĩ đến đường sinh. Lập tức, lộ ra nhe răng cười bắt đầu. Sau đó hướng phía cái hướng kia bay đi. Bởi vì Trấn Long tiếp tiết lộ khí thức, bên kia bị lân nguyên lão giả dùng trận thế che giấu Minh Luân Đan chủ phủ đệ, lập tức hiển lộ ra đến. Ha ha! Đạp phá thiết hải vô mịch sử được đến toàn bộ không ngưỡng phí công phu. Động này phủ ở chỗ này. Hòa viêm thiên hồ chứng kiến Minh Luân Đan chủ động phủ về sau, trong nội tâm vui mừng. Bất chấp rất nhiều, sau đó bay vào đi vào. Chỉ thấy tại đường sinh Trấn Long tiếp kiếp số ảnh hưởng phía dưới, Minh Luân Đan chủ động phủ khắc cung điện vị diện tất cả đều ở Chỉ còn lại có đường sinh tại đây vị diện bị đổ lên phía trước nhất, tại dưới thiên kiếp thừa nhận doanh kích. Hòa viêm thiên hồ bước vào minh luân đan chủ động phủ, lập tức tiểu xuất hiện tại đường sinh kiếp số vị diện ở bên trong. Lập tức, Hắn tiểu cảm ứng được tối tăm bên trong nhân quả kiếp số. Thì ra là thế, ta dĩ nhiên là kẻ này nhân kiếp. Hòa viêm thiên hồ con người, sắc ý tăng vọng. Tại hỏa viêm thiên hồ bước vào tại đây lập tức, đường sinh cũng đã cảm ứng được. Dù sao, kiếp số ở giữa nhân quả chính là lẫn nhau. Hắn ngóng nhìn lấy phía trước hỏa viêm thiên hồ, toàn thân tản mát ra một loại nguy hiểm khí tức, trên người huyết tu chập trùng lập lòe, cảnh giới theo lúc trước thần đàn cảnh biến thành hôm nay thần linh cảnh, thực lực đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần. Hỏa viêm thiên hồ, xem ra chúng ta thật đúng là có duyên A. Hôm nay, ta và ngươi tầm đó, tất có vừa chết. Đường sinh thản nhiên nói. Giờ phút này hỏa viêm thiên hồ tuy nhiên so với vạn năm trước cường A không chỉ gấp 10 lần, thế nhưng mà đường sinh đang cảm thấy hắn thời điểm. Nhưng không có lúc trước cái kia một loại sợ hãi. Phàm phất, bọn hắn hôm nay là đồng nhất cấp bậc đối thủ. Ta ngay từ đầu dự cảm quả nhiên là chính xác. Ngươi quả nhiên là đại huy hiếp. Không nghĩ tới, cái này hơn một vạn năm qua đi, ngươi rõ ràng phát triển đến như thế hoàn cảnh, không thể lại lưu ngươi rồi. Hoa Viêm Thiên Hồ cũng từ trên xuống dưới đánh giá Đường Sinh, hắn đồng dạng tại Đường Sinh trên người cảm nhận được một loại kiêng kỵ khí tức. Phàm phất trước mắt Đường Sinh đã không còn là vạn năm trước cái kia hắn còn có thể bóp chết tiểu tử. Tại hắn tại đây một vạn năm tu vi đột nhiên tăng mạnh thời điểm, trước mắt cái này Đường Sinh, thực lực của hắn tiến bộ được nhanh hơn. Đáng tiếc, mạng của ngươi, hôm nay, ta thu. Hỏa Viêm Thiên Hồ lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ý niệm trong đầu khẽ động, cái kia Đường Sinh đã sớm lĩnh giáo qua Long Lân Thánh Khí lơ lửng tại hắn đỉnh đầu, dù xuống tiếp theo cẩu nguy hiểm pháp mang. Cùng lúc đó, tại hắn thân thể trung quanh, một đầu Hỏa Long pháp thể ở vào khoảng giữa hư thật ở giữa hiển hiện mà ra. Đây là một đầu trăm trượng lớn nhỏ chân long. Toàn thân đốt cháy lấy long viêm, mang theo một loại dơ tay nhấc chân tầm đó có thể sẽ rách hư không lực lượng cảm giác. Đường sinh nhìn xem một màn này, sắc mặt nghiêm túc lên. liền gặp được cái này đầu trăm trượng hỏa long pháp thể, tại dừng lại thần thông vận chuyển bên trong, sắp nhập vào hỏa viêm thiên hồ trong cơ thể. Lập tức, hỏa viêm thiên hồ toàn bộ thân thể bắt đầu lưu chuyển lên một loại phần thiên diệt địa lực lượng cảm giác, trong cơ thể hắn huyết tu gáo nghĩa, dùng một loại khủng bố phương thức mang tất cả mà ra, khóa chặt lại dưới thiên kiếp đường sinh Lão đại, để cho ta tới. Tiểu hỏa lớn tiếng quát. Lúc trước điệu kiếp hắc vụ quỷ ảnh, nó cũng không có hào hảo phát huy, lại để cho tiểu kiếm cướp đi danh tiếng. Lần này đối mặt hỏa viêm thiên hồ, nó cần phải nắm lấy cơ hội mới được. Lão đại, ta cũng ra tay. Tiểu kiếm cũng kích động hô. Thanh âm non nớt, theo đường sinh nắm trong tay lấy đen thui thần kiếm ở bên trong chuyến tới. Toàn bộ đen thui thần kiếm thân kiếm cũng run dậy lên. Người đầu tiên chờ chút đã. Tiểu hỏa, người xuất thủ trước Đường sinh cũng không nổi. Hắn mà lại lại để cho tiểu hỏa xung phong, ngay từ đầu là thăm dọa một phen hỏa viêm thiên hồ thực lực, mà đến là kiểm nghiệm một phen tiểu hỏa sức chiến đấu. Khí cơ tương dẫn, cảm ứng được hỏa viêm thiên hồ uy thế, dù sao chỉ là uy thế mà thôi. Uy thế cũng không có nghĩa là thực lực. Cho nên, không có giao thủ lúc, đường sinh cũng không cách nào theo hỏa viêm thiên hồ khí thế ở bên trong, đoán được hỏa viêm thiên hồ giờ phút này mạnh như thế nào. Vâng. Tiểu hỏa lớn tiếng hô. Ý niệm trong đầu khẽ động, nó trực tiếp theo đường sinh thiên kiếp ở bên trong dẫn động lôi hỏa. Lập tức, trung quanh lôi đỉnh tràn ngập mà xuống, nổ tăng ra, tại đường sinh thiên kiếp kiếp khí phía dưới, hình thành một cái ưu liên hỏa giới. ưu liên hỏa giới, trực tiếp tập trung hỏa viêm thiên hồ, đồng thời cũng phong tỏa hỏa viêm thiên hồ đường lui. Không chiến, trước bảy trận. Ồ, đường sinh cũng có chút ngoài ý muốn, tên tiểu tử này rõ ràng không phải trận tu, làm sao lại dễ dàng như thế bố ra đại đến Hơn nữa đây không phải tầm thường trận pháp, mơ hồ có trận giới khí tức. Quả nhiên, ngũ liên hỏa giới một thành, bên kia hỏa viêm thiên hồ sắc mặt cũng khẽ biến. Hắn cảm thụ đạt được cái này ngũ liên hỏa giới nội bất thường. Cho ta chết. Không biết như thế nào, hỏa viêm thiên hồ lòng có chút ít bất an mà bắt đầu, cho nên hắn vượt lên trước ra tay. Ý niệm trong đầu khẽ động, hắn đỉnh đầu long lân thánh khí, hóa thành một đạo lăng lệ ác liệt pháp mang, bắn phá hư không, hướng phía đường sinh chém giết mà đến. Tại tu chi cảnh lên, Hỏa viêm thiên hồ ít nhất là huyết tu đệ thất cảnh, mà đường sinh kiếm hỏa tôi linh quyển sách chỉ có thể đủ dự phán tu chi đệ ngũ cảnh tác dụng, cho nên, đường sinh hay là không cách nào chuẩn xác dự phán hỏa viêm thiên hồ chiêu thức quý tích. Cái này long lân thánh khí công kích, sắp nhập vào hỏa viêm thiên hồ huyết tu chi huy, chập trùng lấy. Tại đường sinh dự phán ở bên trong, là được mơ hồ một đoàn. Cho nên, đường sinh cũng không đi tin tưởng hắn dự phán. Hắn là đang tu, kiếm tu, huyết tu. Chến tu bốn người hòa hợp một thân, trận tu cùng thuật tu còn rất cấp thấp, khả di không đáng kể. Đặc biệt là Đan tu, tại sinh tử chi đạo tìm hiểu lên, Đường Sinh cũng đạt tới khủng bố đan chi đệ thất cảnh, đan hư chi cảnh, cũng không thể so với Hỏa Viêm Thiên Hồ huyết hư chi cảnh chênh lệch. Lập tức Hỏa Viêm Thiên Hồ Long Lân Thánh khí đánh chết mà đến, thoáng qua ngay tại Đường Sinh trước mặt. Đường Sinh kiếm Hỏa Tôi Linh quyển sách không cách nào dự phán, thế nhưng mà Đường Sinh đan tu chi cảnh linh giác, nhưng có thể bắt đến hắn công kích quỹ tích. Bất quá Cái này không cần phải đường sinh ra tay. Tiểu hỏa đã xuất thủ. chương 753, chạy trời không khỏi nắng. Long lân thánh khí đã đuổi giết mà đến. Với lúc đó, tại đường sinh trước mặt, đột nhiên hiện ra thành từng mảnh lôi hỏa lá sen, chồng chết, vật che chắn tại đường sinh trước mặt. Những này lôi hỏa lá sen dùng một loại quỷ dị phương thức, vòng quanh đường sinh xoay tròn, ngăn cách một tầng tầng hư không. Hỏa viêm thiên hồ Long lân thánh khí đánh chết mà đến, sát nhập hỏa lôi lá sen trong không gian. Huy lực của nó tuyệt luân, nát bấy thành từng mảnh lôi hỏa lá sen. Có thể mỗi nát bấy một chương lôi hỏa lá sen, long lân thánh khí uy lực tiểu yếu bất một phần, cùng lúc đó, tại lôi hỏa lá sen ngăn cách trong hư không, mang theo một loại áo nghĩa thời gian ngưng trệ khí tức, khiến cho long lân thánh khí tốc độ thời gian dần qua yếu bất xuống. Đây chỉ là một bắt đầu. Trung quanh hư không, lơ lửng trên trăm đạo hư liên lôi hỏa chi kiếm, mỗi một chuôi trên thân kiếm, đều hiện ra thuộc về tiểu hỏa đặc thù kiếm đạo khí kh Hướng phía hỏa viêm thiên hồ chém giết mà đến. Hử. Hỏa viêm thiên hồ hử lạnh một tiếng. Đối mặt đầy trời tập sắt mà đến u liên lôi hỏa chi kiếm, cả người hắn sung phong liều chết mà đi, vung quyền mà ra. Một quyền một kiếm. Cái này u liên lôi hỏa chi kiếm tại hắn dưới năm tay, mất đi ra. Tiểu hỏa u liên lôi hỏa chi kiếm uy lực mặc dù lớn, nhưng là đối mặt hỏa viêm thiên hồ bực này cường giả, hay là không tạo được tổn thương. Hỏa viêm thiên hồ từ lâu không phải vạn năm trước hắn Giờ phút này đến cùng mạnh cơ bao nhiêu? Đường Sinh rất nhanh tựu rõ ràng, chỉ thấy Hỏa Viêm Thiên Hồ thân pháp tại một hồi quỷ dị bên trong, xuất hiện ở Đường Sinh trước mặt. Hắn ý niệm trong đầu khẽ động, cái kia Long Lân thánh khí bay thấp tại hắn trong tay, biến ảo làm một thanh Long Lân thánh kiếm. Thanh kiếm chém giết mà ra. Lập tức, quanh quẩn tại Đường Sinh thân thể chúng quanh lôi hỏa lá sen, tất cả đều nghiền nát ra. Với tư cách huyết tu Hỏa Viêm Thiên Hồ, vốn lợi hại nhất đúng là cận chiến. Một kiếm quanh ngang, càn khôn chém chết. Liền cả trên trời thiên kiếp, giờ phút này đều tại hỏa viêm thiên hồ cái này một thánh long chi kiếm uy thế xuống, ảm đạm xuống. Đối mặt như thế có thể chạm thiên diệt địa một kiếm, đường sinh còn không có ra tay, càng không có lui. Bởi vì, hắn tín niệm tiểu hỏa. Chỉ thấy một kiếm này chém giết mà xuống, tại đường sinh thân thể chung quanh, đột nhiên đản sinh ra một cái u liên pháp thể đi ra. Cái này ưu liên pháp thể, giống như hư giống như thực. Tại hỏa viêm thiên hồ một kiếm này chém rụng phía dưới. Đột nhiên do hư biến thực bắt đầu. Và anh, một kiếm này chẳng không phá cái này U Liên pháp thể. Cùng lúc đó, cái này U Liên pháp trên hạ thể nổi lên trên trăm loại thần hỏa áo nghĩa. Những nay thần hỏa đều là tiểu hỏa thôn vệ các loại thần hỏa áo nghĩa dung hợp. Giờ phút này đốt cháy mà ra, dung thành một cổ, Tố bản truy nguyên, đốt cháy hướng hỏa viêm thiên hồ. Hỏa viêm thiên hồ không lùi mà tiến tới. Một kiếm chạm không phá đường sinh U Liên pháp thể năng lượng phòng ngự cháo, ra lại một kiếm Hắn huyết tu chi lực dung tiến vào long lân thánh kiếm ở bên trong, giờ phút này đi lực hạng gì kinh thiên động điệp. Quang! Lại một kiếm chém giết, nguyên bản bất vi sở động U liên pháp thể, giờ phút này tại hỏa viêm thiên hồ một kiếm này phía dưới, bắt đầu kịch liệt run dày lên. Đường sinh có thể cảm thụ đạt được cái này U liên pháp thể phòng ngự tại kịch liệt tiêu hao Còn có thể lại ngăn cản một kiếm. Nói cách khác, hỏa viêm thiên hồ kiếm thứ ba, cái này U liên pháp thể tất nhiên phá. Rất hiển nhiên. Hỏa viêm thiên hồ cũng nhìn ra điểm này, cho nên, hắn công kích được mạnh hơn, càng thêm bỏ qua chung quanh đốt cháy hướng hắn hỏa diễm. Bởi vì, hắn tự tin có thể ngăn cản xuống. Hơn nữa, một khi chém giết đường sinh, như vậy chung quanh thần hỏa đốt cháy dĩ nhiên là hội biến mất. Cái này là đoạt thời gian. Đoạt 2 có thể đủ trước phá đối phương phòng ngự, ai trước có thể chém giết ai? Phá cho ta. Rất hiển nhiên, hỏa viêm thiên hồ ra kiếm thứ 3. Thế nhưng mà, đã ở hắn ra kiếm thứ 3 thời điểm. Tiểu hỏa phản kích đã sớm ngưng tụ tốt rồi. Chỉ thấy cái kia bị hỏa viêm thiên hồ toé đi ú liên lôi hỏa chi kiếm, giờ phút này chẳng biết lúc nào, hóa thành nguyên một đám kiếm chi phù văn, dung nhập tiến trung quanh thần hỏa ở bên trong. Thần hỏa đốt cháy lấy hỏa viêm thiên hồ năng lượng phòng ngự cháo, giờ phút này, vậy mà nổi lên một cổ kịch liệt thời gian nếp hỗn. Tại lúc này ở giữa nếp hỗn chập trùng ở bên trong, hỏa viêm thiên hồ kiếm thứ ba, bắt đầu dùng một loại vận vẹo phương thức, thả tốc độ xuống. Sai một ly, đi một dặm. Hắn cái này kiếm thứ ba, chém rụng mà ở dưới thời điểm, tại đường sinh thân thể chung quanh, đột nhiên đàn sinh ra đến tiến lên phía trước nói lôi hỏa lá sen. Bất quá, lúc này lôi hỏa lá sen, thực sự không phải là vòng quanh đường sinh xoay tròn, mà là vòng quanh hỏa viêm thiên hồ xoay tròn. Xoay tròn, cách ly, đốt cháy, phong ẩn. Kiếm thứ ba, rõ ràng ở thời điểm này, không cách nào chạm phá sở hữu tất cả lôi hỏa lá sen phong tỏa, chớ nói chi là chém giết đến đường sinh trước mặt. Đường Sinh hay là đứng ở nơi đó không có động, thậm chí hắn cũng không có sử dụng đan tu đến hạ độc, chỉ là nhìn xem Tiểu Hỏa cùng Hỏa Viêm Thiên Hồ tại chiến đấu. Ba chiêu về sau, Tiểu Hỏa đã bắt đầu chế trụ Hỏa Viêm Thiên Hồ. Hỏa Viêm Thiên Hồ cường đại, thế nhưng mà Tiểu Hỏa cường đại hơn. Tiểu Hỏa cường đại cũng không phải ở lực lượng của nó mạnh mẽ hơn Hỏa Viêm Thiên Hồ, mà là đang tại nó tầng tầng lớp lớp thần thông thủ đoạn, quỷ dị lại lợi hại. Đường Sinh thậm chí có vài phần xem không hiểu Tiểu Hỏa đích thủ đoạn. Nói đúng ra, tiểu hỏa đích thủ đoạn có chút tương tự thuật tu. Nó đối với hỏa chi pháp tắc khống chế, sáp nhập vào kiếm đạo. Đồng thời, nó cũng phá vỡ đường sinh đối với thuật tu lý giải. Theo đạo lý mà nói, thuật tu cái am hiểu chung viễn trình chiến đấu, thế nhưng mà, giờ phút này tiểu hỏa thuật tu trực tiếp tại cận chiến ở bên trong, chế trụ lực lượng mạnh hơn nó đại huyết tu hỏa viêm thiên hồ. Lão đại, ta cũng muốn ra tay." Tiểu kiếm lớn tiếng hô, tại đường sinh đen tuyền thần kiếm ở bên trong, không ngừng run rẩy lấy thân kiếm. Đường sinh đành phải nhẹ vỗ về thân kiếm, an ủi tên tiểu tử này cảm xúc. Cái gì? Giờ phút này, đã không có gì ngôn ngữ, có thể hình dung giờ phút này hỏa viêm thiên hồ nội tâm rung động. Kiếm thứ ba, vốn tưởng rằng có thể chạm phá đường sinh năng lượng phòng ngự cháo rồi, không nghĩ tới, hắn lại lâm vào đối phương cổ quái thuật pháp phong ấn thần thông ở bên trong. Những cái kia bay mua lấy lôi hỏa lá sen, thật sự là rất cổ quái cùng quỷ dị rồi, chỉ có thân ở trong đó, tự mình công kích mới có thể cảm thụ đạt được sự cường đại của nó. Tại đây kiếm thứ ba chém giết ở bên trong, hỏa viêm thiên hồ chỉ cảm thấy kiếm của hắn tại chém giết trong quá trình, trong hư không một loại cổ quái áo nghĩa, đang không ngừng đốt cháy cùng cắn nuốt hắn long lân thanh kiếm vi lực. Hơn nữa, không gian tại vặn vẹo ở bên trong, hắn phát hiện mình cùng đường sinh khoảng cách tại kéo xa. Sau đó, hắn phát hiện lôi hỏa lá sen bao quanh hắn xoay tròn về sau, thân thể của hắn chung quanh tạo thành một cái cổ quái liên hoa pháp tướng. Cái này liên hoa pháp tướng cùng loại hồ bao trùm đường sinh thân thể chung quanh chính là cái kia, chỉ có điều thăm dò cái kia là tiểu hỏa dùng để cho đường sinh phòng ngự, mà hắn cái này một cái là tiểu hỏa dùng để phong trấn hắn. Chút tai mọn. Tuy nhiên nội tâm rung động, nhưng là, trên miệng, hỏa viêm thiên hồ cũng không nguyện ý yếu thế. Ý niệm trong đầu khẽ động. Hắn cả người bạo tán ra, trở thành một mảnh huyết vụ. Đây là hỏa viêm long tộc khó khăn nhất tu luyện thần thông, bất tử viêm long thân. Thì triển ra cái này biến thái thần thông lúc, cũng chứng minh hỏa viêm thiên hồ bắt đầu đem hết toàn lực mà liều mệnh. chương 754, tàn bạo chân giết. Bất tử viêm long thân. Cho dù là phân thân thoái cốt, chỉ có còn có một tia thần hồn ý niệm trong đầu tồn tại, hỏa viêm thiên hồ cũng có thể một lần nữa ngưng tụ ra thân thể đến. Đương nhiên, không chết, thực sự không phải là thật sự bất tử bất diệt. Bất luận cái gì dưới tình huống, đều có một cái độ. Bất quá, cái này cũng đủ để nhìn ra được cái môn này thần thông biến thái. Tuyệt đối là tốt nhất bảo vệ tánh mạng thần thông. Thân thể của hắn hóa thành huyết vụ về sau, rất nhanh dung nhập tiến Long Lân Thánh kiếm ở bên trong. Chính thức người ta hợp nhất. Người tức là kiếm, kiếm tức là người. Toàn bộ Long Lân Thánh kiếm lại lần nữa buộc phát ra hào quang, kiếm chi uy lực lập tức tăng lên gấp đôi nhiều. Thời khắc sinh tử đọ sức, lực lượng cường một phần đều là ưu thế, huống chi là trực tiếp tăng lên gấp đôi nhiều. Nhất lực hàng thập hội, 1.10, một, một kiếm phá vạn pháp. Dù là ngươi ngàn vạn giống như biến hóa, Hỏa viêm thiên hồ là được trực tiếp nhất một kiếm. Vâng. Đường sinh chỉ thấy tại tiểu hỏa trong phong ấn, hỏa viêm thiên hồ cái kia trôi long lân Thánh kiếm đánh chết mà ra, sẽ toan tiểu hỏa phong ấn, lại lần nữa hướng phía đường sinh đánh tới. Lúc này đây, đường sinh cảm nhận được uy hiếp. Bất quá, hắn còn không có động. Trôi này long lân Thánh kiếm chém giết đến trước mặt của hắn, lại lần nữa chém giết đến tiểu hỏa liên hoa pháp tướng phòng ngự cháo ở bên trong. Vâng. Cái này pháp tướng phòng ngự cháo không chịu nổi Nghiền nát ra, hỏa viêm thiên hồ long lân thánh kiếm dư thế không suy, hướng phía đường sinh đánh tới. Hoác hoác, tiểu ra hỏa lớn tiếng quát, thập phần phẫn nộ. Nó không nghĩ tới cuối cùng hỏa viêm thiên hồ hay là đột phá phòng ngự của hắn, công kích được đường sinh. Đây cũng không phải là nói nó không bằng hỏa viêm thiên hồ lợi hại, mà là hỏa viêm thiên hồ một lòng muốn giết đến đường sinh trước mặt, căn bản là không bổ nhào xuống dưới. Hơn nữa thủ đoạn của nó hoặc như là thuật tu một khi thần thông thuật pháp bị phá, lần nữa tổ chức Tắc thì cần nhất định được thời gian. Đường sinh gặp tiểu hỏa cuối cùng là ngăn không được hỏa viêm thiên hồ, hắn cũng không thèm để ý. Trong tay đen thui thần kiếm, tại cùng tiểu kiếm người ta hợp nhất bên trong, chém giết mà ra. Cũng là một kiếm. Tại hỏa viêm thiên hồ một kiếm này chém giết đến trước mặt hắn thời điểm, kiếm của hắn hậu phát chế nhân, chắn hỏa viêm thiên hồ kiếm chi bậy tất chỗ. Tại nơi này lập tức, hắn cảm nhận được trong tay đen thui thần kiếm, có một cổ lực lượng thần bí gia trì, vậy mà khiến cho kiếm của hắn chi áo nghĩa Quy lực trực tiếp tăng lên gấp ba nhiều. Mà hỏa viêm thiên hồ một kiếm này vận chuyển quy tích, lại nhớ tới đường sinh dự phán ở bên trong. Cái này dự phán, thực sự không phải là đường sinh làm được, mà là tiểu kiếm làm được. Đường sinh không cách nào dự phán hỏa viêm thiên hồ kiếm thức quy tích, thế nhưng mà tiểu kiếm nhưng có thể. Vâng, hai cổ năng lượng đụng nhau đụng. Đường sinh kiếm đem hỏa viêm thiên hồ Long lân chi kiếm cho đánh bay. Người, hỏa viêm thiên hồ tại thời khắc này. Không có gì ngôn ngữ mà hình dung được nội tâm của hắn rung động. Huyết nục của hắn chi thân thể dung nhập đến Long Lân Thánh Kiếm về sau, Long Lân Thánh Kiếm tựu tương đương với nhục thể của hắn. Đường sinh một kiếm này điểm giết đến Long Lân Thánh Kiếm bảy cấp chỗ, lực lượng bành trướng mà xuống, hắn có thể cảm nhận được một cổ mang theo không gian thiết các, cắt, giống như kiếm khi áo nghĩa, xé rách Long Lân Thánh Kiếm thân kiếm, trực tiếp mãnh liệt mà vào Long Lân Thánh Kiếm ở bên trong. Cũng may Long Lân Thánh Kiếm cái này thánh bảo huyền diệu, dựa vào đại trận hóa giải, Ngăn cản đường sinh một kiếm này, vì lực xúc phạm tới nhục thể của hắn buồn nguyên. Long Lân Thánh kiếm bị đánh bay, nhưng đối với Hỏa Viêm Thiên Hồ tổn thương cũng không tính đại. Hắn con ngươi nghiêm nghị, tiếp tục chém giết mà đến. Thế nhưng mà, kiếm còn không có có ám sát đến đường sinh, lại lần nữa bị đường sinh kiếm tại nửa đường bên trong chặn đường. Lại là một kiện đánh chết, đường sinh đen thui thần kiếm kiếm thế chi huy mang tất cả mà đến. Có lẽ luận chính diện đối kháng chi lực, đường sinh không kịp Hỏa Viêm thế nhưng mà Nếu là luận kiếm, kỹ kỹ xảo, giờ phút này hỏa viêm thiên hồ tại đường sinh dự phán ở bên trong, cũng đã không còn là đường sinh đối thủ. Mặc ngươi lực lượng cường đại trở lại, nếu như ngươi đánh không đến được nhân, đó cũng là hưởng công. Kẻ này kiến thức, như thế nào quỷ dị như vậy? Vì cái gì mỗi một cái, đều có thể kích tại nhược điểm của ta chỗ. Giờ phút này, đã không có gì có thể để hình dung hỏa viêm thiên hồ tâm tình. Nội tâm của hắn càng nhiều nữa hay là sợ hãi. Sự tình bất quá ba. Hắn còn muốn ra lại một kiếm Một kiếm này mang tất cả Mang theo một loại chật trội giống như dữ dằn Hắn long lân chi kiếm chém giết ra trói mắt kiếm khí Phô thiên cái địa phong tỏa trước mặt đường sinh là bất luận cái cái gì công kích lộ tuyến Đây là không khác biệt công kích một kiếm Một mà tiếp liền đường sinh bên cạnh đều không dính nổi Cái này lại để cho hỏa viêm thiên hồ cảm thấy trong nội tâm không nắm chắc Không biết trước Lại để cho hắn cảm thấy trước mặt đường sinh có chút thâm bất khả chắc bắt đầu Cho nên Cái này kiếm thứ ba là cuối cùng một kiếm. Nếu như lại liền đường sinh góc cáo đều không dính nổi, hắn đã cảm thấy, hắn có lẽ chạy trốn. Tuy nhiên hắn là đường sinh nhân kiếp, nếu như chạy trốn, như vậy, hắn đại cơ duyên, đại khí vận đại mệnh số hội giảm bất thật nhiều. Nhưng là, tổng so ném đi mạng nhỏ hiếu thắng A. Kiếm thứ ba, bàng bạc kiếm khí mang tất cả, như là nộ hải cùng đảo, đánh về phía trước mặt đường sinh. Đường sinh hay là một kiếm, chân long phá cản Rất đơn giản một kiếm có thể thật có một loại trở lại nguyên trạng áo nghĩa. Tại tiểu kiếm đen thui thần kiếm thân kiếm lực lượng ra trì xuống, đường sinh cảm thấy hắn sở hữu tất cả buồn nguyên lực lượng đều ngưng tụ ở một điểm. Dung vạch trần mặt. Hơn nữa thiết cát, cắt, cùng xuyên thẳng qua không gian áo nghĩa. Một kiếm này, nhìn như tầm thường, kỳ thực đơn giản tiểu phá vỡ hỏa viêm thiên hồ bàng bạc kiếm khí, trực tiếp kích tại hỏa viêm thiên hồ long lân thánh kiếm trên thân kiếm. một mà mà tiếp lại mà ba Liên tục ba kiếm đều kích tại hỏa viêm thiên hồ long lân thánh kiếm cùng một cái vị trí, lại để cho hắn cảm thấy trong nội tâm không hiểu rung động. Trốn! Không do dự! Nội tâm của hắn lập tức phát lên ý nghĩ này. Chơi ạ! Tiểu tử này như thế nào thực lực cường đại đến loại tình trạng này? Lực lượng của hắn rõ ràng tại đây tiểu tử phía trên, thế nhưng mà tiểu tử này luôn có thể đưa hắn khắc đến xích sao? Lực lượng, cũng không có nghĩa là thực lực. Dù là ngươi có hủy thiên diệt địa lực lượng, ngươi đánh không đến người. Đó cũng là vẹn vẹn. Mượn bị đường sinh một kiếm này đánh trúng cơ hội, hỏa viêm thiên hồ khống chế bắt tay vào làm bên trong đích long lân Thánh kiếm, phá không mà đi, đã nghĩ ngợi lấy chạy trốn. Tại hắn muốn chạy trốn lập tức, chỉ cảm thấy tôi tăm bên trong, tại hắn trên người đại cơ duyên, đại khí vợ, đại mệnh số, đều bị một cổ vô hình lực lượng dẫn rát, sau đó theo trong thân thể của hắn chóc bong đi ra. Chạy trốn, là được buông tha cho. Đây là đường sinh nhân kiếp, theo một cái khác góc độ mà nói. Làm sao cũng không phải Hỏa Viêm Thiên Hồ nhân kiếp. Người chạy thoát sao? Đường Sinh chứng kiến Hỏa Viêm Thiên Hồ ba kiếm về sau, rõ ràng chạy trốn, khỏe miệng của hắn nổi lên một vòng dáng tươi cười. Nhưng mà, hắn cũng không có động. Đây hết thể cũng đã tại hắn dự phán ở bên trong. Hắn không nghĩ tới, đem làm hắn cùng tiểu kiếm hợp thể, cầm trong tay đen thui thần kiếm thời điểm, lại có thể biết cường đại như vậy. Lao đại, ta bỏ ra tay. Tiểu hỏa lớn tiếng quát. Tại Hỏa Viêm Thiên Hồ ba kiếm đánh chết thời điểm, Tiên tiểu tử này đã sớm phục hồi tinh thần lại, sau đó ở trung quanh bố trí phong ấn hỏa giới. Chỉ thấy lúc này Hỏa Viêm Thiên Hồ chạy trốn Long Lân Thánh Kiếm, đột nhiên tốc độ thả chậm xuống, tại thân kiếm hư không, một cổ ngọn lửa màu tím, lóe ra một cǒu u liên giống như áo nghĩa đốt cháy. Thiêu đốt lên hư không, thiêu đốt lên thời gian, sau đó đem Hỏa Viêm Thiên Hồ Long Lân Thánh Kiếm giam cầm tại trong ngọn lửa. Hỏa diễm thiêu đốt, sau đó trở thành một cái u liên giống như hư ảnh. Không tốt, phá cho ta Tốc độ một chậm, Hỏa Viêm Thiên Hồ sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch bắt đầu. Chương 755, dốc sức liệu mạng trận đường. Hỏa Viêm Thiên Hồ nghĩ mãi mà không rõ, tại sao phải bộ dạng như vậy? Hắn rõ ràng tại cùng Đường Sinh cận thân bắt đầu, chạy trốn thời điểm, Đường Sinh như thế nào còn có thời gian ngưng tụ thuật pháp thần thông, phong ấn tốc độ của hắn. Nội tâm của hắn có một loại rất biệt khuất cảm giác, phản phất hắn không phải tại cùng một người tại chiến đấu, mà là đang cùng hai người chiến đấu. Hắn cùng Đường Sinh cận thân bắt đầu mà ở âm thầm, còn có một cùng thực lực của hắn không sai biệt lắm cấp bậc thuật tu tại phụ trợ. Tiểu Hỏa Hỏa Diễm Phong Lấn lực lượng tuy nhiên huyền ảo cùng quỷ dị, mà dù sao thiếu khuyết một cái bạo điểm, một cái có thể đem Hỏa Viêm Thiên Hồ Triệt để chân áp xuống, lại để cho hắn không thể động đậy bạo điểm. Cho nên, Hỏa Viêm Thiên Hồ dốc sức liệu mạng tâm đó, rất nhanh có thể dùng vạch chân mặt, đột phá tiểu Hỏa Phong Lấn hỏa giới chận đường. Bạo điểm chưa đủ, đây là mỗi một vị thuật tu đều có khuyết điểm. Có thể tiểu Hỏa bạo điểm chưa đủ vừa vặn do đường sinh để đến mù. Hỏa Viêm Thiên Hồ Long Lân Thánh Kiếm vừa mới đột phá tiểu hỏa phong lớn hỏa giới, còn chưa kịp trốn xuyến, vào đầu một kiếm, chỉ thấy Đường Sinh chẳng biết lúc nào đã ngăn ở trước mặt. Một kiếm chẳng tại Hỏa Viêm Thiên Hồ trên thân kiếm. Ông Hỏa Viêm Thiên Hồ Long Lân Thánh Kiếm một hồi run dậy, lại lần nữa bị đánh hồi trở lại tiểu hỏa phong lớn hỏa giới ở bên trong. Phong lớn hỏa giới, thời gian ăn mòn, kiếm hỏa phân cắt. Hòa Viêm Hồ chỉ cảm thấy hắn Long Lân Thánh Kiếm nội phòng ngự bổn nguyên. Đang tại một chút qua đi. Thủ là chịu không nổi. Hắn phải đột phá đường sinh phong tỏa mới được. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? hỏa viêm thiên hồ nóng nảy. Hắn biết nói, nếu là hắn trốn không thoát đường sinh phong tỏa, chỉ sợ thật đúng là sẽ chết ở chỗ này. Hắn có chút không cách nào tiếp nhận sự phát hiện này thực. Một vạn năm trước, trước mắt đường sinh hay là bại tướng dưới tay của hắn, có thể được hắn tùy ý bóc chết. Nhưng này một vạn năm sau, hắn rõ ràng bị đường sinh dễ dàng như thế nghiên ác. Hơn nữa liền chạy trốn cơ hội đều không có Trên lệch này không khỏi quá mức cự đại rồi Đường sinh liền như vậy Lần lượt ngăn cản hỏa viêm thiên hồ chạy trốn Cái này hỏa viêm thiên hồ phòng ngự rất cường đại Dùng hắn hôm nay lực công kích Cho dù là cường thịnh trở lại vài lần Cũng không có khả năng đơn giản phá vỡ hỏa viêm thiên hồ phòng ngự Cho nên, cần kiên nhẫn Cần một chút qua đi hỏa viêm thiên hồ phòng ngự Hắn có rất nhiều thời gian Bởi vì, đỉnh đầu thiên kiếp vẫn còn tiếp tục Thiên kiếp lôi rầm dầm dết mà xuống, uy lực càng ngày càng mạnh, có thể căn bản uy hiếp không được đường sinh. Trái lại, mỗi một cái hoanh kích, đường sinh trấn long buồn nguyên đều tại thoát thai hoàn cốt, lực lượng cũng đều tại tăng cường. Này tiêu so sánh phía dưới, hắn ứng phó hắn hỏa viêm thiên hồ công kích, càng thêm dễ dàng. Hỏa viêm thiên hồ hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Lòng nóng như lửa đốt. Hắn biết nói, lại mang xuống, tình huống chỉ biết đối với hắn càng ngày càng bất lợi. Chỉ có thể đủ li Hỏa Viêm Thiên Hồ cắn răng một cái, quyết định liệu mình đánh cược một lần. Hắn bắt đầu đốt cháy mệnh nguyên. Hắn là huyết chi đệ thất cảnh đỉnh phong huyết tu, chỉ kém một tia đột phá đến đệ bát cảnh. Đối với tánh mạng áo nghĩa, hắn có chính mình đặc biệt lý giải. Giờ phút này bất chấp rất nhiều. Hắn thi triển một gác cổng kỵ đốt cháy mệnh nguyên thần thông, lập tức, hắn dung tiến Long Lân Thánh Kiếm ở bên trong bất tử viêm long thân, bắt đầu tản mát ra một cổ bàng bạc cánh mạng buồn nguyên tế tự chi lực. Tánh mạng buồn nguyên thông qua tế tự, chuyển hóa trở thành lực lượng Bất quá, như vậy muốn trả giá cao cũng phi thường đại. Thiên đạo là cân đối. Ngươi tế tự đạt được lực lượng càng nhiều, tác dụng phụ lại càng lớn. Có thể giờ phút này, hỏa viêm thiên hồ cũng bất chấp rất nhiều. Bất tử viêm long thân tế tự, hắn thoang cái thiêu đốt vận mệnh, trực tiếp đưa hắn lực lượng tăng lên gần gấp 2. Như vậy một cái gia lớn, khả dĩ khiến cho hắn tại mượn xuống hơn 10 vạn năm ở bên trong, đều ở vào một loại tu dưỡng trạng thái, muốn đột phá cảnh giới căn bản không có khả năng. Phá! Hắn quát Chỉ thấy huyết tế về sau, phong ấn tại tiểu hỏa phong ấn hỏa giới ở bên trong long lân thánh kiếm hào quang chói mắt bắt đầu. Kiếm khí nhộn nhạo mà ra ba đảo, mãnh liệt bành trướng lấy, trực tiếp liền đem tiểu hỏa phong ấn hỏa giới nội pháp tắc thần thông cho chấn động được lung lay dù phá. Kiếm, mang tất cả. Tiểu hỏa phong ấn hỏa giới rốt cuộc không chịu nổi, hoàn toàn tan vỡ ra. Đây là sở hữu tất cả thuật tu bệnh chung. Dù là tiểu hỏa thuật pháp thần thông càng lợi hại, dù sao thuật pháp đều là năng lượng cùng huyền ảo ngưng tụ. Một khi lực lượng của đối phương vượt qua trình độ nhất định, tại chắc chắn năng lượng cùng huyền ảo, đều sụp đổ ra. Lao đại! Tiểu hòa hét lớn một tiếng, nó biết đạo chính mình phong lớn hỏa giới ngăn cản không nổi, cho nên, nó chỉ có thể đủ lại để cho đường sinh đến ngăn lại hỏa viêm thiên hồ. Yên tâm, hắn trốn không thoát đâu. Đường sinh như mày, bất quá, mặt không đổi sắc. Cái này hỏa viêm thiên hồ trong một tuyệt cảnh, còn có thể bột phát ra khủng bố như thế sức chiến đấu, lòng của hắn không khỏi có chút bội phục bắt đầu. đương nhiên Hắn nhìn ra được hỏa viêm thiên hồ là thiêu đốt mệnh nguyên, đổi lấy tế tự chi lực. Thế nhưng mà, con thỏ nóng này còn cắn người. Húng chi là hỏa viêm thiên hồ. Hắn cũng không dám chủ quan. Lập tức hỏa viêm thiên hồ kiếm hướng phía hắn bên này ám sát mà đến, hắn không lùi mà tiến tới, nên đón tiếp lấy. Hỏa viêm thiên hồ long lân Thánh kiếm, mang theo trạm thiên diệt địa giống như bảng bạc kiếm khí, mang tất cả hướng đường sinh. Ta không tin ngươi lúc này đây, còn có thể ngăn đón ta. Hỏa viêm thiên hồ trong con ngươi Hiện ra chiến ý cùng sát ý, hắn đã không có đường lui. Đây là thuộc về hắn một trận chiến. Đường Sinh cầm trong tay đen thui thần kiếm, trong cơ thể trấn long buồn nguyên vận chuyển, kiếm ý ngưng tụ thành một điểm. Đen thui thần kiếm lóe ra một cổ quỷ dị màu đen kiếm quang, đây là thuộc về tiểu kiếm kiếm quang, mang theo một loại giá trị ảo nghĩa. Cả hai đụng nhau. "Ven!" Đường Sinh kiếm, lần thứ nhất, phá không khai mở hỏa viêm thiên hồ long lần thánh kiếm kiếm khí ba đảo. Bất quá, hắn trên thân kiếm lực lượng lại làm cho Hỏa Viêm Thiên Hồ Long Lân Thánh Kiếm tốc độ chạy trốn, chấn động một chút. Thật cương đại. Đường Sinh trong nội tâm dùng mình. Lập tức Hỏa Viêm Thiên Hồ muốn chạy trốn thành công, phá không mà thoát đi. Đường Sinh mi tâm đột nhiên một đạo tia máu bắn ra, dùng một loại quỷ dị tốc độ vọt tới Hỏa Viêm Thiên Hồ Long Lân Thánh Kiếm. Đây là Luân Hồi Quan. Cái này hơn một vạn năm ở bên trong, Đường Sinh đối với Luân Hồi Quan tìm hiểu, cũng đạt tới một cái hoàn toàn mới cấp độ. Đây là một kiếm rất tổng hợp tính pháp bảo. Và anh, Luân Hồi Quan phát sâu mà đến trước, cũng không có vọt tới Hỏa Viêm Thiên Hồ Long Lân Thánh Kiếm bảy tốc chỗ, mà là bay đến Hỏa Viêm Thiên Hồ Long Lân Thánh Kiếm chạy trốn phía trước, lại để cho Hỏa Viêm Thiên Hồ Long Lân Thánh Kiếm tiến đụng vào đi lên. Đúng vậy. Giờ khắc này, Luân Hồi Quan hóa thành lớp kiếm tưởng, muốn ngăn lại Hỏa Viêm Thiên Hồ cái này đầu cuồng bạo dã thú. Oan. Luân Hồi Quan bị Hỏa Viêm Thiên Hồ Long Lân trên Thánh Kiếm cực lớn uy lực khủng bố va chạm, trực tiếp đánh bay ra. Nhưng là, trực tiếp như vậy đánh bay cũng khiến cho Long Lân Thánh Kiếm tốc độ, chịu dừng lại. Nhất cổ tắc khí, lại mà suy. Thiêu đốt mệnh nguyên đạt được lực lượng, tới cũng nhanh, tự nhiên cũng biến mất được nhanh. Đường sinh nhân cơ hội này, đuổi theo. Trong tay đen thui thần kiếm ánh sáng phát ra rực rỡ, nhân kiếm hợp nhất, lại lần nữa chém giết hướng hỏa viêm thiên hổ Long Lân Thánh Kiếm. Hoác hoác cái kia một bên tiểu hỏa, chỉ hoán qua khí đến, cũng một lần nữa bắt đầu mới đích một lớp phong ấn hỏa giới, đến vây khốn hỏa viêm chương 756 tự bạo phát ấn. Hòa viêm thiên hồ thật không ngờ, hắn cũng đã dốc sức liều mạng đến bực này tình trạng rồi, hay là trốn không thoát. Trước mắt cái này đường sinh lực lượng rõ ràng không bằng hắn, nhưng lại quỷ dị ỷ vào chiêu thức huyền Diệu cùng quỷ dị, chiêu chiêu đều đánh vào hắn bạc nhược yếu kém chỗ, lại để cho hắn có một loại toàn thân lực lượng cũng không có chỗ khiến cho cảm giác khó chịu tới cực điểm. Hiện tại, đừng nói tổn thương đường sinh rồi, cho dù là hắn chạy trốn đã thành là vấn đề. Không thể còn như vậy xuống dưới. Hỏa Viêm Thiên Hồ tại trong tuyệt vọng, cũng không có buông thà cho dãy rủa. Có thể hắn hôm nay còn có thủ đoạn gì nữa? Thiêu đốt mệnh nguyên, thi triển bực này tế tự chi thuật, lại để cho thực lực của hắn tại nơi này lập tức tăng lên nhiều như vậy lần, đã là hắn hiện giai đoạn lợi hại nhất đích thủ đoạn. Hơn nữa lấy lợi hại nhất đích thủ đoạn còn có vô cùng tai hại, chỉ chờ cái này một lớp mệnh nguyên tế tự chi lực ra chỉ hiệu quả thoáng qua một cái, hắn sẽ như là thủy triều xuống bãi cát, vô cùng suy yếu. Lúc kia, hắn ỷ là dê đợi làm thịt chết để mất đi ngăn cản đường sinh thực lực. Mà thời gian chính là hắn địch nhân lớn nhất. Kéo được càng lâu, hắn lại càng bị động. Một lớp đột kích, hắn long lân thánh kiếm trạng phá tiểu hỏa phong lớn hỏa giới phong tỏa, muốn theo những thứ khác phương hướng chạy trốn mà ra. Nhưng vẫn là bị đường sinh trước một bước dự phán, ngăn ở này ở bên trong, sau đó đem hắn cho đánh hội tiểu hỏa phong lớn hỏa giới ở bên trong. Mà đây là một cái này tiêu so sánh quá trình. Đường sinh càng là chiếm cứ thượng phong, người của hắn tiếp càng là tiêu hao. Thực lực bản thân thai kiếp vài dặm cũng lại càng cường. Hoắc hoắc. Tiểu Hỏa Tắc thì tiếp tục vận chuyển nó Phong Ứng Hỏa Giới, muốn tại Phong Ứng Hỏa Giới ở bên trong luyện hóa Hỏa Viêm Thiên Hồ. Đừng nhìn nó Phong Ứng Hỏa Giới mỗi một lần đều bị Hỏa Viêm Thiên Hồ cho đâm rách, nhưng mà, nó Phong ấn Hỏa Giới xăm có kiếm hỏa đốt cháy cùng tồn vệ, mỗi một lần đều có thể suy yếu Hỏa Viêm Thiên Hồ một bộ phận thiêu đốt mệnh nguyên tế tự lực lượng. Chỉ có thể dùng một chiêu này rồi. Hỏa Viêm Thiên Hồ do dự trong chốc lát, rốt cuộc quyết định đều đã đến sống chết trước mắt rồi, Hỏa Viêm Thiên Hổ còn muốn do dự trong chốc lát, có thể thấy được hắn kế tiếp muốn thi triển chiêu thức, đối với hắn mà nói, đó là hạng gì thận trọng. Thân trong được, thậm chí là đồng đẳng với sinh tử. Tiểu tử, đều là ngươi so với ta. Như vậy, ta là được dùng hết cái này một thân tu vi, ở kiếp này cơ duyên, số mệnh, mệnh số cũng muốn đem ngươi chấm giết. Hỏa Viêm Thiên Hổ con ngươi lóe ra một loại cực độ táo bạo cùng điên cuồng. Thiêu đốt mệnh nguyên, Thi triển tế tự chi thuật, nếu là có thể đủ chạy thoát, như vậy, hắn chỉ là hội suy yếu một thời gian ngắn có thể cũng không chết, càng sẽ không ảnh hưởng đại cục ảnh hưởng hắn với tư cách thánh long chi tử bao nhiêu số mệnh, mệnh số. Thế nhưng mà, kế tiếp hắn muốn thi triển mà liều mệnh đích thủ đoạn, vậy bất đồng. Đó là muốn đáp thượng hắn ở kiếp này tu vi, ở kiếp này cơ duyên, số mệnh, mệnh số, có thể nói, một chiêu này thi triển, hắn cơ hồ tương đương với bỏ cuộc sở hữu tất cả, lại tới qua. thậm chí Một cái không tốt, hắn thậm chí khả năng chết đi. Một chiêu này, cái kia chính là tự bạo trong tay Long Lân Thánh Bảo. Cái này Long Lân Thánh Bảo, chính là bọn hắn Long Tộc Thánh Vật, chỉ có thân là Long Tộc Thánh Long Chi Tử bên trong, yếu tú nhất cái kia một gậy, mới có thể đạt được hắn nhận chủ. truyền thuyết, cái này Long Lân Thánh Bảo chính là bọn hắn Long Tộc một vị siêu việt thần chi chín cảnh Thánh Long, dùng trên người hắn Long Lân đến ngưng tụ, có vô thượng nguy năng. Chỉ có chính thức Long Tộc huyết mạch Thánh Long Chi Tử, mới có thể đem ra sử dụng Mà cái này long lân thánh bảo ở bên trong, cũng có một cái tự bạo phát ấn. Bất quá, muốn kích phát cái này tự bạo phát ấn, một cái giá lớn lớn hết sức, không chỉ có muốn đem bản thân 99% mệnh nguyên sinh cơ rót vào cái kia tự bạo phát ấn ở bên trong, còn muốn đem bản thân tu vi, số mệnh, cơ duyên, mệnh số, một kia ý thức rót vào bên trong. Sau đó cái này tự bạo pháp ấn mới có thể vận chuyển. Như vậy hà khắc tự bạo phát ấn, cũng là được nói cho có thể có được cái này long lân thánh bảo người. Muốn cực kỳ thận trọng sử dụng, nếu như không phải đã đến sống chết trước mắt, tuyệt đối không thể dùng. Mà giờ khắc này, hỏa viêm thiên hồ cảm thấy, hắn tự là bị đường sinh dồn đến như vậy trước mắt thượng. Nếu như tự bảo cái này Long Lân Thánh bảo, hắn có thể hay không sống sót đều là một sự việc. Coi như là có thể sống sót, chỉ sợ hắn cũng là mất đi Thánh Long Chi Tử thân phận, từ nay về sau trở thành bình thường Long Tộc một thành viên. Không cách nào trở thành Thánh Long Chi Tử, như vậy, ta chỉ bỏ đi trở thành Luân Hồi Chi Tử rồi. Hòa viêm thiên hồ làm ra quyết định này về sau, trong nội tâm cũng có mấy. Hắn còn có nhất trọng thân phận, cái kia chính là luân hồi người. Chỉ cần là luân hồi người, vô luận lúc nào, cũng có thể tiến vào luân hồi trong thần điện trở thành luân hồi chi tử. Tuy nhiên, tại nơi này đặc thù long tộc trong đại kiếp, Trấn long chi tử cùng thánh long chi tử là hôm nay lớn nhất thời đại nhân vật chính. Thế nhưng mà, theo lâu dài góc độ thượng giảng, luân hồi chi tử, tạo hóa chi tử, thiên tuyển chi tử, tà ma thánh tử bọn người. Mới được là cái này phương trong thần giới Số mệnh nhất kéo dài nhân vật chính Dù sao Thánh Long Chi Tử cùng Trấn Long Chi Tử Chỉ ở 300 triệu 600 năm Một lần Long Tộc trong đại kiếp xuất hiện Đợi đại kiếp nạn thoáng qua một cái Hai cái này thân phận quang quần sáng sẽ xóa Nhân vật chính quang quần sáng cũng tự nhiên không tại Nhất niệm đến tận đây Hỏa viêm thiên hồ cũng không có do dự hắn vận chuyển bí pháp Bắt đầu kích phát Long Lân Thánh Kiếm nội Chính là cái kia tự bạo phát ấn Tự bạo pháp ấn kích phát về sau lập tức Hỏa viêm thiên hồ chỉ cảm thấy hắn bất tử viêm long thân bị một cổ nhũ bạch sắc thánh mang bao vây lấy. Tại này cổ nhũ bạch sắc thánh mang trong bao, hắn cảm thấy bất tử viêm long trên người huyết nụ sinh cơ, rất nhanh trôi qua. Trôi qua, bị cái này cổ thánh mang cho thôn phệ Cùng lúc đó, tu vi của hắn cảnh giới tại rút lui, thần hồn của hắn tại suy yếu, hắn bản thân đại cơ duyên, đại khí vận đại mệnh số, cũng đều tại tối tâm bên trong, bị một cổ kỳ dị lực lượng dẫn rát. Sau đó dung nhập tiến cái này trắng sữa hào quang ở bên trong. Tại căn nuốt hỏa viêm thiên hồ mệnh nguyên, tu vi, cảnh giới, thần hồn, cơ duyên, số mệnh, mệnh thuật về sau, toàn bộ long lân thánh kiếm, thời gian dần qua bắt đầu thiêu đốt. Thiêu đốt ra một cổ nhũ bạch sắc hỏa diễm, tại này cổ nhũ bạch sắc trong ngọn lửa, vô số nhũ bạch sắc thánh phù long văn xuất hiện. Thời gian dần qua, những này thánh phù long văn ngưng tụ cùng một chỗ, mơ hồ tạo thành một cái thánh long hư ảnh. Cái này thánh long hư ảnh Mang theo vô cùng áo nghĩa, tản mát ra lực lượng vô cùng khí tức, phản phất đã vượt qua thần chi chiến cảnh, phản phất toàn bộ thần giới pháp tắc đều dung nạp không giới nó, phản phất nó tiểu là cái này phiến long lân ở bên trong, năm đó cái vị kia siêu việt thần chi chín cảnh long tộc thánh giả. Cường đại. Tại này cổ cường đại ở bên trong, tiểu hỏa phong ấn hỏa giới ở bên trong pháp tắc, nhỏ yếu rất đúng như vậy không chịu nổi một kích. Trực tiếp không chịu nổi cái này long lân thánh bảo đốt cháy lúc thánh hỏa chập trùng. Sau đó sụp đổ ra. Lão đại, coi chừng. Tiểu hỏa lớn tiếng quát. Tên tiểu tử này tuy nhiên rất xúc động, nhưng là cũng không ngốc. Đem làm cảm nhận được hỏa viêm thiên hồ long lân thánh bảo tại đốt cháy tản mát ra như vậy thánh hỏa chập trúng lúc, nội tâm của nó bên trong, tiểu phát lên một loại trước nay chưa có nguy hiểm cảm giác. Nếu như còn như vậy dưới tình huống, còn một cái kính sông về phía trước, cái kia chính là tròn váng. chương 757, Thánh Long thôn phệ. Tại thời khắc này, kỳ thật không cần tiểu hỏa nhắc nhở, đường sinh cũng cảm nhận được không ổn. Tại tiểu hỏa phong lớn hỏa giới sụp đổ lập tức, đường sinh nhìn xem bên trong long lân thánh bảo đốt cháy trở thành thánh hỏa, bên trong đốt cháy ngưng tụ mà ra loại này thánh phù long văn, sau đó là cái kia thánh long hư ảnh. Đường sinh trong nội tâm, cũng đản sinh ra một cổ trước nay chưa có nguy hiểm cảm giác. Tại đây thánh phù long văn chỗ hình thành thánh long hư ảnh sinh ra hiện giờ khắc này, đường sinh chỉ cảm thấy trong cơ thể của hắn Trấn long buồn nguyên, đều sinh ra một loại sợ hãi cảm giác. Loại này sợ hãi, đó là trời sinh trực giác Du phảng phất mèo ăn con chuột, mà khi con chuột trở nên so mèo còn cực lớn hung manh thời điểm, như vậy tiểu trái lại biến thành con chuột tát mèo, mà mèo gặp được con chuột lúc, trong nội tâm tiểu tự nhiên sinh ra e sợ. Chỉ sợ, dưới một cách này, ta không ngăn cản được. Đây là giờ khắc này, Đường Sinh trong nội tâm sinh ra vô lực cảm giác. Cái này Long Lân Thánh Bảo đốt cháy tự bạo chỗ sinh ra lực lượng, đã vượt ra khỏi thần chi chín cảnh phạm chủ, đạt đến trong truyền thuyết thánh cảnh lực lượng. Du la đường sinh cường đại trở lại gấp trăm lần cũng ngăn cản không nổi. Chúng ta đi. Đường sinh lớn tiếng nói. Hắn rất gọn gàng mà linh hoạt. Nếu không trốn, chỉ sợ liền mệnh cũng không có. Lão đại, ta đến ngựa kiếm. Tiểu kiếm lớn tiếng quát. Nó đen thui thần kiếm mang theo không gian áo nghĩa, ngựa kiếm ly khai, tốc độ so đường sinh dùng hỏa vũ thần ý để đến phi hành nhanh hơn. Tốt. Đường sinh gật gật đầu, hắn đã nghĩ ngợi lấy chạy trốn. Nhưng mà, ngay tại đường sinh muốn chạy trốn thời điểm. Một cổ đến từ cái kia thiêu đốt long lân thánh bảo thánh uy, trực tiếp tập trung mà xuống, đem đường sinh cho bao phủ ở. Tại bao phủ xuống đến lập tức, dùng đường sinh cùng cái này long lân thánh bảo làm trung tâm trong vòng ngàn dặm, đều đã bị một cổ quỷ dị thánh lực tác dụng, trực tiếp từ thành thế giới. Tại đây tự thành thế giới ở bên trong, khắp nơi đều là thánh long thánh uy. Đường sinh tại đây trong đó, phản phất tiểu là dị loại, bị cái này thế giới thiên địa chỗ cam hận, chỗ bài xích, chỗ áp chế. Trung quanh hư không, Phản phất bị phong ấn giống như Đường sinh phát hiện, lực lượng của hắn căn bản là phá không khai mở cái này thế giới thánh uy tập trung Trốn Căn bản trốn không thoát Tiểu tử, người muốn chạy trốn Người chạy thoát sao Ngoan ngoan lưu lại chịu chết đi Ta liều mạng ở kiếp này mệnh nguyên, tu vi, cảnh giới, cơ duyên, số mệnh, mệnh số Lại liều mạng cái này lòng lân thánh bảo Ngưng tụ ra cái này tương đương với thánh nhân ra tay một kích Là được vì để cho người chết Những điều này đều là ngươi tự tìm. Đem ngươi ta bức bách đến tình trạng như thế, vậy phục vụ quên mình đến thường A. Hòa viêm thiên hồ thanh âm, theo đốt cháy long lân thánh bảo ở bên trong thiêu đốt mà ra, sau đó tiếng nổ đáng tại toàn bộ vị diện ở bên trong. Theo hắn, đường sinh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đường sinh cũng rất sốt ruột. Thiên kiếp ở trên, thế nhưng mà tại đây long lân thánh bảo thánh uy tập trung xuống, tựa hồ liền thiên kiếp cũng hàng lâm không đến vị diện này đến. Thật sự, muốn chết rồi sao? Đường Sinh chỉ cảm thấy trong nội tâm có chút không cam lòng a. Thế nhưng mà hắn còn có thủ đoạn gì nữa, khả dĩ phá vỡ cái này Long Lân Thánh Bảo Phong Ấn. Tựa hồ không có thủ đoạn a. Hắn sở hữu tất cả thủ đoạn tại đây Hỏa Viêm Thiên Hồ Long Lân Thánh Bảo tự bạo thánh uy ở bên trong, đều là nhỏ yếu như là con sâu cái kiến, kiến càng khó lay cây a. Nhưng mà, vừa lúc đó, ngay tại Đường Sinh nhất lúc tuyệt vọng, dị biến lại lần nữa phát sinh. Chỉ thấy tại Đường Sinh trong chữ vật giới chỉ cái kia Long Huyết Ngọc vòng tay, Tại thời khắc này, đột nhiên phát quang, sau đó trực tiếp theo đường sinh trong chữ vật giới chỉ bay ra. Long huyết ngọc vòng tay cái này phát bảo, đến bây giờ đường sinh cũng biết không hiểu, chỉ biết là nó tại nuốt vệ long tộc buồn nguyên về sau, bên trong hội đàn sinh ra sinh tử áo nghĩa phù văn. Còn nữa, cái này long huyết ngọc vòng tay là tiểu khê cha mẹ lưu cho nàng, đương nhiên, cái này cũng cùng đường sinh chính là cái kia lão tía đường tiêu thạch có chút nhân quả. Cuối cùng, cái này long huyết ngọc vòng tay nội, hình như là có một cổ ý thức. Giống như là tiểu hỏa, tiểu kiếm như vậy ý thức Chỉ là, cái này cổ ý thức cũng không biết chuyện gì xảy ra Cho tới bây giờ đều không cùng đường sinh đến câu thông Thậm chí, đường sinh cũng cảm ứng không đến nó cụ thể tồn tại Giờ phút này, nó theo đường sinh trong chữ vật giới chỉ bay ra đến thời điểm Là như vậy đột ngột, đồng thời, lại là như vậy kịp thời gian Phản phất là nhận lấy cái này thánh long khí tức hấp dẫn Giống như là một đầu đói khát cá mập nghe thấy được trên biển đồng bền mùi máu tươi Đem nó theo trong lúc ngủ say rực mình tỉnh lại. Nó phiêu du tại đường sinh đỉnh đầu, tàn mát ra một cổ huyết sắc hào quang. Cái này cổ huyết sắc hào quang rất quỷ dị, mang theo một loại lại để cho đường sinh không cách nào sáng tỏ áo nghĩa, tựa hồ là sinh tử áo nghĩa, lại tựa hồ không phải. Bất quá, cái này huyết sắc hào quang nhưng lại sở hữu tất cả thánh long hào quang khắc tinh. Phẳng phất như là hào quang xua tán hát cám. Tại này cổ huyết sắc hào quang chỗ chiếu dọi phía dưới, toàn bộ long lân thánh giới hỏng mất ra đường sinh phát hiện hắn có có thể động Trái lại, là cái kia tại đốt cháy sắp tự bạo Long Lân Thánh Bảo, nó không nhúc nhích được. Long Lân Thánh Bảo bị Long huyết ngọc vòng tay tia máu chiếu xa đến, phía trên đốt cháy ngưng tụ thánh Long hư ảnh, tựa hồ lộ ra một cổ sốt ruột chi ý. Nó gào thét một tiếng, tựa hồ là muốn chạy trốn. Mà ở cái này Long Lân Thánh Bảo nội hỏa viêm thiên hồ, giờ phút này càng là trận tròn mắt. Đây là... Chuyện gì xảy ra a Giờ phút này... Lập tức đường sinh sẽ chết tại long lân thánh bảo tự bạo chi uy ở bên trong, như thế nào đột nhiên tiểu toát ra cái này long huyết ngọc vòng tay hả? Cái này long huyết ngọc vòng tay vậy là cái gì pháp bảo? Đối mặt như vậy dị biến, hỏa viêm thiên hồ chỉ cảm thấy trong nội tâm không chịu nổi, hắn có chút không tiếp thụ được sự phát hiện này thực. Tại đây long huyết ngọc vòng tay tia máu chiếu dọi xuống, hắn thậm chí cảm nhận được toàn bộ long lân thánh bảo nội, chuyên đến một cổ hoảng sợ chi ý. Đúng vậy. Cái này long lân thánh bảo cho dù là tại tự bạo bên trong, nó đối với cái này long huyết ngọc vòng tay hoàng sợ, chính là phát ra từ bản năng. Tiêu phản phất năm đó vị kia long tộc thánh giả, tại đối mặt cái này long huyết ngọc vòng tay thời điểm, cũng cần lạnh run. Có thể quỷ dị hơn sự tình vẫn còn đằng sau. Hán kích phát cái này long lân thánh bảo là ở tự bạo bên trong, có thể tại đây long huyết ngọc vòng tay hào quang chiếu dọi xuống, bên trong ngưng tụ tự bạo buồn nguyên, giờ phút này chính dùng một loại trước nay chưa có tốc độ, Bị cái kia long huyết ngọc vòng tay huyết quang thôn phệ. Không không không. Bạo cho ta. Bạo cho ta. Hòa viêm thiên hồ bất chấp rất nhiều rồi, không thể lại để cho cái này long lân thánh bảo buồn nguyên bị long huyết ngọc vòng tay cho thôn phệ a Hắn muốn tự bạo. Dù là hôm nay long lân thánh bảo lực lượng không có đạt tới đỉnh phong nhất, nhưng vẫn là khả dĩ tự bạo đem đường sinh tên hôn đản này cho nổ chết. Nhưng mà, hắn hoảng sợ phát hiện, tại thời khắc này, hắn không chỉ có đã mất đi đối với long lân thánh bảo không chế, đồng thời. Cả người hắn đều không thể động đậy, chỉ có thể đủ cho rằng dinh dưỡng, tiếp tục bị Long Lân Thánh Bảo cho thôn phệ hấp thu. Ta không cam lòng. Không cam lòng. Hòa viêm thiên hổ phát ra kêu rên. Chẳng lẽ, đây là số mệnh? Hắn có Long Lân Thánh Bảo, còn đối mặt với đường sinh có Long Huyết Ngọc vòng tay. Những điều này đều là riêng phần mình nhận dấu đích thủ đoạn, đại biểu cho riêng phần mình cơ duyên. Số mệnh, mệnh số. Đây là một hồi Long Huyết Ngọc vòng tay cùng Long Lân Thánh Bảo so đấu. Đồng thời cũng là chấn Long Chi tử cùng thánh Long Chi tử so đấu. Không hề nghi ngờ, tại đây chẳng so đấu ở bên trong, hắn thua thất bại thảm hại. chương 758, ta ác bỏ niêm phong. Tạm thời trước, hỏa viêm thiên hồ trong nội tâm, đột nhiên toát ra như vậy một cái ý nghĩ. Kẻ này rõ ràng có thể có được như vậy khắc chế ta Long Tộc thánh bảo bảo vật hắn có thể là ta Long Tộc chính thức kiếp số. Chẳng lẽ, thật là thiên muốn vong ngã Long Tộc? Ý nghĩ này rất khủng bố. Kẻ này mới được là lần thứ hai độ chấn long kiếp A, có thể hắn cứ như vậy khủng bố. Nếu để cho hắn lớn lên, cái kia còn phải hả Đáng tiếc, hòa viêm thiên hồ đã không cách nào đem cái này tin tức truyền lại hồi trở lại long tộc. Hắn muốn chết rồi. Tiểu tử, ta nguyện rủa ngươi. Ta nguyện rủa ngươi chết không yên lành. Hòa viêm thiên hồ trước khi chết căm hận giống giận. Nếu như ngươi nguyện rùa hữu dụng, vậy cho dù đến nguyện rủa ta đi. Đường sinh thản nhiên nói. Hắn vẻ mặt không sao cả. Với hắn mà nói, hỏa viêm thiên hồ đến nơi này một bước, đã là đem chết chi nhân, trở thành hắn điệu dai một bộ phận. Hắn càng chú ý hay là long huyết ngọc vòng tay. Cái này long huyết ngọc vòng tay, đến tột cùng là cái gì cấp bậc thánh bảo? Trần. Của tui dọn. Nó rõ ràng liền tại tự bạo biên giới long lân thánh bảo đều có thể khắc chế đến xích sao. Hơn nữa, còn có thể thôn phệ cái này long lân thánh bảo. Tại đây một vạn năm ở bên trong, long huyết ngọc vòng tay nội chân long chi huyết đã bị đường sinh thôn phệ được không sai biệt lắm. Có thể giờ phút này, theo Long Huyết Ngọc vòng tay bắt đầu thôn phệ cái kia kiện Long Lân Thánh Bảo, nó lại lần nữa trở nên kiều diễm bức át mà bắt đầu, bên trong huyết sắc nồng đậm được khả dĩ chảy nước. Mà giờ khắc này Long Lân Thánh Bảo, nó tại Long Huyết Ngọc vòng tay huyết quang thôn phệ ở bên trong, thời gian dần qua biến thành tướng mạo săn có. Nó theo Long Lân Thánh kiếm, biến thành một khối Long Lân hình dáng pháp bảo, tựu tương đương với Hỏa Viêm Thiên lần thứ nhất dùng nó đến công kích đường sinh lúc như vậy. Sau đó, cái này long lân hình dáng pháp bảo hình thái lại lần nữa thoái hóa, thoái hóa trở thành một mảnh long lân hình thái. Cái này phiến long lân, hán thượng lẽ ra một cổ thuần khiết thánh long Pháp quang. Nó là được một đầu thánh long thân thể lên, khởi ra một khối long lân luyện chế thánh bảo. Giờ phút này, long huyết ngọc vòng tay thôn phệ, là được cái này thánh long long lân nội, ẩn chứa cái kia một tia thánh long tinh huyết. Nếu thật là thánh long cấp bậc máu huyết, như vậy, ta thôn phệ cái này thánh long cấp bậc máu huyết. Có phải là của ta hay không, Long huyết bổn nguyên có thể mang theo một tia thánh long huyết mạch. Nghĩ đến chỗ này, Đường Sinh trong nội tâm thì có vài phần kích động. Không hề nghi ngờ, chém giết cái này Hỏa Viêm Thiên Hồ, hắn đã nhận được một hồi thiên đại cơ duyên. Hắn trấn Long bổn nguyên, có lẽ có thể đạt tới ngụy thánh cảnh. Hoắc hoác, Tiểu Hỏa cảm nhận được Đường Sinh nghĩ cách, nó cũng kích động lớn tiếng hô. Hỏa Viêm Thiên Hồ cái này đại hỗn đản, giờ phút này cũng rốt cục bị chém giết. Bên này, Đường Sinh tại độ trấn Long kiếp, bên kia. Tại Ngân Thạch cùng một đoàn tà ác tu sĩ vây công xuống, lân huyên lão giả song quyền nan địch tứ thủ, năng lượng của hắn phòng ngự cháo rốt cục bị phá đi. Lập tức sẽ bị đổi giết. Lúc này, lân huyên lão giả trong con người, đột nhiên lộ ra điên cuồng chi sắc. Cho ta chết. Hắn đột nhiên tự bạo. Tại hắn trên người, một cổ thánh cảnh khí tức, chập trung mà ra, mang theo một loại cực độ khủng bố vì thế. Đây là. Tự bạo thánh bảo. Không tốt. Mọi người ch Ngân thạch lớn tiếng quát. Hắn bên cạnh giống bên cạnh lui về sau. Đồng thời, hắn kích phát ra trên người sở hữu tất cả có thể phòng ngự bảo vật. Những thứ khác tà ác xâm lấn tu sĩ, cũng cũng giống như thế. Bọn hắn đều nhanh nhanh chóng lui về sau. Nhưng này là đột nhiên. Thánh bảo tự bạo, tương đương với thánh giả một kích. Sở hữu tất cả muốn chạy trốn người, bị cái này thánh bảo vì thế một tập trung, chung quanh hư không tự thành thế giới. Tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm thấy cả người đều bị phong ấn đồng dạng Tất cả đều không cách nào nhúc nhích bắt đầu. Chết đi, đều cho ta chết. Lân huyên lão giả có chút điên cuồng. Có thể hắn càng nhiều nữa hay là hối hận. Hắn là chết rồi, cũng đem những. Này đến vây công hắn tà ác tu sĩ cho nổ chết. Thế nhưng mà. Lại bởi vì hắn nguyên nhân, lại để cho một cái tà ác xâm lấn tiến vào đến hạch tâm trận thế ở bên trong. Bởi như vậy, hạch tâm trận thế bị phá hư, bên trong phong ấn tà ác bị phong xuất, đó là chuyện sớm hay muộn. Nếu như bên trong tà ác phong ấn bị phong xuất, như vậy, toàn bộ thần giới đem triệt để đại loạn. Mà hắn, cũng đem trở thành tội nhân thiên cổ. Đã muộn. Nói cái gì đều đã chậm. Thánh bảo tự bạo. Một cổ năng lượng thánh mang mang tất cả mà ra, phô thiên cái địa, đến mức, những cái kia tà ác tu sĩ dù là càng lợi hại, đều không thể ngăn cản, kể hết mất đi. Kể cả cái kia ngân thạch ở bên trong. Không không. Hắn cực độ không cam lòng. Tại tự bạo chính là cái kia lập tức. Hắn thậm chí kích phát trong cơ thể tà ác phong ấn, đem sở hữu tất cả phong ấn tà ác lực lượng đều phong xuất ra, muốn ý đồ phá vỡ cái này tự bạo thánh uy giang cầm. Nhưng mà, đây hết thể đều là đột nhiên. Dù là lực lượng của hắn lại đại gấp 10 lần, giờ phút này cũng trốn không thoát cái này thánh bảo tự bạo. Ngân Thạch, chết. Một vị đồ cấp bậc thánh long chi tử hậu tuyển người, liền chết như vậy. Bởi vậy cũng có thể gặp cái này thánh bảo tự bạo khủng bố. Đương nhiên, bình thường thánh bảo là không thể tự bạo. Trừ phi là thánh giả ngoại trừ Bởi vì thánh cảnh trở xuống đích tu sĩ Đem ra sử dụng thánh bảo vốn không thể đủ hoàn toàn nhận chủ Cũng không cách nào chính thức phát huy thánh bảo toàn bộ huy lực Làm sao đến từ bạo vừa nói Yêu giống với một vị đạp thiên cảnh tu sĩ Tại không cách nào triệt để nhận chủ một kiện thần khí trước khi Hắn là vô luận như thế nào cũng không cách nào tự bạo trong tay thần khí Đương nhiên, có một cái điều kiện ngoại trừ Cái kia chính là đem làm luyện chế cái này thánh bảo thánh giả Tại đây kiện thánh bảo ở bên trong lưu lại tự bạo pháp ấn, như vậy ngươi chỉ cần kích phát cái này tự bạo pháp ấn, như vậy thì có thể làm cho cái này thánh bảo tự bạo. Mà hỏa viêm thiên hồ long lân thánh bảo cùng giờ phút này lân nguyên lão giả tự bạo cái kia kiện thánh bảo, đều thuộc về loại này có lưu tự bạo pháp ấn phạm chủ. Như đường sinh lấy được thanh đồng lò đan, sẽ không có tự bạo pháp ấn vừa nói. Cho nên, trừ phi đường sinh tu vi đạt tới thánh cảnh, triệt để luyện hóa thanh đồng lò đan, nếu không... Hán tuyệt đối không cách nào tự bạo thanh đồng lò đan. Một kiện thánh bảo tự bạo, huy lực khủng bố như vậy. Sở hữu tất cả tại trên tế đàn tà ác tu sĩ, tất cả đều chết tại chỗ. Ngay tiếp theo toàn bộ tế đàn đại trận trận thế, cũng ở đây một kiện thánh bạo tự bạo ở bên trong, mang tất cả đà bại, sụp đổ ra. Toàn bộ diệt huyễn luân cảnh hư không, đều run rảy, rất nhiều trận thế cũng bắt đầu sụp đổ. Lao ra hòa này. Không nghĩ tới vậy mà đến có như vậy một tay. Tại trận thế trong trung tâm gian c� Lòng còn sợ hãi đồng thời, giọng căm hận nói. Nếu như xuống người nơi này không phải hắn, mà là ngân thạch chỉ sợ, cái chết chính là hắn. Hắn may mắn đã tránh được một kiếp này. Đồng thời, bọn hắn tà ác xâm lấn bên này thế lực, có thể nói là tổn thất thảm trọng rồi. Có thể nói, lúc này đây lại tới đây tu sĩ, có thể nói là tình anh ra hết, tình thế bắt buộc. Ai biết, cái này một hơi đều bị lân nguyên lão giả cái này thánh bảo tự bạo cho tạc không có. Chỉ cần có thể cởi bỏ tại đây phong ấn. Thả ra bên trong phong ấn cái kia chút ít tại ác chi nguyên, hết thảy đều là đáng giá. Gian cửu trong nội tâm âm thầm nghi đến, trong con người lập lệ kích động hào quang. Lân Nguyên lão giả tự bạo, tại đem những cái kia tà ác xâm lấn tu sĩ đuổi giết về sau, kỳ thật, cũng giúp gian cửu chiếu cố rất lớn. Khiến cho toàn bộ hạch tâm mắt trận đại trận, đều bị nổ không trọn vẹn không được đầy đủ bắt đầu. Ngay tiếp theo hạch tâm mắt trận chính là cái kia năng lượng cầu, giờ phút này cũng trực tiếp hư nhược rồi thành Cái này lại để cho gian cựu công phá, sâu sắc rút ngắn thời gian. chương 759, khống chế đạo phủ. Thiên kiếp, địa kiếp đều không làm gì được được hôm nay đường sinh mảy may, có thể nói, hỏa viêm thiên hồ có thể nói là đường sinh trận này chấn long kiếp ở bên trong lớn nhất kiếp số. Cho nên, hỏa viêm thiên hồ vừa chết, đường sinh trận này chấn long kiếp cũng dần dần đã đến khâu cuối cùng. Vân Thu Vũ Tễ Đường sinh chỉ cảm thấy một cổ trước nay chưa có đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số. Một lần nữa hàng lâm đến trên người của hàn đến. Mà trải qua thiên, địa, nhân tam kiếp tẩy lễ, đường sinh chấn long buồn nguyên hấp đủ kiếp số khí tức, cũng dần dần lột xác trở thành thần huyền cảnh buồn nguyên. Cảnh giới, đột phá. Giờ phút này, tiêu chí lấy đường sinh đúng là bước vào thần huyền cảnh trong hàng ngũ, trở thành một vị thần huyền cảnh thần vương. Đương nhiên, giờ phút này vui vẻ nhất cũng không phải là cái này chấn long kiếp đi qua, mà là cái kia long huyết ngọc vòng tay hấp thu long lân thánh bảo đầy đủ nguyên nó vẫn còn đ Mà Long Lân Thánh Bảo nội Thánh Long buồn nguyên, cũng không biết có bao nhiêu, bất quá, tại đây liên tục không ngừng thôn phệ ở bên trong, nó dần dần ảm đạm xuống. Ta hôm nay liền hỏa viêm thiên hồ đều có thể chém giết, tại Trấn Long Chi tử hậu tuyển người ở bên trong, coi như là bài danh hàng đầu A. Đường sinh em thầm nghĩ đến, hắn có phần này thực lực, cũng có phần này lực lượng. Đương nhiên, lời nói cũng không thể nói được như vậy đấy. Hỏa viêm thiên hồ trên người đều có thể có Long Lân Thánh Bảo thủ đoạn như vậy, tuyệt cảnh thời điểm. Khả di tự bạo thánh bạo, ai biết, những thứ khác trấn long chi tử hậu tuyển người, thánh long chi tử hậu tuyển đám người, có thể hay không cũng có. con lần này, nếu không phải là có long huyết ngọc vòng tay cái này bảo vật, vừa vặn khả di khắc chế long lân thánh bạo, chỉ sợ đường sinh muốn nhắn nhủ ở chỗ này. Thậm chí có thể nói, nếu như hôm nay hỏa viêm thiên hồ tự bạo thánh bạo, không phải một kiện ẩn chứa long huyết buồn nguyên thánh bảo mà là khác thuộc tính thánh bảo như vậy long huyết ngọc vòng tay tiểu cũng không đi ra, như vậy, cái chết tiểu là đường sinh Cho nên, nghĩ đến chỗ này, đường sinh trong nội tâm chỉ có bừng tỉnh. Lần này hỏa viêm thiên hồ tự bạo, cũng cho đường sinh cảnh tỉnh, lại để cho hắn triệt để minh bạch Thánh Long Chi Tử cùng Trấn Long Chi Tử ở giữa cạnh tranh, rốt cuộc là cỡ nào hung hiểm. Dù là thực lực so hỏa viêm thiên hồ cường đại trở lại gấp trăm lần, một cái không cẩn thận, vậy khả năng vẫn lạc. Thánh Long Chi Tử cùng Trấn Long Chi Tử, cuối cùng danh ngạch đều chỉ có 10 cái. Cho nên, Trấn Long Chi Tử hậu tuyển đám người, đi đến cuối cùng, giúp nhau tầm đó Cũng tồn tại cạnh tranh. Nhưng là đồ thành viên, thì có hơn 30 vị không thua hỏa viêm thiên hồ cấp bậc cường giả, mà khác một ít. Ta hay là khiêm tốn một ít. Súng bắn chim đầu đàn, dù là thực lực của ta cường đại rồi, cũng cần ít xuất hiện ít xuất hiện. Đường sinh em thầm khuyên bảo chính mình. Lão đại, sợ cái gì? Ai dám công phục, chúng ta trực tiếp giết ai. Tiểu hỏa cũng không phải chấp nhận, tên tiểu tử này cảm ứng được đường sinh nghĩ cách, lớn tiếng hét lớn, thập phần tự đại. Dù sao Nếu là cứng đối cứng, thực lực của nó cũng không yếu tại hỏa viêm thiên hồ. Đương nhiên, với tư cách thuật tù, nó nếu muốn giết hỏa viêm thiên hồ cũng làm không được. Tiểu là là được. Ta tiểu kiếm xem ai không phục, cũng muốn giết ai. Chứng kiến tiểu hỏa lão đại đều lớn như vậy đều, tiểu kiếm tên tiểu tử này cũng không cam chịu yếu thế, non âm thanh non khí gào thét lớn. Đường sinh không để ý đến cái này hai cái tiểu ra hỏa. Trấn Long Kiếp đã vượt qua, bất quá, Long Huyết Ngọc vòng tay còn không có co thôn vệ hết Long Lân Thánh Bảo tinh hó Cho nên, đường sinh trong khoảng thời gian ngắn cũng không có ly khai tại đây. Bất quá, hắn ngược lại là trước tiên có thể đem cái này Minh Luân Đan chủ động phủ cho khống chế. Cái kia 3 khối truyền thừa tấm bia đá, kỳ thật tiểu là khống chế Minh Luân Đan chủ động phủ lệnh bài, chỉ có hoàn toàn tìm hiểu Minh Luân Đan chủ truyền thừa, mới có thể khống chế lấy 3 khối tấm bia đá, đồng thời cũng mới có thể khống chế toàn bộ Minh Luân động phủ. Trấn Long tiếp thoảng qua một cái, chung quanh hư không, thời gian dần qua khôi phục trở thành nguyên lai động phủ vị diện hình thái. Dưới chân đại địa, đó là một cái tế đàn. Trên tế đàn có ba cái lô khảm. Đường Sinh ý niệm trong đầu khế động. Cái kia ba khối màu đen tấm bia đá theo trên mặt đất bay tới, lơ lửng tại giữa không trung, sau đó hướng phía cái này ba cái lô khảm bay đi, rơi xuống suy sụp. Ba khối tấm bia đá tiến vào lỗ khảm về sau, Đường Sinh bắt đầu véo động một đoạn truyền thừa ấn quyết. Theo truyền thừa ấn quyết véo động, buồn nguyên truyền thâu đi vào, toàn bộ tế đàn bắt đầu thời gian dần qua tản mát ra ánh sáng lưu hoa. Một cổ tế đàn áo nghĩa, quanh quẩn tại đường sinh thân thể chúng quanh. Ba khối tấm bia đá, dung nhập tiến tế đàn lỗ khảm ở bên trong, sau đó một khối màu đen lệnh bài thời gian dần qua ngưng tụ mà ra, bay đến đường sinh trước mặt. Đường sinh khống chế lệnh bài kia, đem nó luyện hóa, lập tức, toàn bộ đại trận vận chuyển, đều ở đây lệnh bài bên trong khống chế lấy. Nguyên lai like ngày này, Đường sinh hiểu rõ ra, khống chế lấy lệnh bài, tỷ tương đương với khống chế cái động này trong phủ. Hắn ý niệm trong đầu khẽ động. Trung quanh trận thế biến hóa, ở bên trong vị diện không gian, tất cả đều hiển hiện khắp nơi lệnh bài ở trong, từng vị diện nội đến cùng có bảo vật gì, đường sinh trong nội tâm đều vừa xem hiểu ngay. Đã động phủ đều quy ta khống chế, như vậy, những thứ kia, ta tiểu không khách khí. Đường sinh cười nói, hắn mở ra từng cái vị diện phong ấn cấm chế, muốn đem bên trong thiên tài địa bảo đều thu. Nhưng mà, vị diện cấm chế sau khi mở ra, ở bên trong phong ấn một ít thần khí cùng thanh bảo. Phản phất đã bị tối tăm bên trong nào đó cơ duyên dẫn rát, tất cả đều hóa thành từng đạo pháp mang, phá không mà trốn chạy. Trốn chỗ nào? Tiểu hỏa chứng kiến những này bảo vật đều chạy trốn, ở đâu chịu? Đã nghĩ ngợi lấy đuổi theo mau đem chúng tất cả đều bắt trở lại. Tiểu kiếm với tư cách tiểu hỏa theo đuôi, chứng kiến tiểu hỏa lão đại như thế, nó cũng muốn đuổi theo mau Tất cả trở lại cho ta. Bất quá cái lúc này, đường sinh lại ngăn cản cái này hai cái tiểu gia hỏa. Lợi hại thân khí. Đều chọn chủ, không cưỡng cầu được, chớ nói chi là thánh khí. Những này bay đi thánh khí, tự chứng minh cùng đường sinh không có duyên phận, nếu không, nếu có duyên phân, chúng cũng sẽ không biết bay đi, mà là lưu lại. Cho nên, cho dù là cưỡng ép đem chúng bắt trở lại phong ấn, đường sinh cũng vận dụng không được, trái lại, còn có thể mang đến cho mình không tất yếu nhân quả. Mà đem chúng để cho chạy, trái lại cũng tìm được khẽ đảo thiện duyên. Đương nhiên, so với việc những cái kia thánh khí, đường sinh càng coi trọng hay là trồng ở bên trong các loại thần dược, thánh dược, những... Này linh vật có thể phi không đi, mà đường sinh cũng sẽ không khiến chúng bay đi. Lão đại, ta đi thôn phệ thần hỏa. Tiểu hỏa lớn tiếng quát. Tại đây động phủ vị diện ở bên trong, sắc thực cũng có rất nhiều thần hỏa. Có chút thần hỏa cũng có một kia đích ý chí, giờ phút này cũng nhao nhau muốn chạy trốn. Chỉ có điều, chúng tốc độ chạy trốn so với cái kia thánh khí chậm mấy nhịp, tốc độ cũng chậm rất nhiều. Đi thôi. Tại đây một điểm lên. Đường Sinh ngược lại là không có ngăn đón Tiểu Hỏa. Tiểu Hỏa có thể thôn phệ thần hỏa, vậy chứng minh những tiểu hỏa đó cùng Tiểu Hỏa có duyên phận. Lão đại, ta cũng muốn đi." Tiểu kiếm lớn tiếng nói. Nó muốn đi theo Tiểu Hỏa lão đại cùng đi trảo thần hỏa. "Ừ." Đường Sinh gật gật đầu, đem tiêu pha khai mở, trong tay đen thui thần kiếm, tại tiểu kiếm khống chế xuống, veo một tiếng bắn ra, sau đó vòng quanh Tiểu Hỏa xoay tròn. Tên tiểu tử này lộ ra dị thường hưng phấn. Chương 760, tới chậm một bước. Tiểu kiếm đi theo tiểu hỏa phía sau cái mông đi thôn vệ thần hỏa, đường sinh tắc thì yên tĩnh ở tại đây thu minh luân đàn chủ năm đó ở tại đây trồng xuống các loại thần dược, thánh dược. Cho dù là một cây thảo, trải qua vô số ức năm thiên địa linh khí thoải mái, nó cũng có thể biến thành thần dược đến, hướng chi những cái kia vốn cũng đã là thần dược, thánh dược linh vật. Với vạn đường sinh hôm nay đàn đạo tại sinh tử chi đạo trên cơ sở, dung hợp minh luân đàn chủ đàn đạo truyền thừa, đạt đến một loại cực kỳ khủng bố tình trạng những này thần dược thánh dược hắn đều dùng được lấy. Nhưng mà, cũng không biết đã qua bao lâu, chỉ thấy Lân nguyên lão giả ngưng tụ cho Đường Sinh chính là cái kia lệnh phủ, đột nhiên vô thanh vô tức sụp đổ ra. Ồ, cái này lệnh phù như thế nào hỏng mất? Đang tại thu thần dược, thánh dược Đường Sinh ngẩn người. Lệnh phù sụp đổ, có hai loại nguyên nhân. Một loại là ngưng tụ cái này lệnh phủ Lân nguyên lão giả, chủ động quân lệnh phủ tán đi, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Loại thứ hai, tựu là ngưng tụ lệnh phù Lân Uyên lão giả chết đi. Cái này lệnh phù chính là hắn bổn nguyên nguyên tụ, người khác vừa chết, lệnh phù tự nhiên cũng tiểu phá tản ra đến. Đường Sinh vươn tay ra, hư không tìm tòi. Cái kia sụp đổ lệnh phù bổn nguyên đã rơi vào trong tay của hắn, cảm thụ trong đó bổn nguyên khí tức. Chỉ thấy cái này bổn nguyên trong hơi thở, bên trong ẩn chứa mệnh khí sinh cơ cấp tốc tiêu tán ra, phản phất đã mất đi linh hồn đồng dạng. Cái này, Lân Nguyên tiền bối chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Đường Sinh sắc mặt nhất biến. Ngay sau đó, Hắn tự cảm ứng được tại đây diệt huyện luân cảnh hoạch tâm khu vực, một cổ khủng bố năng lượng chập trùng mà ra. Hắn nơi này cách được xa, vẻ này năng lượng chập trùng không cách nào lan đến gần tại đây, nhưng là, cái này chấn động pháp tắc chấn động, lại truyền lại đến nơi đây. Tại này cổ năng lượng chập trùng ở bên trong, đường sinh cảm nhận được một cổ thánh lực pháp tắc khí thức, tựu như là lúc trước hỏa viêm thiên hồ tự bạo Long lân thánh bảo lúc giống như lúc. Chẳng lẽ, có người tự bảo thánh bảo? Đường sinh sắc mặt rất khó coi. như thế nào Lại có người tự bạo Thánh Bảo. Thánh Bảo, ở tại thần giới ở bên trong vốn tiểu cực nhỏ, mà có thể tự bạo Thánh Bảo, vậy càng thiếu đi. Đường sinh có thể đụng phải hỏa viêm thiên hồ tự bạo một kiện, cái kia chính là trung sổ số sự tình. Như thế nào, cái này còn không có có bao lâu, lại có một kiện. Lân Nguyên tiền bối, chỉ sợ giữ nhiều lành ít rồi. Đường sinh trong nội tâm có vài phần xác định suy đoán. Theo hắn, Lân Nguyên Lão giả thì ra là so hỏa viêm thiên hồ lợi hại vài phần bộ dạng. Nhưng là, dù là Lân nguyên lão giả càng lợi hại gấp 10 lần, hắn tại một kiện thánh bảo tự bạo trước mặt, cũng đều là còn sâu cái kiến a. Cho nên, cảm nhận được diệt huyễn luân cảnh ở bên trong có thánh bảo tự bạo khí thức, hơn nữa linh phù sụp đổ, bổn nguyên sinh cơ tiêu tán, đường sinh càng thêm hoàn toàn chính xác định rồi. Theo hạch tâm mắt trận trô thánh khí tự bạo năng lượng ba đảo mang tất cả, đại trận phá hư, thời gian dần qua ảnh hưởng đến mà ra. Toàn bộ diệt huyễn luân cảnh địa phương khác đại trận chịu ảnh hưởng Bắt đầu thời gian dần qua sụp đổ xuống. Không biết như thế nào, một cổ nguy hiểm báo hiệu, tại đường sinh trong đáy lòng sinh ra đời. Tiểu hỏa, tiểu kiếm, tranh thủ thời gian trở về. Đường sinh bất chấp rất nhiều, lớn tiếng hô. Lão đại, làm sao vậy? Hai cái tiểu ra hỏa nghe vậy, tranh thủ thời gian đã bay trở về. Chúng ta chạy nhanh ly khai tại đây. Chỉ sợ tại đây muốn xảy ra chuyện. Đường sinh nói ra. Hắn nghĩ đến vạn năm trước Lân Nguyên lão giả lại để cho hắn tiến hoạch tâm mắt trận ra cô trận thế sự tình. Tà ác xâm lấn, chỉ sợ một mực đều không có đình chỉ. Nếu như Lân Nguyên lão giả chết rồi, như vậy, chuyện này vô cùng có khả năng là tà ác xâm lấn là một chuyện. Tà ác xâm lấn mục đích là cái gì? Đương nhiên muốn phóng thích động này phủ phía dưới, phong ấn lấy tà ác. Đường sinh sốt ruột mắt nhìn bên kêu long huyết ngọc vòng tay. Giờ phút này long huyết ngọc vòng tay vẫn còn nuốt vệ long lân thánh bảo Đường sinh căn bản là thu không hồi trở lại. Ngươi nếu là nghe được đến ta mà nói, vậy tranh thủ thời gian trở về, buông tha cho đối với cái này long lân thánh bảo thôn phệ. Tại đây muốn ra đại biến cố rồi, chúng ta muốn tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Đường sinh đối với long huyết ngọc vòng tay nói ra, lại để cho hắn bỏ xuống long huyết ngọc vòng tay ly khai, vậy cũng không có khả năng. Thế nhưng mà, long huyết ngọc vòng tay cắn nuốt long lân thánh bảo chính thoải mái, nơi nào sẽ để ý tới đường sinh? Nó hay là dựa theo nó tiết ấu? Phối hợp cắn ướt. Lão đại, ta đi phong ấn cái này long huyết ngọc vòng tay. Chứng kiến cái này long huyết ngọc vòng tay không nghe lời, tiểu hỏa rất là sinh khí, lớn tiếng nói. Không thể lô mãng. Đường sinh cản lại tiểu hỏa, ai biết tùy tiện đánh gãy long huyết ngọc vòng tay thôn phệ, sẽ có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Hơn nữa, long lân thánh bảo vốn tiệu ở vào tự bạo bên trong, là vì bị long huyết ngọc vòng tay thôn phệ, lúc này mới cương ép đình chỉ. Nếu là long huyết ngọc vòng tay đình chỉ thôn phệ, Còn lại long lân thánh bảo lực lượng, có thể hay không tiếp tục tự bạo. Đường sinh cũng không dám đánh bạc. Hắn cũng không biết, còn lại bộ phận long lân thánh bảo tự bạo lực lượng, có thể hay không muốn mạng của hắn. Có thể lại để cho hắn ở chỗ này làm trở, vậy cũng không phải cái biện pháp. Chúng ta đây bây giờ nên làm gì? Tiểu hỏa lớn tiếng hỏi. Tên tiểu tử này là một cái tính nôn nóng. Đường sinh do dự trong chốc lát. Hắn muốn đi hoạch tâm mắt trận chỗ nhìn xem, có thể lại sợ gây phiền thoái trên thân. Cái gì ta ác xâm lấn, trước mắt cùng hắn còn không có có bao nhiêu liên hệ, đó là chấn thủ liên minh sự tỉnh. Chơi sập xuống có người cao chống đỡ. Chính hắn phiền toái vốn tiểu quá nhiều rồi, hơn nữa, hắn hiện tại việc cần phải làm, cái kia chính là trước đem trấn Long chi tử thân phận ngồi trên, mà Long tộc mới được là hắn hiện giai đoạn địch nhân lớn nhất. Hắn cũng không muốn ăn không đến con cá, ngược lại là chọc một thân canh. Xem trước một chút lân nguyên tiền bối có phải thật vậy hay không chết vào luân hồi rồi. Nếu như hắn cũng chưa chết đâu. Ta đây tiểu đi xem, xem có thể không cứu được ra hắn. Dù sao cũng là quen biết một hồi. Đường sinh ý niệm trong đầu khẽ động, cái kia phù lệnh buồn nguyên lại lần nữa xuất hiện tại đường sinh lòng bàn tay. Lần này, hắn béo động bản dùng bí pháp, đem sinh tử chi đạo áo nghĩa rốt vào trong đó. Nhất pháp thông, vạn pháp thông. Tu vi đã đến đường sinh loại tình trạng này, một ít trụ cột thuật pháp, hắn hay là tinh thông. Hắn hiện tại muốn làm, cái kia chính là căn cứ sinh tử pháp tắc áo nghĩa, đến xác định Lân nguyên lão giả có phải thật vậy hay không đều chết hết. Sinh tử áo nghĩa bao vây lấy Lân nguyên lão giả buồn nguyên khí tức, căn cứ bên trong tiêu tán buồn nguyên sinh cơ, bắt đầu tố bản truy nguyên. Bất quá, tại đây tố bản truy nguyên ở bên trong, Đường Sinh phát hiện cái này đoàn buồn nguyên khí tức sinh cơ, sớm đã không còn mọn nguồn. Không có ngọn nguồn, vậy chứng minh Lân nguyên lão giả thật sự đều chết hết. Xem ra là thật đã chết rồi. Đường Sinh thở dài. Coi như là hắn muốn cứu, cũng cực kỳ khủng khiếp. Cho nên Hắn cũng liền quyết định không cùng làm việc xấu. Tiêu sống ở chỗ này, lạng lặng đợi long huyết ngọc vòng tay thôn vệ hết long lân thánh bảo, sau đó hắn tiểu rời đi. Chúng ta trước đêm tại đây có thể mang đi đồ vật, tất cả đều mang đi. Đường sinh một lần nữa đối với hai cái tiểu gia hỏa nói ra. Đã tạm thời đi không thành, như vậy, tại đây thần dược, thánh dược, tại đây thần hỏa, thần kim, thần thủy loại bảo vật, hắn toàn bộ không đông tha. Không cầm, chúng cũng sẽ biết rơi vào tà ác tu sĩ trong tay Trưng 761, giết đến tận cửa. Đường sinh khống chế toàn bộ Minh Luân Đan chủ động phủ đại trận, hắn nếu không phải muốn cho những cái kia đạn sinh ra linh trí bảo vật bay đi, ai có thể đủ phá vỡ hư không bay đi. Lúc trước hắn là xem tại lân nguyên lão giả mặt mũi phân thượng, cho nên chỉ lấy cùng hắn có duyên phận, có cơ duyên. Dù sao, lân nguyên Lão giả là tại đây trường không giả, bảo vật để ở chỗ này, kỳ thực hay là thuộc về lân nguyên lão giả trong giữ. Hiện tại tiểu bất đồng. Lân nguyên lão giả chết rồi. Mặt mũi cũng không cần cho. Có thể lấy được đi, cái kia chính là duyên phận cùng cơ duyên. Tiểu hỏa cùng tiểu kiếm trước thu thần hỏa, đường sinh tắc thì một mình đi thu thần dược cùng thánh dược. Tại bên kia, cực lớn thánh khí tự bạo ba đảo, mang tất cả mà ra, phá hủy lấy diệt huyện luân cảnh trận thế. Trước hết nhất một đám tà ác xâm lấn tu sĩ, cơ hội chết hết. Bất quá, rất nhanh thì có nhóm thứ hai tà ác xâm lấn tu sĩ tiến đến. Những... Nay tà ác xâm lấn tu sĩ hiển nhiên không có lúc trước một nhóm kia lợi hại, nhưng là số lượng thêm nữa. Bọn hắn vào mục đích chỉ có một, cái kia chính là đến diệt huyễn luân cảnh các nơi trong động phủ, bắt đầu đi vơ vét trong động phủ bảo vật. Những điều này đều là tài nguyên. Mà Minh Luân Đan chủ đợi số ít mấy cái động phủ, tựu là diệt huyễn luân cảnh ở bên trong, giàu có nhất mấy cái động phủ. Cái này một lớp tà ác xâm lấn tu sĩ rõ ràng cho thấy có chuẩn bị mà đến, giờ phút này thì có một chuyến chín vị tà ác tu sĩ. Hôm nay đã đi tới Minh Luân Đan chủ ngoài động phủ mặt. Cái này 9 vị tà ác xâm lấn tu sĩ, đều là thần hoàng cảnh tu vi, bọn hắn cũng không có tà ác hóa, hay là bảo trí nguyên lai phong ấn thân phận. Giờ phút này, cầm đầu một người, cầm trong tay lấy một cái la bàn, đang tại dựa theo la bàn chỉ dẫn phương hướng mà đi. Bởi vì đường sinh không chế Minh Luân Đan chủ động phủ đại trận, đem Minh Luân Đan chủ động phủ che giấu, cho nên những người này lại tới đây, cũng không có lập tức phát hiện Minh Luân Đan chủ động phủ vị trí cụ thể. thế nhưng mà Thủ đoạn của bọn hắn nhiều vô số, tìm trong chốc lát, thật đúng là đã tìm được Minh Luân Đan chủ động phủ vị trí. Chỉ thấy 9 người này bày trận trong chốc lát, cũng không biết xử xuất thủ đoạn là gì, trung quanh hư không một hồi chập chúng bên trong, vậy mà thời gian dần qua hiển lộ ra Minh Luân Đan chủ động phủ giấu kín trận tương lai. Ở chỗ này rồi. Đi, chúng ta đi vào. Cầm đầu tu sĩ đại hỷ. Hắn mang người sát nhập Minh Luân Đan chủ trong động phủ. Đang tại Minh Luân Đan chủ trong động phủ đường sinh, giờ phút này đã đem bên trong thần dược. Thánh dược thu được không sai biệt lắm. Bất quá, Long huyết ngọc vòng tay còn không có có thôn vệ hết Long Lân Thánh bảo, hắn cũng vẫn không thể đi. Ồ, có người đến. Đường Sinh mà người, hắn ý niệm trong đầu khẽ động, lập tức phát hiện bên ngoài cái kia 9 người tu sĩ. Bất quá, Đường Sinh cũng không có phát hiện bọn họ là Tà Ác xâm lấn tu sĩ. Bởi vì, đem làm Tà Ác xâm lấn tu sĩ không có chủ động đợi bỏ phong ấn, tiến hành Tà ác hóa thời điểm, bên ngoài là nhìn không ra. Cái này 9 người tu sĩ, Chính là hướng về phía Minh Luân Đan chủ động phủ đến. Đường sinh từ khi thủ chi nhân la bàn định vị ở bên trong, lập tức có thể phán đoán. Hắn trầm âm. Giờ phút này diệt huyễn Luân cảnh động phủ biến hóa, lại để cho hắn không thể không chú ý cẩn thận bắt đầu. Sợ cái gì? Lão đại, ta đi giáo huấn tên gia hỏa này dừng lại. Tiểu hỏa lớn tiếng quát. Đường sinh cản lại cái này xúc động tiểu gia hỏa. Thà bọn họ tiến đến. Sau đó đưa bọn chúng về ở chỗ này. Đường sinh không nghĩ tiết bên ngoài sinh kỹ. Tại đây bảo vật, hắn thu được không sai biệt lắm. Chỉ chờ long huyết ngọc vòng tay thôn phệ hoàn tất, hắn tự ly khai. Nội tâm của hắn rất không an, phản phất có cái gì tà ác cùng củng bố, lập tức đánh đến nơi. Cái này 9 người tu sĩ, đi tới minh luân đàn chủ động phủ cửa ra vào. Bọn hắn cũng không biết thi triển thủ đoạn gì, chỉ thấy đại trận trận thế, rõ ràng rất nhanh ăn mòn bắt đầu. Đây là tà ác xâm lấn khí tức. Bọn họ là tà ác xâm lấn tu sĩ. Chứng kiến những tu sĩ này thi triển đích thủ đoạn lúc, đường sinh trong nội tâm dùng mình. Hắn cùng thức tỉnh tà ác xâm lấn hổ thân trận hoàng giao thủ qua, cho nên đối với tà ác xâm lấn hấp khí phi thường quen thuộc. Cái này 9 người tu sĩ mặc dù không có tà ác xâm lấn hóa, nhưng là, bọn hắn thi triển đích thủ đoạn lại mang theo loại này khí tức. Cho nên, đường sinh phần trăm, trăm khẳng định, bọn hắn tiểu là tà ác xâm lấn tu sĩ. Như vậy xem ra, chỉ sợ toàn bộ diệt huyết luôn cảnh đều không sai biệt lắm bị tà ác xâm lấn tu sĩ cho chiếm lĩnh. Lân Nguyên tiền bối sau khi chết, cũng không biết chấn thủ liên minh bên kia, có hay không nhận được tin tức, đến cùng phái không phái cường giả tới nơi này. Giờ khắc này, đường sinh trong nội tâm cũng là bất an. Hắn mở ra trận thế, phóng cái này 9 người tu sĩ tiến đến. Đương nhiên, cho dù hắn không mở ra trận thế, cái này 9 người tu sĩ cũng có thủ đoạn, an mòn mất tại đây đại trợ, sau đó tiến đến đến hắn tại đây. Ồ, thuận lợi như vậy. Cầm đầu tà ác xâm lấn tu sĩ, là một vị lợi hại trận tu. Đường sinh mở ra trận thế, thả bọn họ lúc tiến vào, hắn lập tức cảm ứng được không đúng. Dù sao, đường sinh tại trận tu lên, cũng mới đánh tới đệ nhất trọng mà thôi. Mọi người coi chừng. Cái này minh Luân Đan chủ trong động phủ, có người. Hơn nữa người này, còn không chế động phủ đại trận. Cầm đầu trận tu cường giả, truyền âm cho bên cạnh 9 vị tu sĩ. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Trong trận nhân viên hỏi. dùng bí pháp Chuyển âm đi ra ngoài, thông chi tam ưng đại tướng quân Lại để cho hắn phái cường giả vây quanh tại đây Đối phương khống chế đại trận, ta sợ đối phương hội chạy thoát Cầm đầu trận tu cường giả phân phó lấy Lập tức, thì có trong đội ngũ người, bắt đầu dùng bí pháp chuyển âm trở về Tam ưng đại tướng quân bên kia, nhận được báo cáo Triệu tập một đám người tay, lặng lẽ vây quanh minh luân đàn chủ động phủ chung quanh Kỳ thật, lân huyên lão giả vừa chết, những Nay ta ác xâm lấn thế lực Liền cho rằng nơi này là bọn hắn vật trong bàn tay. Cho nên, có người đã nhận chủ Minh Luân Đan chủ động phủ. Như vậy, bọn hắn bắt rùa trong hũ, đem người này giết chết là được rồi. Hắn cũng không cho rằng người ở bên trong có bao nhiêu lợi hại. Tam ưng tướng quân đã phái người đến vây quanh ngoài động phủ mặt. Hắn để cho chúng ta điều tra thêm người ở bên trong, rốt cuộc là ai, có bản lệnh gì. Đã như vậy, như vậy chúng ta thẳng đến tại đây đại trận hạch tâm. Người này, tất nhiên tại đâu đó. Cầm đầu trận tu cường giả nói ra. Vì vậy, hắn thi triển bí pháp An Mòn Đại Trận, tại la bàn chỉ dẫn xuống, hướng phía đường sinh bên kia phương vị đi đến. Kỳ thật, đường sinh vận chuyển minh luân đan chủ động phủ đại trận thời điểm, đã ngăn cách hư không, cấm những người này chuyển âm đi ra ngoài mà báo. Chỉ là, hắn đánh giá thấp những Nay tà ác xâm lấn tu sĩ đích thủ đoạn. Hãy để cho những Nay tà ác xâm lấn tu sĩ chuyển âm đi ra ngoài. Ồ, tại đây đại trận rõ ràng chói không được bọn hắn. Đường sinh mặt người. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý. Đại trận đã trói không được, như vậy, liền đem bọn hắn phong trấn ở chỗ này a Dù sao cũng là một đám tà ác xâm lấn tu sĩ. Hắn không nghĩ gây phiền thoái, có thể không biết làm sao phiền toái tự động tìm tới tận cửa rồi A Bất quá, hắn làm được hay là cẩn thận từng ly từng thí. Trước vận chuyển đan đạo bí pháp, cải biến mặt mũi của mình hòa khí thức, ẩn tàng đầy đủ mọi thứ khả năng bạo lộ thân phận của hắn đồ vật cho dù sau đó Tà Ác Sơn lẫn thế lực phát hiện, cũng muốn cha không xuất ra hắn là ai đến. Chương 762, Tam Ứng tướng quân. Dùng hôm nay Đường Sinh đối với sinh tử tri đạo lý giải, hắn nếu là muốn ẩn tàng khí tức cùng hình dạng, hắn tin tưởng, cho dù là như Lân Nguyên lão giả cường giả như vậy lại đứng ở trước mặt của hắn, cũng tất nhiên làm cho đối phương nhìn không ra một điểm đồ vật đến. Rất nhanh, theo Đường Sinh ý niệm trong đầu khế động, khí tức trên thân biến hóa, hắn tiêu triệt để thay hình đổi dạng, theo khí tức đến Bồn Nguyên. Tất cả đều bất đồng. Đây là đối với sinh tử chi đạo tìm hiểu đến nhất định được cảnh giới, theo tánh mạng buồn nguyên thượng trực tiếp cải biến khí tức kết quả. Cái này có thể nói không còn là nguy trang, mà là biến hóa chi đạo. Lão đại, ta ra tay giải quyết hết những người kia. Tiểu hỏa lớn tiếng nói. Lão đại, ta cũng muốn ra tay. Tiểu kiếm cũng lớn tiếng hô. Hai người các người đặc điểm quá rõ ràng. Cho nên, lúc này đây, các người đều cho ta giấu ký mà bắt đầu, ta bỏ ra tay là được rồi. Đường sinh cảm thấy, đối phó những cái thứ này, hắn cũng không dùng được bao nhiêu khí lực. Hắn lại để cho hai cái tiểu gia hỏa bay trở về hắn trong thức hải. Lập tức những cái thứ này sắp giết đến hắn tại đây hoạch tâm mắt trận vị diện rồi, đường sinh cũng không hề hẳn tàng, hắn quyết định chủ động ra tay. Hắn ý niệm trong đầu khẽ động, cả người dung nhập đến trận thế ở bên trong. Hướng phía bên kia 9 người tu sĩ buôn tập mà đi. Cái này 9 cái thần hoàng cương giả, thời gian dần qua hướng phía hoạch tâm mắt trận vị diện mà đi. Trung quanh trận thế dù thế nào biến hóa, cũng mê hoặc bọn họ không được. Phía trước tiểu là mắt trận hạch tâm vị diện rồi. Tất cả mọi người giữ vương tinh thần đến. Trận tu cường giả truyền âm nhắc nhỏ lấy. Hắn ý niệm trong đầu khe động, lơ lửng ở trước mặt hắn la bàn, rủ xuống ra một mảnh pháp mang, hóa thành một cái đại trận, sau đó đưa hắn cùng sau lưng tám vị đồng đội đều che đại kín. Hắn tin tưởng, hắn như vậy mạnh mẽ đâm tới phá trận, đối phương nếu là khống chế tại đây động phủ trận thế, cũng cảm ứng được bọn hắn đến. Cho nên, không có gì tốt che giấu được rồi. Tiểu làm hóa. Tiểu là trực tiếp giết đi qua. 9 người trong đội ngũ, một cái trận tu, một cái đàn tu, một cái khí tu, hai cái thuật tu, hai cái kiếm tu cùng hai cái huyết tu. Rất bình quân cũng rất tiêu chuẩn một cái 9 người tiểu đội, công thủ cân đối. Cũng không biết là tự đại, hay là đám bọn hắn còn không nghĩ cởi bỏ trong cơ thể tà ác phong ấn, bọn hắn chỉ là dùng thực lực như vậy tiêu chuẩn giết đi qua. Cái kia hai cái kiếm tu cùng huyết tu. Cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, trong cơ thể buồn nguyên kích động, đem trận tu, đan tu cùng thuật tu đều hộ tại trong đại trận. 9 người đại trận, một cái chỉnh thể. Chúng ta đi. Gặp công kích đại trận đã vào chỗ, cái này 9 người tu sĩ giết đi qua. La bàn hào quang chiếu xạ hướng đại trận vận chuyển trận thế ở bên trong. Cùng lúc đó, một cổ tà ác ăn mòn buồn nguyên, rất nhanh ăn mòn trận thế năng lượng vị diện. Nhưng mà, vừa lúc đó, một thân ảnh đột nhiên theo trận thế ở bên trong đi ra, nhanh như quỷ mị. Một trường đánh ra. Rất đột nhiên. Đột nhiên đến làm cho cái này 9 cái thần hoàng cấp bậc cường giả đều không có kịp phản ứng. Vâng. Một trường này chi huy, khủng bố như vậy. Vậy mà đem chọn cái đại trận năng lượng phòng ngự cháo lập tức tiểu nổ nát. Người tới, đúng là đường sinh. Không tốt. Đối phương xuất thủ. Rất cường đại. Thời bỏ phong ấn. Vị kia chủ trì đại trận trận tu, lớn tiếng quát. Hắn đại trận phòng ngự uy lực, hắn là tinh tường. Mà khi đối phương một trưởng tiểu đánh nát, thực lực này, ít nhất đều có bọn hắn tà ác xâm lấn trong trận doanh, tướng quân cấp bậc tiêu chuẩn. Không do dự. Vị kia trận tu gào thét thời điểm, cả người không chút do dự giải khai trong cơ thể phong ấn. Phong ấn tẩy bỏ, một cổ vô cùng mênh mông tà ác buồn nguyên, manh liệt mà ra. Tự như là ngày đó hổ thân trận hoàng không sai biệt lắm, hắn tẩy bỏ trong cơ thể tà ác buồn nguyên lực lượng, thậm chí so với lúc trước hổ thân trận hoàng còn kém một ít. bắt bắt giặc trước bắt vua. Đường sinh oanh phá đại trận, cái thứ nhất muốn giết, đó là đương nhiên là trận tu. Chỉ cần trận tu vừa chết, như vậy, cái này cứu người đội ngũ tiểu chia rẽ. Vạn năm trước, đường sinh là có thể chém giết hổ thân trận hoàng rồi, giờ phút này, thực lực của hắn kinh khủng cờ nào. Trấn Long tiếp qua đi, hắn thoát thai hoang cốt, giờ phút này thực lực so với không đi đốt cháy mệnh nguyên thi triển tế tự chi thuật hỏa viêm thiên hổ, còn hơn lúc trước. Vạn năm trước hỏa viêm thiên hồ một cái trường ấn, là có thể đánh tan đường sinh phòng ngự. Giờ phút này đường sinh, một trường đương nhiên cũng có thể đem cái này tà ác trận tu cho dây mất. Và anh, một trường phía dưới, đường sinh không chỉ có đem cái này trận tu năng lượng phòng ngự cháo cho hủy diện, ngay tiếp theo nhục thể của hắn đều bị phá hủy, chỉ để lại một cái thần hồn. Nếu không là đường sinh cố ý không giết hắn, chỉ trừ thần hồn đến phong ấn, cái này trận tu đã sớm chết. Bất quá, một trường này chi huy, cũng đem chung quanh chi nhân dọa bể mật. Chạy mau Thông tri tam ưng đại tướng quân. Động này phủ người phi thường cương đại. Còn lại 8 vị tu sĩ, có người gào thét lớn. Mà mang theo liên lạc bí bảo cái vị kia cương giả, lập tức ở chạy trốn thời điểm, đem tại đây tin tức truyền âm đi ra ngoài. Thế nhưng mà, đã không có trận tu, lại đang động phủ trận thế vây khôn xuống, bọn hắn trốn chỗ nào được mất. Dầm dầm dầm. Đường sinh ra lại 8 trưởng, một trưởng một cái, đem cái này tiểu đội nhân viên cho dây mất. 9 cái thần hồn, đã rơi vào trong tay của hắn. Hắn cũng lười được thẩm vấn trực tiếp đem cái này chín cái thần hồn phong ấn tại tại đây. Đây là kế hòa bình, phong ấn bọn hắn, vậy đại biểu cho bọn hắn không có chết, bởi như vậy, đối phương sau lưng thế lực cũng không biết bọn hắn đã xảy ra chuyện. Mà Đường Sinh chỉ chờ Long Huyết Ngọc vòng tay bên kia xong việc, lập tức tựu đi. Có thể Đường Sinh cũng không biết, đối phương sớm đã đem tin tức chuyển lại đi ra ngoài. Tam Vương đại tướng quân là thuộc về cùng Lân Nguyên lão giả, gian củ bọn người một cái cấp bậc tưởng giả. Lúc trước Lân Nguyên lão giả thánh khí tự bảo cũng dọa hắn kêu to một tiếng. Phải biết rằng đi vào Vây công Lân nguyên lão giả, có hơn 10 vị đều là cùng hắn một cái cấp bậc cùng địa vị. Trong lòng của hắn may mắn, khá tốt hắn chỉ là phụ trách bên ngoài cảnh giới cùng phong tỏa, cái này nếu là trực tiếp tham dự đi Vây công Lân nguyên lão giả, chỉ sợ hắn cũng muốn chết lệnh bà lên bền. Diệt Huyễn Luân cảnh chính là năm đó ngăn cản vực ngoại ma tu xâm lấn đại bản doanh một trong, năm đó tụ tập nhiều như vậy cường giả ở bên trong thành lập lập phủ. Đại chiến phía dưới, sinh tử vô thượng. Cho nên, những cái kia cường giả trong đạo phủ, đều muốn có thể lưu lại chính thống đạo nho truyền thừa, bảo vật, đều lưu lại. Những người kia bị lân uyên lão giả nổ chết rồi, vừa vặn tiện nghi ta, thiếu người cùng ta đoạn. Có người địa phương thì có lợi ích, cũng thì có lục đục với nhau. Ta ác xâm lân thế lực bên này, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Những người kia vừa chết, tại đây tiểu thừa tam ưng đại tướng quân nhân mã rồi, làm quan hưởng lục vua, ở chùa an Lộc Phật hắn không vơ vét một phen, lại thế nào không phụ lòng chính hắn. Cho nên, hắn quyết đoán hạ lệnh, lại để cho dưới tay hắn tu sĩ, tranh thủ thời gian đi trước vơ vét bảo vận. Bằng không đợi thượng cấp lại phái người đến, cái này đến miệng thịt mỡ cũng muốn phân đi ra. Nhưng mà, vừa lúc đó, tam ưng đại tướng quân đột nhiên nghe được thủ hạ tu sĩ cấp cấp đến cầu cứu, nói là minh luân đan chủ trong động phủ, cất giấu một vị đại cường giả. Bất quá, lại liên hệ, cũng muốn hỏi tinh tường chút ít lúc, đối phương đã đã mất đi liên lạc. Rõ ràng còn có dấu cường giả. Bất quá. Hẳn không phải là cùng lân nguyên lão nhân cùng. Nếu không, chúng ta tiến công tại đây thời điểm, đối phương như thế nào không ra tay. Cũng thế. Đã còn có một cái lớn con chuột trốn ở chỗ này, như vậy, bổn tướng quân tiểu tự mình ra tay, bóp chết cái này cái chuột bự bựa. Ta mưng đại tướng quân nghĩ đến chỗ này, khóe miệng nổi lên một vòng sắc ý. chương 763, một trưởng chi huy. Đường sinh phong lân chín cái tà ác xâm lấn tu sĩ thần hồn, cho là hắn có thể thần không biết quỷ không hay ly khai. Vừa vận cái lúc này, Long huyết ngọc vòng tay thôn phệ đã đạt đến khâu cuối cùng. Đường Sinh có chút hưng phấn, rốt cục muốn xong việc sao? Hắn sờ sờ trong thức hải tán loạn tiểu hỏa cùng tiểu kiếm hỏa diễm cái đầu nhỏ. Đợi lát nữa mười mấy cái hô hấp, chỉ thấy cái kia Long Lân Thánh bảo phịch một tiếng, tại Long huyết ngọc vòng tay huyết quang ở bên trong, hóa thành một phấn. Nó sở hữu tất cả buồn nguyên lực lượng, tất cả đều bị Long huyết ngọc vòng tay cho căn ướt. Long huyết ngọc vòng tay thôn phệ hết Long Lân Thánh bảo về sau, Tựa hồ ăn được rất thỏa mãn, nó tại bên trên bầu trời phẳng phất vung hoan xoay nhanh vài vòng, sau đó hóa thành một đạo huyết quang, bay đến đường sinh trước mặt. Sau đó đứng ở đường sinh trước mặt, vẫn không núp đích, hào quang cũng ảm đạm xuống. người người này, coi như là hiểu được nhận thức đường trở về. Đường sinh cười nói. Hắn thử muốn cùng Long huyết ngọc trong vòng tay linh trí đi câu thông, thế nhưng mà đối phương căn bản không thèm điều nghĩa đến hắn. Đối với cái này, đường sinh cũng không phải chấp nhận. Thế nhưng mà trong thức hải tiểu hỏa nhìn đến đây, lại giận tí mặt, lại muốn báo nổi. Bất quá, nó bị đường sinh sờ sờ đầu cho ngăn trở. Đường sinh lại nhìn trước mặt long huyết ngọc vòng tay, chỉ thấy nó cùng nguyên lai vừa lớn là bất động. Thôn vệ hết long lân thánh bảo buồn nguyên về sau, nó toàn thân huyết hồng, tại đây huyết hồng ở bên trong, thời gian dần qua ngưng tụ ra một ít cùng loại với sinh tử áo nghĩa đường vân, lúc gần lúc hiện. Đường sinh đem nó nắm ở trong tay, ý niệm trong đầu phúc tham tiến bảo. Chỉ thấy giờ phút này, Long huyết ngọc vòng tay nội, ẩn chứa một cổ vô cùng tinh thuần lại không có so mênh mông Long huyết buồn nguyên, cái này cổ Long huyết bổn nguyên số lượng không nhiều lắm, nhưng lại mang theo một cổ bổn nguyên thánh uy. Đây là thánh Long chi huyết. Đường Sinh hết sức chắc chắn. Long Lân thánh bảo, quả nhiên là Long tộc thánh giả Long Lân tăng thêm hắn tinh huyết chỗ luyện chế, cho nên Long huyết ngọc vòng tay cắn nuốt Long Lân thánh bảo, tỉu tương đương với cắn nuốt vị kia Long tộc thánh giả thánh Long tinh huyết. Hắn thử vừa một kia thánh Long tinh huyết dẫn xuất đến Thôn vệ dung nhập chấn long buồn nguyên ở bên trong. Và anh, tại nơi này lập tức, đường sinh chỉ cảm thấy trong cơ thể trấn long buồn nguyên đều muốn sôi trào lên. Mặc dù chỉ là một tia nhưng là, nó chất lượng so với 10 cái hỏa viêm thiên hồ long huyết buồn nguyên đều muốn miên ngông. Cho dù là cái này một tia dung đường sinh thực lực hôm nay, đều không thể thoáng cái hoàn toàn luyện hóa. Thân thể long huyết buồn nguyên phản phất muốn nổ tung giống như. Đường sinh không dám lãnh đạo, còn như vậy xuống dưới, chỉ sợ hắn muốn tự bạo mà vong. Hán vội vàng đem cái này một tia thánh long chi huyết, dẫn vào tiến cổ quái 12 trong kinh mạch. Cổ quái 12 kinh mạch quả nhiên cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, nó cũng không biết là cái gì, rõ ràng một chút việc đều không có sẽ đem thánh long chi huyết cho căn ướt. Đối với cái này, đường sinh cũng tập mãi thành thói quen. Bất quá, thánh long chi huyết cường đại, quả nhiên là cho đường sinh cho dung động ở. Muốn luyện hóa cái này thánh long chi huyết, chỉ sợ ta hiện tại thân thể còn không cách nào thừa nhận, còn muốn phụ chi dùng đan dược. Luyện thành long huyết thần an, thời gian dần qua nuốt mới được. Nếu như có thể dùng thánh long chi huyết một lần nữa chế tạo một lần nhục thể của ta, dung nhập của ta trấn long buồn nguyên ở bên trong, thực lực của ta lại đem sẽ đạt tới loại tình trạng nào. Nghĩ đến chỗ này, đường sinh cũng có chút kích động lên. Hoác hoác. Cảm ứng được đường sinh cảm xúc, trong thức hải tiểu hỏa cũng lớn tiếng hô, hết sức hương phấn. Tại long huyết ngọc trong vòng tay, ngoại trừ có thánh long chi huyết bên ngoài, còn có sinh ra đời mà ra sinh chi đạo cùng tử tri đạo phù văn áo nghĩa. Giờ phút này, những này sinh chi đạo cùng tử tri đạo áo nghĩa, trở nên càng thêm thâm ảo cùng cho đến bản chất bắt đầu. Dùng đường sinh hôm nay đối với sinh tử tri đạo lý giải, rõ ràng tìm hiểu bắt đầu đều có chút tối nghĩa. Sinh tử tri đạo, không có cuối cùng. Xem ra, trong lúc này sinh tử tri đạo, đầy đủ ta tiếp tục tham ngộ một đoạn thời gian rất dài. Đường sinh cười nói, Bất quá, tại đây long huyết ngọc trong vòng tay. Đường sinh hay là cảm ứng không đến cái này linh trí tồn tại, hắn cũng không bắt buộc. Đem cái này long huyết ngọc vòng tay cất kỹ. Lại nhìn hướng toàn bộ Minh Luân đàn chủ động phủ một mắt. Ở chỗ này bế quan tu hành trên vạn năm, có thể nói, đây là đường sinh từ trước tới nay ngốc lâu nhất một chỗ. Lúc này, cũng nên rời đi. Minh Luân đàn chủ tiền bối, đa tạ ngươi lưu lại đây hết thảy rồi. Đường sinh đối với tế đàn bái. Ý niệm trong đầu khẽ động, toàn bộ động phủ lệnh bài đại phong quan minh, đem động phủ đại trận cho thu Động này phủ đại trận, chính là Minh Luân Đan chủ dùng trận kỳ bố trí. Tương lai, đường sinh nếu là cần bố trí động phủ lúc, bộ này trận kỳ vẫn là có thể dùng. Đã phải ly khai, như vậy, hắn cũng sẽ đem bộ đồ trận kỳ cùng nhau mang đi à. Trận kỳ vừa rút lui, toàn bộ Minh Luân Đan chủ động phủ tiểu triệt để đã mất đi trận thế, bắt đầu triển lộ ra bên ngoài đến. Lão đại, bên cạnh có người mai phục Với lúc đó, tiểu hỏa đột nhiên lớn tiếng nhắc nhở lấy. Có người mai phục Đường sinh con ngươi dùng mình, mắt nhìn chung quanh. Quả nhiên, hắn cũng cảm nhận được. Những người kia, cùng lúc trước 9 người kia tiểu đội không sai biệt lắm khí thức. Hẳn là tà ác xâm lấn tu sĩ, xem ra, chúng ta đã sớm bại lộ. Đường sinh nói ra. Lão đại, đưa bọn chúng giết. Tiểu hỏa lớn tiếng quát. Được rồi. Chúng ta hay là không muốn phức tạp thì tốt hơn. Ai biết đối phương đã đến bao nhiêu người. Lại có bao nhiêu cường giả. Liên lân nguyên lão giả đều chết hết. Đường sinh cũng không khỏi không chú ý cẩn thận một ít. Hắn một bước bước ra, thân hình như kiếm, sắp nhập vào một tia tiểu kiếm kiếm đạo áo nghĩa ở bên trong không gian chấn động. Đã nghĩ ngợi lấy phải ly khai. Có thể cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Trung quanh mai phục cái kia chút ít tà ác xâm lấn tu sĩ, chứng kiến đường sinh ly khai, ở đầu chịu. Bọn hắn lập tức động tay. Vận chuyển bố trí ở chung quanh đại trận. Lập tức, một cái khủng bố trận thế chi giới, ngưng tụ mà ra, chặn đường sinh đường sinh đi Cùng lúc đó, hơn 10 vị tà ác bỏ niềm phong, thực lực không thua hổ thân trận hoàng tà ác hóa cứng, giả, xung phong liều chết mà ra, hướng phía đường sinh đánh tới. Công kích chưa tới, lúc này, thuật tu thần thông thuật pháp, mang theo tà ác ăn mòn cùng phong ấn, cũng đã phô thiên cái điệu đuổi giết đã đến. Các người đã muốn chết, như vậy, ta sẽ thành toàn các ngươi Đường sinh tuy nhiên không nghĩ gây phiền thoái, cũng không muốn gây tà ác xâm lấn thế lực, nhưng là, tên gia hỏa này đã trực tiếp đánh tới rồi, như vậy. Hắn cũng không có cái gì tốt lưu tình mặt được rồi trong cơ thể hắn chấn long buồn nguyên vận chuyển bất quá tại sinh tử chi đạo áo nghĩa che giấu phía dưới lại đem khí tức tàng rất khá một trường đánh ra cái kia phô thiên cái địa nổ vang hắn thần thông thuật pháp hết thể tại hắn một trường này phía dưới sụp đổ cùng lúc đó cái kia đi theo thuật pháp thần thông hậu bối hơn 10 vị kiếm tu huyết tu cùng chiến tu đều là dùng mình bọn hắn không nghĩ tới đường sinh một trường chi huy nhìn như hởi hận kỳ thực như thế chỉ khủng bố Thế nhưng mà tên đã trên dây, không phát không được. Bọn hắn tại trận thế ra trí xuống, trên người tà ác khí tức mãnh liệt lấy, theo công kích của bọn hắn, thẳng hướng Đường Sinh. Hử! Đường Sinh hử lạnh một tiếng. Căn bản không đem chung quanh những Này tà ác hóa thần hoàng cường giả để vào mắt, như là mánh hổ nhào vào bể cửu, một trường một cái miểu sát. chương 764, cơ duyên như thế. Những Này tà ác hóa thần hoàng cường giả, căn bản là không phải là đối thủ của Đường Sinh. Liên giết mấy cái về sau, Đường Sinh trong nội tâm đột nhiên sửng sở, cảm nhận được một cẩu nguy hiểm. Chỉ thấy một cái trong đó thần hoàng cương giả, quỷ dị giết đến Đường Sinh sau lưng, một kiếm đâm ra, nhìn như bình thường không có gì lạ, lại cho Đường Sinh trong nội tâm một loại nguy hiểm rung động. Đường Sinh cũng không có vận dụng đen thui thần kiếm cùng tiểu kiếm hợp thể, cho nên, đối phương một kiếm này ở bên trong ẩn chứa áo nghĩa, Đường Sinh rõ ràng dự phán không được. Dự phán bên trong, một mảnh mơ hồ. Đây chỉ có một cái khả năng Cái kia chính là đối phương một kiếm này thần thông ẩn chứa áo nghĩa, vượt ra khỏi đường sinh dự phán phạm vi, tuyệt đối là cùng hỏa viêm thiên hồ huyết tu một cái cấp bậc Đây là một cái đại cao thủ. Người này một mực ẩn nhẫn tại đây những người này trong đội ngũ, đợi đường sinh liền giết mấy người tê liệt chủ quan về sau, lúc này mới một lần hành động giết ra, cho đường sinh đến một cái xuất kỳ bất ý. Khoảng cách gần như vậy, lại lại như thế đột nhiên. Đường sinh lại dự phán không đến muốn đoạn, căn bản là trốn không được. Vâng Dưới sự khinh thường, đường sinh chỉ cảm thấy trên người năng lượng phòng ngự cháo bị người này một kiếm đâm trúng. Trên thân kiếm mang theo một cổ không gì so sánh nổi tà ác ăn mòn như thế, lập tức liền đem đường sinh năng lượng phòng ngự cháo phá được được 7-8 phần. Giờ phút này đường sinh cũng không có vận dụng thanh đồng lò đan, tạo hóa ngọc như y cái này hai kiện phòng ngự phát bảo. Hắn dựa vào là bản thân buồn nguyên năng lượng phòng ngự, mà người này một kiếm này chi huy, thực lực so với hỏa viêm thiên hồ toàn lực một trường, còn có hơn phân nhưng vẫn là phá không được đường sinh buồn nguyên năng lượng phòng ngự cháo, có thể thấy được đường sinh hôm nay lực phòng ngự mạnh như thế nào. Đan. Dê nhập để đọc chuyện xem nhìn lầm. Đường sinh trong nội tâm tất cả đều là hắn ý. Hắn là xem thường những. nay tài ác hoa tu sĩ, không nghĩ tới đối phương bên trong vậy mà cất giấu như vậy một vị cường giả, mà hắn vậy mà một chút cũng nhìn không ra. Cũng may thực lực của hắn cường đại. Cũng tốt tại đối phương một kiếm này, chỉ kém một tia liền phá hắn buồn nguyên năng lượng phòng ngự cháo Nếu không, hắn lúc này đây, chỉ sợ muốn chật vật. Lão đại, để cho ta ra tay, giết chết tên hôn đàn này. Trong thức hải tiểu hỏa, lớn tiếng quát, mang theo vài phần kìm nén không được. Đường sinh phát hiện không được người này ẩn tàng, nó tiểu hỏa cũng phát hiện không được, cho nên, tên tiểu tử này cũng có chút tức giận. Được rồi. Không theo chân bọn họ dây dưa. Chúng ta đi. Đường sinh quyết định. Đối phương là cùng hỏa viêm thiên hồ một cái cấp bậc cường giả thậm chí so hỏa viêm thiên hồ còn cường đại hơn bài phần. Ai biết trên người của đối phương, có hay không khả dĩ tự bạo thanh khí. Hơn nữa, đường sinh muốn giết đối phương, cũng không cách nào làm được miểu sát, bởi vì này loại người trên người tất nhiên cũng có lợi hại năng lượng phòng ngự cháo. Là trọng yếu hơn một điểm, hay là đường sinh không biết những. Nay tà ác xâm lấn tu sĩ sau lưng, đến cùng còn có bao nhiêu cường giả. Hắn sợ ở chỗ này thêm chút kéo dài, đối phương thêm nữa. Lợi hại cường giả tiểu chạy đến vây công hắn. "Owen." Đường Sinh buồn nguyên năng lượng phòng ngự cháo tại đây một kích phía dưới, lập tức muốn nghiền nát thời điểm, hắn đón lấy cái này cổ hành kích như thế, một bước bước ra, trốn ra chiến trường. Hắn hôm nay tốc độ, ẩn chứa một tia không gian pháp tác áo nghĩa ở bên trong, hạng gì nhanh chóng. Lập tức thoát khỏi truy binh. Dấu ở những. Nay thần hoàng bên trong cường giả, đúng là chạy đến Tam Ưng đại tướng quân. Hắn một kiếm phía dưới, không có giết chết Đường Sinh nhưng lại cảm nhận được đường sinh năng lượng phòng ngự cháo cơ hồ muốn nghiền nát. Hắn chỉ cần ra lại kiếm thứ hai, như vậy đối phương tiểu tất nhiên muốn nuốt hận tại hắn trên thân kiếm. Cho nên, hắn bản năng cho rằng đường sinh bất quá là tiểu chút thực lực ấy mà thôi, không đủ gây sợ, lại để cho hắn coi chừng quá mức. Kẻ này đầu nặng gốc nhẹ, cơ sở không vững, lực công kích là cường đại, bất quá, lực phòng ngự quá yếu. Đây là tam ưng đại tướng quân tại nơi này lập tức, đối với đường sinh thực lực của người này sở tác ra cơ bản phán đoán Chính hướng về tiếp tục ra kiếm thứ hai. Nhưng ai biết, người trước mắt ảnh một bông hoa, hắn kiếm thế tập trung đường sinh khí cơ, đột nhiên đã mất đi mục tiêu. Đang nhìn quá khứ đích thời điểm, đường sinh đã thoát ly vòng dây, chạy trốn tới phía trước xa xôi chỗ. Tốc độ thật nhanh. Người này tốc độ cùng công kích của hắn lực đồng dạng, vượt quá tưởng tượng. Tam mưng đại tướng quân muốn truy, có thể phát hiện hắn căn bản là đuổi không kịp, chỉ có thể đủ chơ mắt nhìn đường sinh theo mắt của hắn ra dưới đáy chạy đi. Hắn lại nhìn hướng phía dưới phương dần dần tán đi Minh Luân Đan chủ động phủ, chỉ thấy trong động phủ hợp với hộ núi đại trận đều bị lấy đi rồi, quạm lông đều không có lưu lại một căn lập tức lại giận tím mặt bắt đầu. Phải biết rằng, Minh Luân Đan chủ là đàn tôn, cực kỳ giàu có, cho nên động phủ của hắn tại đây diện huyện luân cảnh động phủ bảo tàng ở bên trong, khả dĩ sắp xếp tiến lên ba, thậm chí nói đệ nhất đều không đủ. Có thể giờ phút này, cứ như vậy bị người theo không coi vào đâu tất cả đều cấp đi. Hắn ở đâu chịu nuốt xuống cơn tức này? Ngươi trượt được đi sao? Toàn bộ diệt huyễn luân cảnh đều bị người của ta, dùng đại trận cho phong ấn, tự thành thế giới. Ngươi nếu là muốn đi ra ngoài, như vậy nhất định tu trước muốn phá ta cái này phong ấn đại trận. Chỉ cần ngươi vừa vỡ trận, ta biết ngay ngươi ở nơi nào. Đến lúc đó lại đến làm thì ngươi. Ta mưng đại tướng quân nghiến răng nghiến lợi, đồng thời truyền lệnh cho bên ngoài khống chế đại trận thủ hạ, lại để cho bọn hắn thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác. Đường sinh căn bản là không đem tam ưng đại tướng quân để vào mắt. Dối loạn, hắn sợ chính là tà ác xâm lấn cái này cổ thế lực, nếu không, hắn đã sớm làm thịt tam ưng đại tướng quân người này. Không cần pháp bảo phòng ngự, cái kia chính là một sai lầm. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Một cái tu sĩ thực lực như thế nào, hắn pháp bảo đến cùng lợi hại hay không, chiếm hữu rất lớn một bộ phận tác dụng. Không có pháp bảo tu sĩ, giống như là không có nanh đuốt lá hổ. Đường sinh vừa mới tiểu linh giáo cái loại này không có pháp bảo xấu hổ tình trạng, thiếu chút nữa đã bị tam ưng đại tướng quân cho đâm xuyên qua năng lượng phòng ngự cháo. Vẫn không thể chủ quan. Đường sinh nghĩ đến, thân nghiệm tham dò vào hắn trong chữ vật giới chỉ. Đường sinh trong chữ vật giới chỉ, thánh bảo đừng nói rồi, vật kia không phải muốn luyện hóa là có thể luyện hóa, cần chính là cơ duyên. Bất quá, tầm thường thần khí đều là một đông lớn. Có chút thần khí nhận chủ cũng cần cơ duyên, bất quá, dùng đường sinh buồn sự. Tại đây một đống lớn trong thần khí, tìm được vài món thích hợp hắn, căn bản là không phải việc khó gì. Hắn tạm thời đã luyện hóa được một bộ trang bị, coi như là cái này ngụy trang thân phận sử dụng. Đã có cái này phát bảo, hắn cái này đầu lão hổ coi như là dài ra hàm răng rồi, tuy nhiên bộ này hàm răng có thể không bằng thanh đồng lò đan, đen thui thần kiếm, luân hồi quan lợi hại như vậy, nhưng là có thể cắn xé thứ đổ vật Quay đầu lại mắt nhìn, biết đạo tam ưng đại tướng quân cũng không có đuổi giết mà đến. Đường sinh coi như là thở phào một cái. Chính hướng về tiếp tục đi phía trước chạy trốn, bay ra diệt huyện luân cảnh khu vực. Nhưng lại tại cái lúc này, đường sinh chứng kiến phía trước kéo dài sơn mạch ra nội một mảnh thất thải cung vũ. Đây không phải lúc tiến vào, cái kia phiến cung vũ sao. Đường sinh mần người. Hắn và hổ thân trận hoàng, đấu quyền hòa hoàng, hoàng, đinh khuê kiếm hoàng ba người tới nơi này thời điểm, ngay từ đầu tiểu là bị nhốt tại đây phiến cung vũ ở bên trong. Còn nữa, đường sinh cũng là ở bên trong đụng phải lân lão giả Trưng 765, Chu thiên huyết kiếm. Đường sinh không thể không cảm thán một phen, hắn đi theo cái cung điện thật đúng là có duyên phận A. Lúc tiến vào, tự là gặp được nó, giờ phút này đi ra thời điểm, cũng là gặp nó. Giờ phút này cung điện trần thế, tại thất thải trong mây, không ngừng dao động. Rất hiển nhiên, có người tại đánh tại đây trần thế. Đường sinh dùng bờ mông đều có thể nghĩ đến là ai tại đánh tại đây. Tất nhiên là tà ác xâm lấn đám kia tu sĩ. Bọn hắn giết chết lân huyên láo giả, chiếm lĩnh tại đây. Tại đây bảo vật đương nhiên là muốn toàn bộ vơ vét. Lão đại, không thể lại để cho những người kia thực hiện được. Bên trong bảo vật, chúng ta hết thể đều đọc đến. Tiểu hỏa lớn tiếng quát. Đúng vậy, đúng vậy. Những vật kia, đều là chúng ta. Tiểu kiếm theo ở phía sau, nó cũng non âm thanh non khí la lớn. Đường sinh con người loại ra, trầm ngâm một chút, cười nói, đã như vậy, như vậy chúng ta đã đi xuống đi thôi. Từ lúc đến đây đụng phải, vậy cũng có thể là trung hợp. Đi thời điểm còn có thể gặp được. Cái kia chính là duyên phận. Đã có duyên, như vậy vì cái gì không đi lấy? Còn nữa, ở đằng kia trong cung điện cái kia kiện bảo vật, là ngay cả Lân Nguyên lão giả đều tâm động, thậm chí nghĩ đi nhận chủ, có thể thấy được cái này bảo vật tại toàn bộ Diệt Huyết Luân cảnh ở bên trong sức nặng. Cuối cùng một điểm, cái kia chính là Đường Sinh thật sự cùng cái này bảo vật có duyên phận. Bởi vì lúc trước tìm hiểu cái kia 360 cái nhận chủ phù văn áo nghĩa thời điểm, Đường Sinh cũng cảm giác đạt được hắn có thể sơ bộ ngưng tụ nhận chủ ấn ký rồi. Chỉ là cố kỵ lân nguyên lão giả, cho nên hắn mới không dám ngưng tụ. Chúng ta xuống dưới. Đường sinh không do dự, xuống một bước bước ra. Dưới chân hư không, phản phất xúc địa thành thốn giống như, thoáng cái, hắn đã đến cái kia cung điện cửa ra vào. Bởi vì đã bị diệt huyện luân cảnh đại trận sụp đổ ảnh hưởng, giờ phút này cái này phiến cung vũ bên ngoài trận thế, đã không có gì vi lực, tự nhiên cũng không cản được đường sinh. Bất quá, cung vũ bên trong đại trận hay là tại? mà tựa hồ đã bị bên ngoài đại trận sụp đổ ảnh hưởng, cung Vũ Nội đại trận tự động phòng ngự bắt đầu. Đường Sinh bước vào tiến cung Vũ Nội, lập tức lại lần nữa đã bị bên trong đại trận ảnh hưởng. Lúc này đại trận huyễn cảnh, không hề như lần trước như vậy, chỉ có ảo trận đem ngươi chỉ dẫn hương cái kia nhận chủ cung điện, mà là trực tiếp khai mở rế. Một bước bước vào, trong hư không, từng đạo kiếm khí mang theo một cổ yếu ớt kiếm quang, lập tức hướng phía Đường Sinh đánh tới. Đường Sinh cũng không dám chủ quan, cho dù những Này kiếm Quang đều tổn thương không được hắn, có thể hắn hay là rất nghiêm túc ngăn cản. Có thể nhìn thấu sao. Đường sinh hỏi. Giờ phút này thực lực của hắn cùng vạn năm trước hắn, hoàn toàn long trời lỡ đất khác biệt, tiểu hỏa cung cũng giống như thế. Có thể. Hướng bên này công kích. Tiểu hỏa chỉ vào một cái phương hướng. Đường sinh trực tiếp một trường đánh ra, trường lực trực tiếp quanh phá chung quanh mê huyện trận thế. Một đường mạnh mẽ đâm tới, bỏ qua trận thế cách trở. Tự như là một cái mê cung, đường sinh thực lực. Căn bản không cần đi tìm mê cung chính xác đường ra, hắn chỉ cần tường ngăn cản hủy đi tưởng trực tiếp giết đến lối ra là được. Luân phiên doanh kích phía dưới, quả nhiên cũng không lâu lắm, đường sinh đã đến cái kia truyền thừa cung điện cửa ra vào. Bất quá, lúc này truyền thừa cung điện cửa lớn trước, tụ tập 18 vị tà ác hóa tu sĩ, bọn hắn bố trí tại vây công truyền thừa cung điện. Thấy như vậy một màn, đường sinh lập tức hiểu rõ ra. Chắc không được tại đây trận thế hội hỗn loạn, sẽ xuất hiện kiếm khí đến đuổi giết Nguyên lai like đều là tên giá hỏa này dở cho quỷ A. Bọn hắn tất nhiên thì không cách nào nhận chủ bên trong cái kia kiện bảo vật, cho nên, đã nghĩ ngợi lấy mạnh bạo. Hiện đem tại đây hủy đi, sau đó trực tiếp phong ấn cái kia kiện thanh bảo Đường sinh em thầm nghĩ đến. Lao đại, trực tiếp giết sạch bọn hắn. Tiểu hỏa lớn tiếng quát. Tên tiểu tử này đã sớm xem những này tà ác hóa tu sĩ không vừa mắt. Tốt. Đường sinh gật gật đầu. Đã đều được tội rồi, hơn nữa cũng làm lên, như vậy. Đường sinh cũng hiểu được không có gì tốt lưu thủ được rồi. Những này tài ác hóa tu sĩ đi theo minh luân Đan chủ động phủ không sai biệt lắm. Đường sinh cũng không nói cái gì đạo nghĩa rồi, trực tiếp đánh lén ra tay, lập tức đưa bọn chúng thân thể đều đập nát, sau đó phong ấn thần hồn của bọn hắn. Tên gia hỏa này bị phong ấn về sau, chung quanh công kích đình chỉ, mà toàn bộ ảo trận cũng chậm chậm ngừng lại. Quả nhiên là tên gia hỏa này tại công kích tại đây đại trận nguyên nhân. Đường sinh nghĩ đến chỗ này, không do dự, trực tiếp bước vào truyền thừa trong cung điện. Tại bước vào truyền thừa cung điện lập tức, đường sinh trong nội tâm đột nhiên phát lên một cổ cực độ nguy hiểm dấu hiệu. Không tốt. Không có bất kỳ do dự, đường sinh trực tiếp kích phát trên người cái kia kiện năng lượng phòng ngự cháo. Thế nhưng mà, cái kia kiện năng lượng phòng ngự cháo phòng ngự, căn bản là phòng ngự bất trụ. Phích một tiếng, trực tiếp tiểu nghiền nát. Bất quá, lúc này, đường sinh lại tranh thủ đã đến vận dụng thanh đồng lò đan pháp bảo thời gian. Thanh đồng lò đan pháp bảo Giờ phút này lơ lửng tại đường sinh đỉnh đầu, rất nhanh rủ xuống tiếp theo đoàn thanh đồng thần hỏa. Thanh đồng thần hỏa loại ra. Lập tức, tại này cổ đuổi giết phía dưới, lập tức lung lay dục phá bắt đầu. Thật cường đại lực công kích. Đường Sinh sắc mặt hoảng sợ. Cái này cổ công kích lực lượng của hắn, tuyệt đối so với Hỏa Viêm Thiên Hồ thực lực cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Cũng may cái này vạn năm đến, hắn đối với thanh đồng lò đan pháp bảo ngưng luyện, đã đạt đến ngưng tụ ra hơn 20 cái nhận chủ phù văn tình trạng. Bằng không thì Muốn nhắn nủ ở chỗ này. Nhưng nếu như chỉ là một mặt phong thủ, đường sinh cảm thấy thanh đồng lò đan phòng ngự, cũng kiên trì không được bao lâu. Tiểu hỏa, tiểu kiếm, ra tay. Cho ta ngăn cản. Đường sinh quát. Giờ phút này hắn cũng bất chấp rất nhiều rồi, trực tiếp lại để cho cái này hai cái tiểu ra hỏa phụ trợ hắn. Tiểu hỏa sau khi đi ra, lập tức dẫn động thanh đồng thần hỏa buồn nguyên, lập tức thành từng mảnh thanh đồng lá sen lơ lửng tại đường sinh thân thể chung quanh, xoay tròn lấy hóa thành một cái loại hình phòng ngự ưu liên đại trận. Cùng lúc đó, một cổ thanh đồng thần hỏa năng lượng phòng ngự cháo hóa thành liên hoa pháp tướng, hộ tại đường sinh chúng quanh. Đã có tiểu hỏa cùng thanh đồng thần hỏa liên hợp phòng ngự, đường sinh cuối cùng là dễ dàng rất nhiều. Hắn cầm trong tay đen thui thần kiếm, ý niệm trong đầu cùng tiểu kiếm dung hợp cùng một chỗ, rốt cục dự phán đạt được công kích hắn, rốt cuộc là cái gì đó. Đó là một thanh chuôi gần như trong suốt kiếm chi phù văn. Đúng là lúc trước cái kia 360 cái nhận chủ phù văn. Tất nhiên là những cái thứ này ở bên ngoài công kích tại đây nhận chủ truyền ra vị diện, dẫn tới bên trong nhận chủ truyền thừa tự động phản kích, đánh chết bất luận cái gì bước vào tiến người nơi này. Ta ở thời điểm này bước vào đến, đúng lúc là ngăn ở họng súng thượng. Trở thành kiện thánh bảo công kích đối tượng. Đường sinh nở nụ cười khổ. Giờ phút này 360 cái nhận chủ phù văn, đang tại đưa hắn cho rằng địch nhân giống như công kích, căn bản là không cách nào nữa tìm hiểu chúng. Cái này còn thế nào nhận chủ? Được rồi. Là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn A. Lúc trước đường sinh ở chỗ này thời điểm, đã tìm hiểu đến sơ bộ nhận chủ đáo nghĩa. Giờ phút này đã không cách nào tiếp tục tham nộ, đường sinh đã nghĩ ngợi lấy, cứ như vậy trực tiếp ngưng tụ lúc trước nhận chủ đáo nghĩa, nhìn xem có thể không cưỡng ép nhận chủ. Nếu như không được, như vậy, đường sinh cũng không dây dưa xuống dưới, hắn lập tức tự đi. Như vậy cũng chứng minh hắn và cái này thánh bảo không có gì duyên phận. chương 766, đi tìm cái chết. Tại Diệt Huyễn Luân cảnh ở bên trong, nếu như nói Minh Luân Đan chủ động phủ là giàu có nhất, như vậy, Tinh Huyễn kiếm chủ lưu lại ở dưới Chu Thiên Huyễn kiếm thì là uy lực lớn nhất Thánh bảo. Ta mưng đại tướng quân tại sai sót Minh Luân Đan chủ động phủ về sau, trầm ngâm trong chốc lát, quyết định đi Tinh Huyễn kiếm chủ động phủ đi xem. Bên trong Chu Thiên Huyễn kiếm, tuyệt đối không để cho có mất. Nếu là ta có thể nhận chủ Chu Thiên Huyễn kiếm, chỉ sợ thực lực của ta có thể nâng cao một bước, thậm chí tấn trước một cấp, cùng những cái kia đại soái so với cũng không kém. Ta mừng đại tướng quân âm thầm nghĩ đến. Năm đó Tinh huyến Kiếm chủ vốn thực lực chỉ là tầm thường, nhưng mà một lần cơ duyên đã nhận được cái kia Chu Thiên Huyễn Kiếm. Cái này Chu Thiên Huyễn Kiếm nội ẩn chứa một vị thánh giả đại năng lưu lại kiếm đạo truyền thừa. Chu Tinh kiếm chủ chỉ là tìm hiểu ra lông, đã có thể đủ để tung hoành bệ nghệ, ngạo cười một phương, trở thành năm đó thủ hộ trong trận doanh một trong 10 đại cường giả. Có thể thấy được Chu Thiên huyến Kiếm lợi hại. Chu Thiên Huyễn Kiếm bên này tình huống Đến cùng như thế nào? Ta mừng đại tướng quân một bên hướng phía Tinh Huyễn kiếm chủ động phủ tiến đến, một bên dùng bí pháp truyền âm đến hỏi thăm hắn đang tại bên kia đánh động phủ thủ hạ. Đại tướng quân, cái này Tinh Huyễn kiếm chủ động phủ đại trận, tuy nhiên không làm khó được chúng ta, nhưng là, chúng ta đánh hoạch tâm mắt trận thời điểm, bên trong Chu Thiên Huyễn kiếm lại đi ra hội trận. Chúng ta muốn pha vỡ, còn cần một thời gian ngắn. Lĩnh đội thủ hạ nói ra. Các ngươi tiếp tục. Ta đi các ngươi bên này nhìn xem. Ta mừng đại tướng quân nói ra. Nhưng mà, hắn mới đi có hay không vài bước, vừa lúc đó, bên kia lĩnh đội, đột nhiên cấp cấp chuyển âm nói ra, không tốt. Đại tướng quân, chúng ta bị một cái không do cường giả tu sĩ đến công kích. Không do cường giả tu sĩ? Là ai? Tam ưng đại tướng quân nghe xong, trong nội tâm dùng mình, vội vàng hỏi. a bên kia lĩnh đội còn muốn chuyển âm nói cái gì, có thể tại cũng liên lạc không được. Có người đi tinh huyến kiếm chủ trong động phủ, đoạt tru thiên huyến kiếm. Tam ưng đại tướng quân dùng mình hận trưng lên. Cho dù là Mệnh Luân Đan chủ động phủ cũng có thể có mất, nhưng này Tinh Huyễn kiếm chủ động phủ không để cho có mất. Bởi vì Chu Thiên Huyễn kiếm bực này thánh bảo, tổ chức thượng cấp các đại lão cũng chú ý. Hắn là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa An Lộc Phật, trước tiên có thể nhìn xem có thể hay không nhận chủ, lĩnh ngộ bên trong kiếm đạo truyền thừa, như là hắn nhận chủ không được, như vậy, cái này Chu Thiên Huyễn kiếm là cần nộp lên đi lên. Nếu như Chu Thiên Huyễn kiếm ngay tại mắt của bọn hắn ra dưới đáy bị người đoạt đi rồi, chỉ sợ Hàn Tam Mưng đại tướng quân có thể tìm khối đầu hũ đâm chết. Vô luận ngươi là ai, dám đến đoạt Chu Thiên Huyễn kiếm, cái kia chính là muốn chết. Tam ưng đại tướng quân tranh thủ thời gian điều binh khiển tướng, lại để cho chúng quanh thủ hạ tranh thủ thời gian cho hắn đi vây quanh Tinh huyến kiếm chủ động phủ. Thậm chí, so với việc đuổi theo giết Đường Sinh, đoạt hạ Tinh huyến kiếm chủ động phủ Chu Thiên Huyễn kiếm, đây mới là trọng yếu nhất. Đường Sinh còn không biết, giờ phút này hắn ở chỗ này công vũ, kỳ thật là diệt huyễn luân cảnh ở bên trong. Đại danh đỉnh đỉnh tinh huyến kiếm chủ động phủ Mà hắn đang tại thừa nhận công kích cái kia 360 cái kiếm văn áo nghĩa Đúng là tru thiên huyến kiếm công kích áo nghĩa Đương nhiên, hắn cũng không biết Giờ phút này vì bảo đảm cái này tru thiên huyến kiếm không sơ hở tí nào Tam ưng đại tướng quân đã lại để cho sở hữu tất cả thủ hạng Đều hướng phía tại đây chạy đến Triệt triệt để để đem tinh huyến kiếm chủ động phủ vây quanh được chật như nêm cối Dầm rầm dầm Dù là tiểu hỏa hỏa Liên phòng ngự rất lợi hại Thế nhưng mà tại tru thiên huyến kiếm phủ văn công kích đến, cũng không có khả năng kiên trì được quá lâu. Cái này cũng mới là cái này tru thiên huyến kiếm nhận chủ phù văn bản năng tự động phán kích mà thôi. Lão đại, ta cũng kiên trì không được bao lâu. Tiểu hỏa lớn tiếng quát. vừa chống lại cái này tru thiên huyến kiếm nhận chủ phù văn công kích, tiểu hỏa đã biết rõ những cái thứ này lợi hại. Trừ phi có đủ tiểu kiếm dự phán, nếu không mắt thường cùng thần nghiệm đều không thể bắt đặt được. Tốt. Ta cái này thử ngưng tụ nhận chủ lão nghĩa Nếu là nhận chủ không thành công, như vậy, chúng ta lập tức tự đi. Đường sinh quyết đoán nói. Trong đầu của hắn, rất nhanh hồi ước ban đầu ở tại đây ngưng tụ nhận chủ phù văn áo nghĩa. Tại đây áo nghĩa cùng thanh đồng lò đan nhận chủ áo nghĩa có chút tương tự. Đường sinh trong cơ thể trấn long buồn nguyên kích động lấy, hai tay của hắn rất nhanh ngưng tụ phát quyết. Cùng lúc đó, trong thức hải 10 thần hồn cũng rất nhanh căng cứ nhận chủ áo nghĩa, ngưng tụ nhận chủ hấn phù. Phảng phất tôi tâm bên trong, có một cổ chỉ dẫn Lại phản phất đường sinh vừa mới vượt qua Trấn Long Kiếp, trên người đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số đạt đến một loại trước nay chưa có độ cao. Hết thảy, đều phi thường thuận lợi. Đường sinh mời thần hồn quả nhiên tại hắn trong thức hải, ngưng tụ ra một cái cùng lúc trước cái kia 360 cái thánh phù văn có chút nhìn nhau nhận chủ ấn ký đến. Nhận chủ hấn ký ngay từ đầu hay là hình thức ban đầu, có thể theo đường sinh không ngừng ngưng tụ, thời gian dần qua thành hình bắt đầu. Nó cắn nuốt đường sinh Trấn Long buồn nguyên. Theo đường sinh trong thức hải tản mát ra một cổ nhận chủ khí tức đến. Trung quanh 360 cái nhận chủ phù văn áo nghĩa, cảm nhận được đường sinh nhận chủ phù văn khí tức về sau, phản phất là thấy được đồng loại, chúng đều đình chỉ công kích. Thiên địa, rốt cục bình tĩnh trở lại. Đỉnh đầu 360 cái nhận chủ phù văn, thời gian dần qua phiêu du tại cái này phương trong hư không, như là 360 quả trói mắt tinh thần, chúng bắt đầu dùng đường sinh làm trung tâm, bắt đầu dựa theo một loại quỷ dị quy tích tại vận hành lấy. Thành công! Thấy như vậy một màn, đường sinh trong nội tâm nhà ra khí đồng thời, trong nội tâm phi thường hưng phấn. Hắn trong thức hải nhận chủ phù văn, mới chỉ là sơ bộ ngưng tụ, còn không có có đạt tới chính thức sơ bộ nhận chủ yêu cầu. Trung quanh vòng quanh hắn xoay tròn 360 cái nhận chủ phù văn, giờ phút này, một cổ thâm ảo nhận chủ háo nghĩa, tuân ra đã tiến đường sinh trong thức hải, lại để cho đường sinh đối với cái này nhận chủ phù văn ngưng tụ, đã có càng thâm nhập rất hiểu rõ. Trên tay hắn quyết Viếu động được càng lúc càng nhanh. Trong Thức Hải nhận chủ luân phủ, cũng càng ngày càng rõ ràng. Bất quá, vừa lúc đó, Tam Ưng đại tướng quân đã triệu tập đội ngũ, triệt triệt để để đem chọn cái tinh huyễn kiếm chủ động phủ bao vây lại. Thủ hạ của hắn, chừng hơn 300 người. Từng cái tà ác hóa về sau, thực lực đều phi thường cường đại, đạt đến nhập giai thần hoàng cấp bậc đỉnh phong nhất tiêu chuẩn. Mà Tam Ưng đại tướng quân thực lực, nếu là tà ác hóa về sau, càng là đạt đến hỏa viêm bực này cấp bậc, bực này cường, giả đã là trong truyền thuyết thần đế cấp bậc. Hơn 300 là thần hoàng nhập giai đỉnh phong cấp bậc cường giả, ở chỗ này bảy trận, kinh khủng cờ nào. Lập tức, một cái vô cùng chắc chắn cùng cường đại đại trận, tiểu bao phủ mà xuống, đem tinh huyễn kiếm chủ độc phủ vây quanh ở trong đó. Trận thế như sấm. Bên trên bầu trời, lôi đình lập loè. Tam Vương đại tướng quân đứng tại trận thế trọng yếu nhất, quan sát lấy phía dưới tinh huyễn kiếm chủ độc phủ. Hắn còn không biết, giờ phút này ở bên trong đang tại nhận chủ Chu Thiên Huyễn kiếm chi nhân. Đúng là vị kia cướp đi minh luân đàn chủ động phủ đường sinh. Người kia, có lẽ vẫn còn bên trong. Cho ta hoanh. Tam ưng đại tướng quân trầm giọng hạ lệnh chương 767, tế trận chu sát. Hơn 300 cái thần hoàng nhập giai đỉnh phong cường giả tạo thành sát trận, huy lực hạng gì cực lớn. Tam ưng đại tướng quân cảm thấy, cho dù là hắn càng lợi hại gấp 10 lần, đối mặt như vậy sát trận cũng muốn nuốt hận không sai. Cho nên, mặc kệ ở bên trong người rốt cuộc là ai. Ta mừng đại tướng quân đều cảm thấy người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Càng lợi hại, chỉ sợ cũng lợi hại bất quá Lân Nguyên lão giả bực này cấp bậc a. Toàn bộ tà ác sát trận, đem hơn 300 cái thần hoàng nhập giai đỉnh phong cường giả lực lượng hội tụ tại một chỗ, sau đó lại thông qua trận thế gia trì, hóa thành từng đạo lôi đình, như là nộ long giống như gào thét mà xuống. Dâm dâm dầm. Lập tức, phía dưới toàn bộ tinh huyến kiếm chủ động phủ đại trận, lập tức đã bị san thành bình địa. Đúng vậy, tuy là bị san thành bình địa Dùng toàn bộ tinh huyễn kiếm chủ động phủ đại trận, tại trải qua vô số ức năm về sau, đã sớm đã mất đi không biết bao nhiêu uy lực. Giờ phút này, ở đâu còn có thể ngăn cản lớn như vậy trận oanh kích. Nó theo ngoại bộ bắt đầu sụp đổ ra. Hư không chấn động. Tại trong cung điện đang tại nhận chủ Chu Thiên Huyễn Kiếm Đường Sinh, lập tức cảm nhận được. Hắn sát mặt biến hóa, một đám ý niệm trong đầu thò ra nhận chủ đại điện bên ngoài, lập tức cảm nhận được bên ngoài khủng bố. Toàn bộ thiên địa đều bị đại trận cho phong ấn cùng ba lô ba khóa. Khủng bố lôi kiếp mây tụ lên đỉnh đầu, vanh rơi mà ở dưới lôi long, đường sinh chỉ cảm thấy mỗi một đạo huy lực đều đủ để đem hỏa viêm thiên hồ bực này cấp bậc cường giả đến miểu sát. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hỏa viêm thiên hồ không có trốn long lân thánh bảo bên trong. Không tốt. Giờ khắc này, đường sinh sắc mặt rất khó coi. Bên ngoài lôi đình uy lực, chỉ sợ hắn có được thanh đồng lò đan phòng ngự, cũng muốn quá sức ca. Có chút vô lễ. Trong lòng của hắn, thậm chí có vài phần đã hối hận Sớm biết như thế, hắn tiểu không có lẽ tham tại đây bảo vật. Khiến cho hiện tại hắn muốn trốn, thế nhưng trốn không thoát. Lão đại, ta đi đối phó bọn hắn. Tiểu hỏa lớn tiếng nói, tên tiểu tử này hắn không sợ không sợ đất. Bất quá, thực lực của nó càng lợi hại, cũng chỉ là so hỏa viêm thiên hồ lợi hại một kêu mà thôi. Hơn nữa tại thực lực bạo điểm lên, ngược lại là không có hỏa viêm thiên hồ lợi hại như vậy. Bên ngoài bố trí ở dưới là đại trận. Bọn hắn muốn đối phó, cũng không phải là đại trận lôi đình. Mà là muốn phá vỡ toàn bộ đại trận mới có thể chạy trốn. Trước an tâm một chút chớ vội. Ta nhìn xem có thể hay không vận chuyển toàn bộ động phủ đại trận, ngăn cản trong chốc lát. Đường sinh nói ra. Hắn ngăn lại tiểu hỏa xúc động hành vi. Toàn bộ tinh huyến kiếm chủ động phủ mắt trận hạch tâm, kỳ thật tiểu là cái này chuyển thừa đại điện. Mà vận chuyển toàn bộ đại trận áo nghĩa, ở này kiện thánh bảo thượng. Đường sinh hôm nay đã sơ bổ ngưng tụ nhận chủ đơn ký. Hắn thông qua cái này nhận chủ ký có thể cảm thụ đạt được tại toàn bộ tinh huyễn kiếm chủ động phủ 360 chỗ, có 360 cái phân mắt trận. Từng cái phân mắt trận, đều có một thanh thánh kiếm tại đâu đó chấn áp lấy trận thế. Giờ phút này, bởi vì diệt huyễn luân cảnh sụp đổ, bởi vì nơi này vô số ức năm tuế nguyện tan mòn, không có người đến vận chuyển cùng chữa trị đại trận, khiến cho toàn bộ đại trận kỳ thật đã mục nát không chịu nổi. Đường sinh muốn làm, cái kia chính là một lần nữa kích hoạt cái này đại trận. Liều mạng. Đường sinh ý niệm trong đầu khẽ động Trong chữ vật giới chỉ thần tinh, thần tinh dịch, trôi nổi mà ra. Hắn nhận chủ ấn ký khẽ động, đem những. Này thần tinh cùng thần tinh dịch buồn nguyên, dung nhập tiếng cái này chuyển thừa vị diện trong không gian. Quả nhiên như là đường sinh suy nghĩ cái kia dạng, toàn bộ chuyển thừa vị diện tại đường sinh nhận chủ hấn ký dẫn đạo xuống, rất nhanh thôn phệ những. Này buồn nguyên năng lượng, sau đó bổ sung đến từng cái phân trong mắt trận. Những cái kia phân mắt trận đại trận, đã nhận được năng lượng bổ sung, thời gian dần qua bắt đầu chữa trị Sau đó bắt đầu kích hoạt. Đại trận kích hoạt về sau, cảm ứng được ngoại bộ trận loại huynh kích, nó sẽ gặp tự động vận chuyển hộ trận bắt đầu. Năm đó tinh huyến kiếm chủ nhân vật bậc nào? Chính là thần chi chín cảnh đỉnh phong nhất cường giả, chỉ kém một kia bước vào nửa bước thánh cảnh ở bên trong. Hắn bố trí đại trận, đương nhiên cũng không đơn giản. Chỉ là không có người kích hoạt cùng khống chế, lại đã trải qua nhiều như vậy ước năm thời gian ăn mòn, cho nên mới dần dần đã không có uy lực. Giờ phút này, bị đường sinh như vậy một kích sống cho dù là có thể phát huy ra một phần vạn uy lực, cũng đủ để miểu sát như Tam Ưng đại tướng quân bực này cấp bậc cường giả. Quả nhiên, theo đại trận dần dần xuống lại, cái kia phân mắt trận 360 đạo thánh kiếm, thời gian dần qua tản mát ra kiếm quang đến. Tại đây kiếm quang cũng không phải là cái kia 360 cái nhận chủ phù văn kiếm quang, mà là đến từ cái kia 360 trôi thánh kiếm vốn kiếm quang. Rầm rầm rầm. Lôi đỉnh tiếp tục đuổi giết, đem Tinh Huyễn kiếm chủ Cung Vũ San thành đất bằng. Nhưng lại tại cái lúc này Từng đạo kiếm Quang đột nhiên theo san thành bình địa trong hư không vắn chết mà ra kiếm khí tung hoành bên trong thời gian dần qua cấu thành một cái vong kiếm năng lượng phòng ngự cháo một lần nữa đem tinh huyễn kiếm chủ động phủ bào phủ lại cùng lúc đó cái kia từng đạo khủng bố lôi đỉnh rơi xuống lúc kiếm tiế khí nên đón tiếp lấy kiếm khí chém giết lôi đỉnh cả hai lẫn nhau mất đi ra trong khoảng thời gian ngắn đánh thành ngang tay đây là đường sinh vừa mới kích hoạt đại trận nguyên nhân tới đằng sau theo đại trận cả ngày càng sống lại được thêm nữa uy lực của nó thì càng thêm cường đại. Rốt cục phòng ngự ra rồi. Đường sinh trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng mà, hắn vẫn là không yên lòng xuống. Còn nữa, muốn kích phát toàn bộ đại trận, cái kia mỗi nhất thời mỗi một khắc tiêu hao cũng là rộng lượng. Cũng may đường sinh trong chữ vật giới chỉ, tối đa đúng là thần tinh. Dù sao, chết trong tay hắn thần hoàng cường giả không biết bao nhiêu. Từng cái thần hoàng cường giả trong chữ vật giới chỉ, đều có được vô số thần tinh, thần dịch. Ta phải nắm chặt thời gian ngưng tụ thành công nhận chủ ấn ký mới được. Đường sinh cảm nhận được thời gian cấp bách. Ai biết, kéo được càng lâu, còn sẽ có cái gì biến cố. Ai lại biết đạo tà ác xâm lấn bên này trong trận doanh, còn có cái gì cấp bậc cường giả. Mặt khác một bên, vốn chứng kiến toàn bộ tinh huyến kiếm chủ động phủ đã san thành bình địa, đại trận sắp bị công phá, nhưng này cái thời điểm, nhìn thấy trong hư không đột nhiên đản sinh ra thiên vạn đạo kiếm khí, ta ưng đại tướng quân sắc mặt cũng đại biến mà bắt đầu, trở nên hết sức khó coi Không tốt. Truy tống cái kia Chu Thiên Huyễn Kiếm chính là tinh huyến kiếm chủ động phủ trấn áp hạch tâm chi vật, khống chế Chu Thiên Huyễn Kiếm, vậy khả di khống chế tại đây độc phủ. Người ở bên trong, tất nhiên là ở nhận chủ cái kia Chu Thiên Huyễn Kiếm, hơn nữa sắp nhận chủ thành công rồi. Ta mừng đại tướng quân lập tức nghĩ thông suốt điểm này. Cho ta hoành. Thiêu đốt mệnh nguyên, thi triển cấm thuật, tăng lớn trận thế uy lực. Hoành tán phía dưới kiếm trận. Ta mừng đại tướng quân quá. Trung quanh tà ác hóa tu sĩ nghe được, cũng ý thức được sự tình khẩn cấp, bọn hắn cũng không dám lãnh đạm, nhau nhau bắt đầu thiêu đốt mệnh nguyên, thi triển cấm thuật, không muốn sống đem buồn nguyên hướng trong đại trận rót vào. Cùng lúc đó, chủ trì đại trận cái kia hơn 10 vị trận tu cũng bắt đầu không muốn sống vận chuyển đại trận uy lực. Lập tức, trận thế Lôi đỉnh so với lúc trước còn lớn hơn gấp 2 3 lần uy lực, oanh kích mà xuống, phản phất muốn hủy thiên diệt địa. Tại đây dạng Lôi đỉnh đuổi giết ở bên trong, hư không phản phất đều muốn nứt mở. Chương 768, Kiếm Huyễn Trảm Hư Ta mừng đại tướng quân là dốc sức liều mạng. Trong lòng của hắn mơ hồ có một loại manh liệt bất an cảm giác. Không thể mang xuống. Đại trận vận chuyển chỗ diễn sinh trận lôi thời gian dần qua mang theo một cổ tà ác màu đen, màu đen xâm lấy nồng đầm ăn mòn khí tức. Rầm rầm rầm. Hồng rơi mà ở dưới thời điểm, phía dưới Tinh Huyễn Kiếm chủ đại trận, chỗ đó kiếm quang châu ngưng tụ trận lên mạng phòng ngự cháo, lại lần nữa không kiên trì nổi, bị oanh nổ tung đến. Dù sao, Tinh Huyễn Kiếm chủ động phủ đại trận Lúc này mới vừa mới bị kích hoạt. Không tốt. Đường sinh sắc mặt lại lần nữa trở nên rất khó coi. Đối mặt tam ưng đại tướng quân bọn người bố chi ở dưới cái này cường đại công kích đại trận. Cho dù là hắn lao ra, chỉ sợ cũng muốn nuốt hận. Đối phương sát trận đã thành. Mà hắn tại đây kiếm trận còn không có có triệt để kích hoạt viên mãn. Toàn bộ tinh huyến kiếm chủ động phủ, lại lần nữa bị san thành bình điện. Cũng may, tuy nhiên không cách nào tổ chức cái gì thế công, có thể mắt trận chỗ đại trận, còn rất cường đại. Đem Tam Ưng đại tướng quân bọn người lôi đỉnh ảnh kích ngăn cản xuống. Đường Sinh nhìn đến đây, xem như nhẹ nhàng thở ra. Cái này kiếm trận thế công không cách nào tổ chức, vậy cũng có một loại chỗ tốt, cái kia chính là tiêu hao năng lượng bổn nguyên giảm bớt. Toàn bộ đại trận bổn nguyên lực lượng đều ngưng tụ ở mắt trận cùng hạch tâm phòng thủ thượng. Ta muốn chạy nhanh đem nhận chủ ấn phủ ngưng tụ mới được. Đường Sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến, hôm nay hắn cũng chỉ còn lại như vậy một con đường có thể chọn chọn. Chỉ có thành công nhận chủ tại đây thánh bảo hắn có thể đủ chính thức khống chế tại đây trận thế, mà không phải giống như bây giờ, chỉ có thể đủ bị động kích hoạt tại đây lại trận. Ở bên ngoài, Tam Vương đại tướng quân nhìn thấy Tinh huyến kiếm chủ động phủ lại lần nữa san thành bình địa, hắn rất hài lòng. Nhưng rất nhanh hắn tiểu cười không nổi. Chỉ thấy bọn hắn trận thế lôi đỉnh vô luận như thế nào đổi giết, cuối cùng cái kia truyền thừa đại điện bên ngoài trận thế, bọn hắn trận lôi tiểu là hoành kích không phá. Mà bọn họ đều là thiêu đốt mệnh nguyên đến dốc sức liều mạng, mới kích phát ra cường đại như thế thế công đến. Không thể bền bỉ. Kéo được càng lâu, tình huống đối với bọn họ vượt là bất lợi. Cho ta hoanh. Cho ta hoanh. Có thủ đoạn gì, đều cho láo tử xử đi ra. Tam ưng đại tướng quân giống giận. Trong lòng của hắn, càng phát ra bất an bắt đầu. Nhưng lại tại cái lúc này, truyền thừa trong đại điện đường sinh, rốt cục hoàn thành cái thứ nhất nhận chủ hấn phù ngưng tụ. Kỳ thật đường sinh cũng không biết cái này nhận chủ hấn phù đến cùng lúc nào có thể ngưng tụ thành công. Hắn chỉ là tìm hiểu đến bao nhiêu. Sau đó ngưng tụ bao nhiêu. Mà cái kia đại quy mô nhận chủ áo nghĩa ở bên trong, hắn tìm hiểu chỉ là da lông mà thôi. Nhưng lại tại cái lúc này, đem làm hắn lại dung nhập một kia mới lĩnh ngộ áo nghĩa lúc, toàn bộ nhận chủ thấn phủ lập tức viên mãn bắt đầu. Là được rồi. Ha ha. Trở thành. Đường sinh đại hỷ. Muốn triệt để nhận chủ cái này thanh bảo, như vậy, nhất định phải viên mãn ngưng tụ 360 cái nhận chủ thấn phủ. Hắn hôm nay cái ngưng tụ ra một cái. Xem như hoàn thành 360 phần có một. Có thể dù là ngưng tụ ra một cái đến, vậy cũng xem như sơ bộ nhận chủ. Yếu như là thanh đồng lò đan nhận chủ đồng dạng, loại này sơ bộ nhận chủ là không hoàn toàn nhận chủ, nhưng lại khả dĩ sơ bộ khu động cái này thánh bảo một ít uy năng. Quả nhiên, theo đường sinh cái thứ nhất nhận chủ hấn phủ ngưng tụ thành công, toàn bộ nhận chủ đại điện triệt để run dày lên. Tại tinh huyến kiếm chủ động phủ các nơi, cái kêu 360 cái phân trong mắt trận thanh kiếm. Đột nhiên ngay ngắn hướng bắn ngắn ra, hóa thành từng đạo kiếm quang, hướng phía nhận chủ đại điện bắn ra. Thánh kiếm động, thiên địa biến. Cái kia nguyên bản bị lôi đỉnh san thành bình địa động phủ, giờ phút này hư không rồi đột nhiên nhất biến, một cổ thánh uy tràn ngập ra đến. Tại này cổ thánh uy vỡ bờ ở bên trong, tam ưng đại tướng quân bọn người bố trí vây dết đại trận, lập tức vỡ tung ra. Căn bản là không phải một cái cấp bậc, căn bản là không cách nào ngăn cản. Không tốt. Tam ưng đại tướng quân sắc mặt hoàng hốt Có thể muốn hạ lệnh lúc rút lui, đã muộn. Chỉ thấy khi bọn hắn bố trí đại trận vỡ tung về sau, chung quanh hư không, chẳng biết lúc nào đã diễn biến trở thành từng tòa cung vũ lầu các. Ta mừng đại tướng quân phát hiện hắn hôm nay tiểu ở chỗ sâu trong ở trong đó một tòa cung vũ trong lầu các, mà hắn chung quanh cái kia hơn 300 danh thủ xuống, tất cả đều đã mất đi tung tích. Hảo trận. Cái này chống lại hảo trận. Ta mừng đại tướng quân âm thầm an nguy chính mình. Hắn cẩn thận phòng bị mà bắt đầu Đem trên người uy lực lớn nhất pháp bảo đều vận sức chờ phát động chuẩn bị bắt đầu. Hắn thông qua bí pháp, thử liên lạc những thứ khác thủ hạ. Có thể phát hiện, cái này bí pháp tại đây hào trận ở bên trong, triệt để không cách nào liên lạc ra. Trong lòng của hắn hoàng hốt, có thể hắn càng thêm sợ hãi, hay là nghĩ đến một chuyện khắc tình. Chẳng lẽ lại, người ở bên trong đã nhận chủ này tinh huyến kiếm chủ lưu lại xuống trù thiên huyến kiếm? Nếu thật là như vậy, Tam ưng đại tướng quân cũng không dám suy nghĩ giống như Đó là một thanh uy lực cực lớn thanh kiếm, năm đó Tinh huyến kiếm chủ nguyên bản thực lực thường thường, là được dựa vào lấy cái này Chu Thiên Huyễn kiếm mới có thể đưa thân trấn thủ trong liên minh thực lực mạnh nhất thập đại cường giả người Hằng ngũ. "Phá cho ta." Hắn bắt đầu công kích chung quanh ngảo trận. Chỉ là, vô luận hắn như thế nào công kích, chung quanh ngảo trận cũng đã bảo trì nguyên dạng. Phản phất hắn công kích lực lượng, tựu như là châu đất xuống biển, một chút bọt nước cũng không có hiện được lên. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tam ưng đại tướng quân triệt để luôn cuống. Tại truyền thừa trong đại điện, theo đường sinh cái thứ nhất nhận chủ ấn phủ ngưng tụ thành công, cái kia vòng quanh hắn lựa chọn 360 cái thánh văn ấn phủ, đột nhiên bay thấp mà xuống, hướng phía hắn ngưng tụ nhận chủ ấn phủ dung nhập đi vào. Mỗi dung nhập đi vào một cái, vậy nhiều hơn một phần truyền thừa. Một phần nhận chủ truyền thừa. Đem làm 360 cái thánh văn ấn phủ hoàn toàn dung nhập về sau, đường sinh triệt để biết đạo cái này thánh bảo rốt cuộc là cái gì. Chủ thiên Trù Chu Thiên Huyền Kiếm, cũng không biết là vị nào thánh nhân đại năng giàn thánh bảo, cụ thể uy lực, Đường Sinh còn không biết, tại Chu Thiên Huyền Kiếm nội, ngoại trừ nhận chủ đạo nghĩa bên ngoài, còn xứng đôi có một cửa Chu Thiên Huyền Kiếm bí quyết. Tu luyện cái này Chu Thiên Huyền Kiếm bí quyết phối hợp với cái này Chu Thiên Huyền Kiếm, có bất khả tư nghị uy lực. Cái này Chu Thiên Huyền Kiếm, uy lực tuyệt đối so với thanh đồng lò đan lợi hại. Đường Sinh tuy nhiên không biết cái này Chu Thiên huyến Kiếm đến cùng nhiều nhiêu, nhưng là điểm này ngược lại là khả dĩ khẳng định. Bất quá Thanh đồng lò đan dù sao cũng là lò luyện đan, chính yếu nhất công hiệu hay là luyện đan, mà cái này Chu Thiên huyễn kiếm thì là một thanh công kích thanh bảo, đương nhiên, còn có thể dùng nó đến bố kiếm trận Cùng lúc đó, cái kêu 360 chuôi thanh kiếm, cũng từ các nơi đã bay trở về, lơ lửng tại đường sinh trước mặt. Mỗi một đạo thân kiếm, giống như huyễn không phải huyễn, như là một đạo bóng kiếm, hơi mờ hình dáng, không có gì thật thể. Ngưng, có thể theo đường sinh ý niệm trong đầu khẽ động, Cái này 360 trôi thánh kiếm đột nhiên thu được Đường Sinh trong Thức Hải nhận chủ ấn phù điều động, dung hợp lại một lần nữa, biến thành một thanh hơi mờ thủy tinh thanh kiếm. Cái này trôi thủy tinh thanh kiếm, toàn thân lộ ra một cổ mê viễn khí tức, có thể cùng ở giữa thiên địa huyền đạo pháp tắc hòa hợp nhất thể, nó là được Chu Thiên huyền kiếm bản thể. Chương 769, khủng bố chi kiếm. Đường Sinh nhìn xem trước mặt cái này trôi Chu Thiên huyền kiếm, vươn tay ra, đem hắn giữ tại lòng bàn tay. Lập tức, một cổ huyết mạch tương liên cảm giác lại để cho thần hồn của hắn đều cảm nhận được một cổ thân thiết cùng lúc đó nắm ở cái này trôi chu thiên Huyến kiếm thời điểm đường sinh cảm thấy ở giữa thiên đi địau chi phát tác ở trước mặt của hắn đều rõ ràng tiêu phản phát cùng tiểu hỏa ý niệm trong đầu hợp thể có thể trực tiếp chứng kiến hỏa chi bản nguyên thế giới. Hiếu kỳ đặc biệt cũng tốt cường đại đường sinh trong nội tâm dung động lấy cái này chu thiên Huyến kiếm Thượng thánh uy, vỡ bờ lấy toàn thân của hắn phản phátiệu tại đây chu thiên Huyến kiếm trước mặt đều là vô căn cứ Đều là khả dĩ một kiếm bổ ra. Hoác hoác. Tiểu hỏa cùng tiểu kiếm cái lúc này, cũng bay ra. Cái này hai cái tiểu ra hỏa vòng quanh đường sinh trong tay chu thiên huyến kiếm bay tới bay lui. Lão đại, nhìn xem cái này thánh kiếm uy lực. Tiểu hỏa lớn tiếng hô. Thuất, ra đây tiểu thử một lần kiếm của nó uy. Đường sinh ngay xong, trong con người nổi lên một vòng sắc ý. Tại không chế lây chu thiên huyến kiếm cái kia một khắc, đường sinh tiểu cùng toàn bộ tinh huyến kiếm chủ động phủ đại trận, chết để hòa hợp nhất thể Hắn ý niệm trong đầu khẽ động, là có thể cảm thụ đạt được giờ phút này tại tru thiên huyến kiếm kiếm uy ở bên trong, cái kia đang tại bị ảo trận cho vây khốn tam ưng đại tướng quân bọn người. Giết! Hắn ý niệm trong đầu khẽ động, trong cơ thể long huyết buồn nguyên vận chuyển, hướng phía trong thức hải nhận chủ hấn phù rót đi vào. Và anh! Là được hướng vỡ đê hồng thủy. Đem làm cái này nhận chủ ấn phù tiếp xúc đến đường sinh buồn nguyên về sau, liền như là một cái đói bụng một vạn năm hồng hoang cự thú, bắt đầu điên cùng thôn vệ đường sinh Trấn Nguyên Không tốt. Đường Sinh biến sắc, ý thức được nguy hiểm. Hắn tranh thủ thời gian ngăn cản, muốn chặt đứt trong cơ thể Trấn Long Bổn Nguyên cùng nhận chủ ấn phù liên hệ. Thế nhưng mà, hắn phát hiện cái này nhận chủ ấn phù đột nhiên không khống chế được mà bắt đầu một cái kính cắn nuốt Đường Sinh Trấn Long Bổn Nguyên. Dưới tình thế cấp bách, Đường Sinh không còn phương pháp, hắn đành phải theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra vô số thần đan, bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Thậm chí, trực tiếp đem thần đan buồn nguyên hướng cái này nhận chủ ấn phù ở bên trong vào. Lão đại, làm sao vậy? Tiểu hỏa cùng tiểu kiếm chứng kiến đường sinh ra tình huống về sau, tranh thủ thời gian lớn tiếng hỏi thăm. Cái này trôi chu thiên huyến kiếm nội, tựa hồ có một cái ý thức. Cái này ý thức tựa hồ khinh thường tại cùng ta câu thông, ta tuy nhiên dựa theo pháp quyết cùng áo nghĩa nhận chủ chu thiên huyến kiếm, nhưng là, đối với cái này chu thiên huyến kiếm không chế, ta không sánh bằng nó. Ta nếu là muốn thúc dục cái này chu thiên huyến kiếm, như vậy, thế tất phải đi qua đồng ý của nó, hơn nữa muốn rót vào đại lượng bổn nguyên năng lượng Thỏa mãn nó thôn khệ. Đường sinh rất nhanh tự hiểu được. Thần khí trong cơ thể, đều có thần khí khí linh ý thức, thánh bảo trong cơ thể, càng phải như vậy rồi, cũng đều có thánh bảo ý thức. Chỉ có điều loại này khí linh ý thức, bình thường cũng sẽ không có bao nhiêu trí tuệ, cũng sẽ không có cái gì thất tình lục dục Chỉ cần có người nhận chủ thành công, như vậy, nhận chủ chi nhân tại khu động pháp bảo thời điểm, liền có thể cùng khí linh ý thức dung hợp. Cái này như là đường sinh cùng tiểu hỏa, tiểu kiếm dung hợp đồng dạng có thể đường sinh cảm thụ đạt được, cái này Chu Thiên huyến kiếm nội nhận chủ ý thức, tựa hồ có chút bài xích hắn, thậm chí, đường sinh có thể cảm thụ đạt được nó một tia dục vọng. Lão đại, vậy phải làm thế nào? Tiểu hỏa lớn tiếng quát, nó cùng tiểu kiếm tuy nhiên cũng là khí linh ý thức, nhưng là, nó cùng tiểu kiếm loại này khí linh ý thức đã diễn biến trở thành tánh mạng, hơn nữa là có thể tiến hóa có thể tu luyện tánh mạng, kỳ thật đã xem như thoát ly khí linh phạm chủ, trở thành khí linh tánh mạng Mà Chu Thiên huyến kiếm nổi cái kia một đám sinh ra đời dục vọng ý thức, nếu là lại khiến nó tiến hóa xuống dưới, lần nữa đến cơ duyên, có lẽ cũng có thể tiến hóa thành lá như tiểu hỏa, tiểu kiếm như vậy khí linh tánh mạng. Có lẽ là ta đối với lấy Chu Thiên huyến kiếm nhận chủ, còn chưa đủ chết để, cái ngưng tụ một cái nhận chủ đơn ký, nó không nhìn chúng ta, cự tuyệt cùng ta dung hợp. Hay hoặc là nói ta cũng không có tu luyện Chu Thiên huyến kiếm bí quyết nguyên nhân, không có đạt tới cùng nó dung hợp nguyên nhân. Hay hoặc là nói, Nó sinh ra đời một tia dục vọng, muốn tại ta khu động cái này bảo vật thời điểm, thừa cơ thôn phệ một ít của ta chấn long bổn nguyên, tốt mượn nhờ của ta chấn long buồn nguyên đến tu luyện. Bất quá, có một điểm là khẳng định. Mặc kệ nó có nguyện ý hay không, ta ngưng tụ nhận chủ ấn phù, như vậy, ta thông qua nhận chủ ấn phù là có thể khu động cái này Chu Thiên huyết kiếm. Đây là cái này trôi Thánh bảo vận chuyển pháp tắc." Đường Sinh nói ra. tiêu giống với Thiên Địa vận chuyển pháp tắc đồng dạng, nước hướng thấp chỗ đi, thạch đầu hướng trên mặt đất rơi. Trừ phi bên trong khí linh ý thức có thể tiến hóa đến như tiểu hỏa, tiểu kiếm như vậy khí linh thánh mạng, khả dĩ trực tiếp đem trọn kiện thánh bảo đều luyện hóa trở thành khí linh thân thể, nếu không, nó chống cự không được thánh bảo vận chuyển pháp tác. Bởi vì, thánh bảo vận chuyển pháp tác, đó là rèn cái này bảo vật luyện khí sư, định ra pháp tác. Yếu như là sáng thế thần sáng tạo ra thế giới, sau đó định rồi thế giới bên dưới vận chuyển pháp tác cùng trật tự đồng dạng. Quả nhiên. Theo cái này Chu Thiên huyễn kiếm thôn vệ đường sinh trấn long buồn nguyên đạt tới trình độ nhất định thời điểm, toàn bộ Chu Thiên huyễn kiếm thời gian dần qua phát ra một cổ mê ngông thánh uy đến. Đường sinh còn chưa có bắt đầu tu luyện Chu Thiên huyễn kiếm bí quyết, cho nên, hắn đối với cái này pháp bảo sử dụng, chỉ có thể đủ dựa theo nguyên thủy nhất phương thức đến. Chảm! Trong tay huyễn kiếm một giết. Lập tức, 360 đạo bóng kiếm, tại giống như hư giống như thực tầm đó, phá toái hư không mà đi. Một đạo bóng kiếm Cái kia chính là một thanh Chu Thiên huyến Kiếm phân kiếm. Rầm rầm dầm. Huyến kiếm đánh chết, dung nhập đến lớn trong trận. Lập tức, Đường Sinh Tử chứng kiến cái kia bị nhốt tại trong đại trận hơn 300 vị Tà Ác xâm lấn tu sĩ, tất cả đều bị một kiếm xuyên tim, sau đó thân thể bổn nguyên đều bị cái này 360 đạo Chu Thiên Huyền Kiếm cho thôn phệ được sạch sẽ. Lợi hại như vậy, Đường Sinh cũng sợ hãi kêu lên một cái. Cái này Chu Thiên Huyền Kiếm mỗi một đạo phân kiếm, trực tiếp quét phát chết luôn tất cả mọi người. Kể cả cái kia Tam Ưng Đại Tướng quân cũng không ngoại lệ. Tam Ưng Đại Tướng quân đó là Hỏa Viêm Thiên Hồ loại này cấp bậc cường giả, hắn trên người cũng có một kiện uy lực cũng không tệ lắm phòng ngự thánh bảo. Cái kia kiện phòng ngự thánh bảo uy lực tuy nhiên so ra kém Đường Sinh Thanh Đồng Lão Đan, nhưng uy lực cũng không yếu. Đã có thể như vậy, trực tiếp đã bị cái này một đạo Chu Thiên Huyền kiếm phân kiếm cho giết mang, sau đó liền Tam Ưng Đại Tướng quân thân thể cũng bị bắn thủng. Mà lại để cho Đường Sinh cảm thấy kinh hãi cùng sợ hãi, hay là đằng sau lại chém giết những người này về sau. Cái này 360 đạo phân kiếm, rõ ràng không bị đường sinh khống chế, bắt đầu thôn phệ những người này sinh cơ, mệnh khí, buồn nguyên. Giờ khác này, cái này 360 đạo phân kiếm, ngược lại không giống một kiện phát bảo, mà lại như 360 đạo cực đói đâu hung thú. Cái này, rốt cuộc là một kiện cái dạng gì thanh bảo. Đường sinh ngây ngẩn cả người. Có thể trong lòng của hắn, hơn nữa là phát lệnh. Giờ khắc này, đường sinh trong nội tâm, hoàn toàn không có được một kiện uy lực cực lớn pháp bảo mà vui mừng, mà là một loại phản phất bỏ niêm phong thả ra một đầu ác ma giống như hoàng loạn. Đúng vậy, tiểu là thả ra một đầu ác ma. Cái này trôi chu thiên huyền kiếm, giống như là một đầu ác ma mà, mà hắn nhận chủ ấn ký, giống như là cởi bỏ cái này phong lớn ác ma phong lớn chi pháp. Chương 770, chấn thủ chi trách. Mất đi khống chế, còn có thể thôn phệ sinh linh bổn nguyên, mệnh khí, sinh cơ thánh kiếm, uy lực lại khổng lồ như vậy. Đường Sinh trong nội tâm có thể không phát lệnh sao? Đối với cái này loại cấp bậc thánh bảo, đương nhiên là hoàn toàn khả dĩ không chế tại chính mình trong tay, mới là tốt nhất. Nói cách khác, ngươi biết ngươi luyện hóa đến ngọn nguồn là dạng gì bảo vật. Nó như vậy khát khao thôn phệ bổn nguyên, mệnh khí, sinh cơ, lại như vậy không bị ngươi không chế, ai biết nó có sớm một ngày sẽ làm phản hay không phệ tới. 360 đạo chu thiên huyền kiếm phân kiếm, tại thôn phệ hết những cái kia bị trúng chém giết, tài ác xâm lấn tu sĩ thân thể bổn nguyên cùng mệnh khí về sau, Một lần nữa đã bay trở về. Chúng phản phất lại có thể tiếp nhận đường sinh khống chế rồi, hoàn toàn dung nhập đến đường sinh Nếu lại nắm cái kia trôi chu thiên huyến kiếm chủ trong kiếm. Trong kiếm chính là cái kêu ý thức, rất là thỏa mãn, nó cũng không thèm điều nghĩa đến đường sinh. Thậm chí, tại thời khắc này, đường sinh có thể cảm thụ đạt được khí tức của nó, tựa hồ cường đại rồi vài phần. Xem ra, về sau nếu không có vạn bất đắc dĩ, ta hay là thiểu vận dụng cái này kiếm thì tốt hơn. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến Cái này trù thiên huyễn kiếm uy lực thì rất cực lớn, liền tam ưng đại tướng quân bực này cấp bậc cường giả đều có thể miệu sát, có thể nó quá tà môn. Đường sinh trong nội tâm thậm chí có một loại cảm giác, đem làm cái này trù thiên huyễn kiếm bên trong ý thức phát triển tới trình độ nhất định thời điểm, như vậy tiểu là nó bắt đầu thí chủ thời điểm. Lại dùng một điểm, vận dụng nó về sau, tiêu hao phi thường cực lớn. Đường sinh trì hoán vải khẩu khí, trong cơ thể tiêu hao chấn long bổn nguyên còn không có có hồi phục đã qua thậm chí liền 23 thành đô không có khôi phục được đến. Cho nên, cái này Chu Thiên Huyền kiếm chỉ có thể đủ với tư cách đường sinh đòn sát thủ để đó, bình thường có thể không vận dụng tiểu không sử dụng. Đường sinh tại đây Chu Thiên Huyền kiếm tầng ngoài, ra cố một tầng phong ấn, lúc này mới thu nhập trong chữ vật giới chỉ. Cần dung đến nó thời điểm, hắn mới có thể cởi bỏ tầng này phong ấn. Đây cũng là bảo hiểm để đạt được mục đích, bởi vậy cũng có thể nhìn ra được đường sinh đối với cái này Chu Thiên Huyền kiếm kiêng kỵ. Hắn ý niệm trong đầu khẽ động. Cái kia tán lạc tại các nơi tà ác xâm lấn tu sĩ chữ vật giới chỉ, bay vào đến đường sinh trước mặt. Đường sinh ý niệm trong đầu khẽ động, xem xét trong chữ vật giới chỉ bảo vật, lập tức đại hỉ. Đồ vật bên trong, tuyệt đại bộ phận đều là những cái thứ này đi thu hết diệt huyết luân cảnh nội từng cái động phủ bí cảnh thiên tài địa bảo. Đương nhiên, đường sinh càng cảm thấy hứng thú, hay là những cái kia linh dược, thánh dược. Hoác hoác, tiểu hỏa cũng lớn tiếng gọi bắt đầu. Tên tiểu tử này cảm thấy hứng thú thì là trong lúc này thần hỏa. Bên trong thần hỏa, người tùy tiễn an. Đường Sinh sờ sờ tên tiểu tử này hỏa diễm cái đầu nhỏ. Giờ phút này, toàn bộ Tinh Huyễn Kiếm chủ động phủ đều tại Đường Sinh trong khống chế. Đã Chu Thiên Huyễn Kiếm đã nhận chủ rồi, Tam Ưng đại tướng quân bọn người cũng đã đánh chết, việc này không nên chầm trễ, Đường Sinh vốn nên rất nhanh ly khai tại đây, sau đó triệt để ly khai diệt Huyễn Luân cảnh. Nhưng lại tại cái lúc này, tại nhận chủ Chu Thiên Huyễn Kiếm về sau, toàn bộ truyền thừa đại điện hư không. Thời gian dần qua hiện ra một khối hình tròn pháp bóng đến. Hình tròn pháp bóng lên, có một tầng phong ấn. Tầng này phong ấn, rõ ràng cần Chu Thiên Huyền kiếm nhận chủ ấn phủ mới có thể mở ra. Chẳng lẽ lại, đây là động này phủ chủ người lưu lại. Đường Sinh không do dự, hắn ý niệm trong đầu khẽ động, véo động nhận chủ ấn phủ, sau đó đem hình tròn pháp bóng thượng phong ấn tẩy bỏ. Lập tức, một cổ truyền thừa trí nhớ mãnh liệt tiến Đường Sinh trong thức hải. Cái này quả nhiên là Chu Tinh kiếm chủ truyền thừa trí nhớ đã bao hàm hắn cả đời này đối với kiếm đạo lý giải, tựu như là đường sinh lấy được minh luân đan chủ truyền thừa trí nhớ đồng dạng. Ngoại trừ truyền thừa trí nhớ bên ngoài, bên trong còn có Tinh Huyễn kiếm chủ hai cái nhắc nhở. Cái thứ nhất nhắc nhở, cái kia chính là cái này diệt huyễn luân cảnh phía dưới phong ấn, nhất định không thể mở ra, hy vọng đạt được hắn truyền thừa chính thống đạo nho người, có thể kế thừa hắn di trí, thủ hộ cái này phong ấn. Về phần lấy phong ấn hạ đến cùng phong ấn tà ác rốt cuộc là cái gì, Tinh Huyễn kiếm chủ hắn cũng không biết, bởi vì Tại hắn đến chấn thủ tại đây thời điểm, chấn thủ trong liên minh đại năng tiền bối, là được như vậy dặn dò hắn. Thứ hai nhắc nhở, là về Chu Thiên Huyến Kiếm. Nếu như đạt được Chu Thiên Huyến Kiếm, như vậy bên trong Chu Thiên Huyến Kiếm bí quyết khả di tu luyện, nhưng là, cái này Chu Thiên Huyến Kiếm nhận chủ thân phủ, tối đa chỉ có thể đủ nhận chủ 36 cái. Cái này Chu Thiên Huyến Kiếm nội, đồng dạng phong ấn lấy một cái tà ác tồn tại, mỗi nhiều nhận chủ một tầng ấn ký. Như vậy tiểu tương đương với là đem cái kia tà ác phong ấn bỏ niêm phong một tầng đi ra. Mà một khi bỏ niêm phong phong ấn vượt qua 36 tầng, như vậy ác ma kia có thể sơ bộ khống chế trù thiên huyến kiếm, khả dĩ ảnh hưởng nhận chủ chi nhân tâm tính, thậm chí khả dĩ khống chế nhận chủ chi nhân. Năm đó tinh huyến kiếm chủ là được cởi bỏ phong ấn vượt qua 36 tầng, sau đó hắn cho là hắn hội hàng phục được bên trong phong ấn ác ma ý chí. Nhưng mà ai biết, hắn bị ác ma ý thức từng bước một khống chế cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ Thế tự chính mình, một lần nữa đem cái này trôi chu thiên huyến kiếm phong ấn tại tại đây. Nói cách khác, tinh huyến kiếm chủ là bị chu thiên huyến kiếm cho giết chết. Chứng kiến thứ hai dặn dò thời điểm, đường sinh toàn thân đều phát lệnh. Cái này trôi chu thiên huyến kiếm, quả nhiên là một cái nguy hiểm đổ vật. Bất quá, cái này chu thiên huyến kiếm tuy nhiên là một kiện đại hung chi khí, nhưng là, như thế nào sử dụng nó, có thể hay không khống chế nó, hoàn toàn dựa vào sử dụng cái này pháp bảo người. Năm đó tinh huyễn kiếm chủ sở dĩ còn đem chú thiên huyễn kiếm ở tại chỗ này, đến một lần hắn cũng không biết nên như thế nào hủy diệt cái này thánh bảo, còn đang nơi khác, chỉ sợ cũng sẽ có người tìm đặt được. Thứ hai, cái này thánh bảo nếu là khống chế tại người tốt trong tay, như vậy, có thể dùng nó đến trừ ác, dùng nó đến đối kháng tạ ác. Xâm lấn thế lực, tinh huyễn kiếm chủ cái loại này thần chi chín cảnh đỉnh phong đích nhân vật, đều không thể khống chế lấy chú thiên huyễn kiếm, ta nếu là cùng tinh huyễn kiếm chủ so với... Cái kia chính là con sâu cái kiến cùng thần lòng khác nhau xem ra ta hay là thiểu vận dụng vi Diệu đây càng thêm lại để cho đường sinh đối với chu thiên Huyễn kiếm cái này trôi thánh Bảo kiêm kỵ về phần kế thừa tinh huyến kiếm chủ tiền bối ý chí của ngươi thủ hộ tại đây phong ấn đường sinh nở nụ cười khổ nói ra tinh huyến kiếm chủ tiền bối chỉ sợ ngươi còn không biết à tại đây chấn thủ người lân luyên tiền bối đều chết hết tại đây đã triệt để không có tiểu tử Tuy nhiên đã nhận được ngươi chính thống đạo nho chuyển thừa Nhưng là một cây chẳng chống vững nhà, song quyền nan địch tứ thủ a. Nghĩ đến chỗ này, Đường Sinh trọng chỉnh nỗi lòng, ý định ly khai tại đây. Thế nhưng mà, hắn ở chỗ này đã nhận được Minh Luân Đan chủ cùng Tinh Huyễn Kiếm chủ hai vị tiền bối chính thống đạo nho truyền thừa, lại phải đã đến hai người bọn họ động phủ bảo vật, tức là triệt triệt để để thiếu nợ hạ cái kia hai vị tiền bối truyền đạo tri ân cùng thiên đại nhân tình. Còn đối với Vương xin nhờ hắn trấn thủ tại đây, hắn lại làm đều không có làm. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Ai biết phần này nhân quả, có thể hay không tại tương lai một ngày nào đó báo ứng trở về. Hơn nữa, như hắn loại này chấn long chi tử hậu tuyển người, nhất giữa cơ duyên, số mệnh cung mệnh số, nhân quả loại vật này, không thể không phòng A. chương 771, nhân tình nhân quả. Nhân tình, khó khăn nhất trả. Nhân quả, cũng khó khăn nhất trả đức. Đường sinh đột nhiên phát hiện, đem làm hắn tới nơi này phải tìm Minh Luân Đan chủ động phủ cái kia một khắc bắt đầu, giống như hắn và tại đây nhân quả mà bắt đầu lý không rõ. Lại phản phất, đem làm hắn bước vào tại đây cái kia một khắc bắt đầu, tiểu bước vào tiến vào cái này nhân quả vòng xoáy bên trong. Mà thôi, mà thôi. Ta tiểu đi chỗ đó hạch tâm mắt trận nhìn xem, nếu như có thể cứu vãn, như vậy, ta tiểu hết sức cứu vãn. Nếu như không thể cứu vãn, như vậy, cũng trách không được ta. Đường sinh nghĩ nghĩ, làm ra quyết định. Hắn đúng là vẫn còn quyết định đi hoàn thành tinh huyến kiếm chủ nhắc nhở, đi trả cái này một phần nhân tình. Đương nhiên Còn có mặt khác thừa tố suy tính. Đầu tiên là Đường Sinh đã nhận được Chu Thiên Huyễn kiếm về sau, đã có một chương lợi hại ác chủ bài. Tuy nhiên lấy Chu Thiên Huyễn kiếm vận dụng mà bắt đầu, bổn nguyên tiêu hao rất cực lớn, hơn nữa, không xác định thừa tố cũng rất nhiều, nhưng là, trung quy là ở nguy hiểm thời điểm, trong tay của hắn đã có một cái đại sắc khí, bởi như vậy, hắn lực lượng cũng rất đủ. Tiếp theo, hắn ở chỗ này cùng Tam Ưng đại tướng quân đánh cho lâu như vậy, mà cái kia Tam Ưng đại tướng quân rõ ràng không có lại gọi viện binh tới. Mà ở tam mưng đại tướng quân bọn người sau khi chết, cũng không có cái gì cường giả tới điều tra. Cho nên, đường sinh trong nội tâm rất khổ thì có một cái phán đoán, cái kia chính là những nay ta ác xâm lấn tu sĩ, số lượng cũng là có hạn. Ít nhất cũng không có hắn suy nghĩ giống như cái kia sao nhiều. Hay hoặc là, đều đi hạch tâm mắt trận nơi đó, chẳng quan tâm tại đây. Bất kể như thế nào, đường sinh hay là đi liếc mắt nhìn A. Chúng ta đi. Đường sinh đối với cái kia ở bên cạnh hắn bay tới bay lui hai cái tiểu gia hỏa nói ra. Hoác hoác. Cái này hai cái tiểu gia hỏa nghe được mệnh lệnh, bay trở về đường sinh trong thức hải. Giờ phút này diệt huyễn luân cảnh trật thế, triệt để hỏng mất. Nguyên một đám vị diện thế giới tán lạc tại hốn độn hư không. Đường sinh đến qua một lần cái kia hoạch tâm mắt trật chỗ, cho nên, hắn đi nơi nào thời điểm, cũng quen việc dễ làm. Kỳ thật, hắn chỉ cần cảm ứng đến cái kia thánh khí tự bạo năng lượng chấn động ngọn nguồn mà đi là được rồi Diệt Huyễn Luân cảnh không gian thật đúng là đại, rơi lả tả nguyên một đám vị diện ở bên trong, Đường Sinh đã bay đại khái chừng nửa canh giờ, mới đi đến được cái kia thánh khí tự bạo ngọn nguồn hạch tâm. Giờ phút này, cái này ngọn nguồn trong trung tâm, năng lượng chập trùng còn phi thường kịch liệt. Tâm thương thần vương cường giả, đều không thể tới gần lấy được. Bất quá Đường Sinh kẻ tài cao gan cũng lớn, trực tiếp bay vào tự bạo hạch tâm năng lượng chập trùng trong phạm vi. Ở chỗ này, hư không tàn sát mượn bãi lấy thánh khí tự bạo dư âm ảnh hưởng còn lại. Đường sinh đỉnh đầu, lơ lửng hắn tạo hóa ngọc như ý cái này thánh bảo. Tại lực phòng ngự lên, thanh đồng lò đàn tuy nhiên cường đại, nhưng là, luận huyền diệu trình độ, hay là tạo hóa ngọc như ý cái này pháp bảo huyền diệu. Nó tạo hóa pháp quang rủ xuống, khả di tự thành nhất phái hư không, sau đó cùng tự bạo năng lượng chập trùng song song. Đường sinh xuyên thẳng qua tại tự bạo thánh khí năng lượng ở bên trong, phản phất tại một cái khác mặt bằng đang phi hành. Dọc theo ngọn nguồn, ở một bên hư vô bên trong Hắn rốt cục thấy được một điểm phát quang Cái kia một điểm phát quang Đúng là cái kia hoạch tâm mắt trận tế đàn Năm đó lân nguyên lão giả mang theo hắn Và hổ thân trận hoàng Đấu quyền hỏa hoàng ba người Là được đi tới nơi này cái trên tế đàn Sau đó tại nơi này tế đàn ở bên trong Lân nguyên lão giả mở ra một tầng thông Hết hoạch tâm mắt trận cửa vào thông đạo Đường sinh chú ý cẩn thận lấy Ở chung quanh du đã một vòng Nhìn xem có hay không mai phục Phát hiện không có mai phục về sau Hắn mới bước vào chỗ đó Toàn bộ hạch tâm mắt trận tế đàn đại trận, tại thánh khí tự bảo năng lượng của ngoanh ở bên trong, cũng hủy được 7-8 phần. Tế đàn sụp đổ chỗ, lộ ra từng đạo hư không khe hở. Những này hư không khe hở đúng là đi thông hạch tâm mắt trận thông đạo chi lộ. Vốn cần đặc thù bí pháp mới có thể mở ra cửa vào thông đạo, thế nhưng mà, tế đàn đại trận hủy, tại đây cửa vào thông đạo theo tế đàn nghiến nát, tự nhiên cũng hiển lộ ra đến. Thậm chí, bên trong thông đạo đại trận, trận thế còn có chút tại duy trì Thế nhưng không dư thừa bao nhiêu uy lực. Muốn hay không vào xem. Đường sinh nhìn xem hư không dưới cái khăn che mặt hát cám. Như mày. Có thể đến đều tới nơi này rồi. Vậy hả A. A vn đi xuống xem một chút. Coi như là tận nhân sự biểu hiện. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa. Đều cho ta cảnh giác lên. Chứng kiến cái này hai cái tiểu gia hỏa tại trong thức hải chơi đùa được rất vui vẻ. Đường sinh không khỏi nhắc nhở lấy. Hắn cầm trong tay đen thui thần kiếm lại để cho tiểu kiếm cùng hắn ý niệm trong đầu hợp thể, khiến cho hắn dự phán năng lực đạt tới cường đại nhất, đồng thời lại để cho tiểu hỏa hỗ trợ cảnh giác xung quanh. Làm tốt đây hết thể về sau, hắn lúc này mới nhảy vào khe hở trong thông đạo. Tiến vào khe hở thông đạo, tại đây trận thế quả nhiên cũng hủy được 5 năm lục lục, nhưng vẫn là có chút uy lực tại. Cho nên, Đường Sinh một cái không cẩn thận, những cái kia lơ lửng không có quy luật vận chuyển phù văn, lập tức bay vụt tới, đuổi giết Đường Sinh. Đường Sinh cầm trong tay đen tuyền thần kiếm lại dự phán ở bên trong, ngăn cản. Cho dù là tại đây trận thế hủy được 5-6 phần rồi, nhưng nay trận thế phủ văn uy lực, cũng không thua hỏa viêm thiên hồ loại này cấp bậc cường giả công kích. Cũng may đường sinh thực lực hôm nay cũng rất khủng bố, ngăn cản bắt đầu cũng không có vấn đề gì. Lúc trước lúc tiến vào, chính là dựa theo lân nguyên lão giả trình tự đến đi, giờ phút này đường sinh chính mình xông xuống, phát hiện cái này cửa vào thông đạo quanh co, giúp nhau tính cả, tựu như là một cái tự nhiên đại mê cung Cho dù là tiểu hỏa, ở chỗ này cũng không cách nào trực tiếp nhìn thấu nó trận thế buồn nguyên. Cái này trận thế, nếu như là nguyên vẹn, cái kia tất nhiên phi thường khủng bố. Đáng tiếc, nó đã hủy không sai biệt lắm. Tìm tòi trong chốc lát, đường sinh tại một chỗ trận thế chỗ thiếu chỗ, thấy được phía dưới trong cái khe, có một cái vị diện không gian. Đường sinh hướng phía chỗ đó bay đi, nhìn xem vị diện này hư không, không do dự, bay vào đi vào. Gian kiểu một mực đều tại đánh lấy hoạch tâm mắt trận năng lượng cầu. Hắn chỉ biết là lân nguyên lão giả tự bạo thánh bảo, đem tiên quân mọi người nổ chết được được 7-8 phần. Cũng may bên ngoài còn có tam ưng đại tướng quân nhân mã trông coi. Tam ưng đại tướng quân giờ phút này, có lẽ đem tình huống nơi này bẩm báo đi lên, mà viện binh rất nhanh đã đến A. Cái này hạch tâm mắt trận năng lượng cầu, phòng ngự rất cường. Có thể hắn lại chính là kiên nhẫn. Hắn từng cái hoanh kích lấy, điều này có thể lượng bóng phòng ngự buồn nguyên mỗi một lần đều giảm bớt một kia. Mà này tiêu so sánh Tại đây năng lượng cầu buồn nguyên giảm bất thời điểm, phía dưới phong ấn lực lượng, sẽ cường đại một tia Cái lúc này, viện binh, không sai biệt lắm đã đến A. Gian cửu trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Chỉ cần viện binh cường giả vừa đến, điều này có thể lượng bóng công phá cũng sắp rất nhiều. Nhưng lại tại cái lúc này, đỉnh đầu cửa vào trận thế nghiền nát trong cái khe, đột nhiên một cổ khí tức chấn động một chút, bay vào được một người. Gian cửu tưởng rằng tam ưng đại tướng quân hoặc là viện binh của bọn hắn. Mà khi hắn chứng kiến đường sinh chầm chầm vào tạo hóa ngọc như ý lúc, hắn lập tức nhận ra đường sinh. Trường ngư đường sinh, là ngươi. Gian cựu ngần người. Không nghĩ tới, giờ phút này đi vào nơi này người, lại là một vị chấn long chi tử hậu tuyển tư cách người. Chẳng lẽ người này cùng hắn, cũng đều là tà ác xâm lấn trận doanh. chương 772, Gian cựu tà hóa. Giờ phút này đường sinh là cất giấu diện mạo, biến hóa lấy khí tức. Hắn có thể dùng sinh tử chi đạo, cải biến mạng của hắn nguyên khí tức. Nhưng là, trên người hắn nhân quả nhưng không cách nào ẩn tàng. Trấn Long Chi tử tâm đó, cũng có lẫn nhau nhân quả cảm ứng. Còn nữa, hắn đỉnh đầu tạo hóa ngọc như ý, chính là hắn tiêu chí một trong. Gian kiểu cùng đường sinh mặc dù không có chính thức đã gặp mặt, nhưng là, đường sinh năm đó bị hỏa viêm thiên hồ đánh giết thời điểm, gian cửu đợi đồ cứng, giả, tựu dấu ở chỗ tối. Cho nên, gian kiểu cảm nhận được đường sinh trên người Trấn Long Chi tử nhân quả, đang nhìn đến đường sinh cái kia tạo hóa ngọc như ý lúc. Thoáng cái tiểu nhận ra thân phận của đường sinh, là ngươi. Đường sinh chứng kiến gian cửu ở chỗ này thời điểm, hắn cũng hiểu được thật bất ngờ. Cái này gian cửu hắn cũng là nhận thức, lúc trước thế nhưng mà đuổi theo hỏa viêm thiên hồ tới giết. Đã từng đường sinh nhìn lên đích nhân vật, bất quá, giờ phút này hắn, đã có tư cách trực diện gian cửu. Ta gọi gian cửu, không muốn nghĩ đến, cái này hơn một vạn năm qua đi, thực lực của ngươi vậy mà phát triển đến bực này tình trạng. Gian cửu từ trên xuống dưới đánh giá đường sinh. Chỉ cảm thấy trước mắt đường sinh cho hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác. Đương nhiên, cảm giác là cảm giác, thực lực là thực lực. Cảm giác lợi hại người, chưa hẳn tiểu thật sự lợi hại. Đường sinh cũng rất nghiêm túc đánh giá lên trước mặt gian cửu Người này xuất hiện ở chỗ này, đường sinh thật bất ngờ đồng thời, cảm giác, cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Ta ở chỗ này đã nhận được một ít cơ duyên, cho nên, thực lực tiến bộ được rất nhanh. Người ở nơi này làm gì? Đường sinh hỏi. Người lại đang tại đây làm gì? Gian cửu hỏi lại. Trong lòng của hắn, âm thầm vận sức chờ phát động. Trấn Long chi tử, coi như là trấn thủ liên minh một thành viên. Ta tới nơi này, tự nhiên là vì thủ hộ tại đây. Đường sinh nói xong, lượn hướng bên kia năng lượng cầu. Chỉ cảm thấy lấy năng lượng cầu lên, có bị Gian cửu công kích qua dấu vết, phía trên bùn nguyên năng lượng khí tức vẫn còn kịch liệt chập chúng lấy. Hiển nhiên, cái này Gian cửu là chứng kiến hắn tiến đến, cho nên mới dừng lại công kích. Trấn Long chi tử là trấn thủ liên minh một thành viên. Cái này cũng không có giả. Có thể ngươi hôm nay còn không phải chấn long chi tử, ngươi bất quá chỉ là chấn long chi tử tư cách hậu tuyển người mà thôi. Cần gì phải xen vào việc của người khác. Gian cửu nói ra. Nói như vậy, ngươi cùng tà ác sâm lấn thực lực, có quan hệ. Đường sinh con ngươi dùng mình. Tà ác xâm lấn thế lực. nay thiên điệu tâm đó, ai chính, ai tà, ai nói được tinh tưởng Ta khuyên ngươi, lập tức ly khai tại đây, sau đó, phế đi chấn long truyền thừa truyền tu những thứ khác truyền thừa. Gian cửu lạnh lùng nói. Trong lúc này, đến cùng phong ấn chính là cái gì? Đường sinh hỏi. Hắn một mực đều rất ngạc nhiên. Có thể không luận là từ Minh Luân Đan chủ chính thống đạo nho truyền thừa, hay là theo tinh huyễn kiếm chủ chính thống đạo nho trong truyền thừa, đều không có nói rõ. Thậm chí, hai người bọn họ cũng không phải rất rõ ràng. Đến cùng phong ấn lấy cái gì, kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá sau lưng ta thế lực, cũng không phải là người khả dĩ chọc được rất tốt Mà phía dưới phong ấn đồ vật, cũng chuyện không liên quan đến ngươi. Ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi có đi hay không? Gian cửu quát. Hắn sở dĩ nói nhiều như vậy, một mặt là muốn kéo dài thời gian, chờ ta ác xâm lấn thế lực bên này cường giả chạy đến. Bên kia, hắn tại đường sinh trên người cảm nhận được kiêng kỵ khí tức, cho nên, có thể không đánh tiệu không đánh. Ta nếu không phải đi. Đường sinh hỏi. Hắn sở dĩ nói nhiều như vậy, đương nhiên cũng có mục đích của hắn. Bởi vì... Hắn còn là một vị đàn tu, một vị kế thừa minh luân đàn chủ đàn đạo chuyển thừa đàn tu. Nếu như là địch nhân, như vậy nhìn thấy đồng cấp cái khác đan tu lúc, ngàn vạn không muốn cùng đàn tu nói nhảm. Gian cửu rất hiển nhiên là không để ý đến đường sinh là đan tu cái này thân phận, thậm chí, hắn cũng không cho rằng đường sinh đàn đạo trình độ, có thể đọc được hắn. Chúng ta đây ngay ở chỗ này rằng có A. Gian kiểu nói ra. Vượt quá đường sinh ngoài ý muốn, gian cửu cũng không ra tay. Chúng ta đây ngay ở chỗ này rằng có A. Đường sinh nở nụ cười. Có thể không động tay, hắn cũng không muốn động tay. Hắn đang độc, còn kém chút thời gian mới có thể lại để cho gian cửu mất đi năng lực phản kháng. Nhìn thấy đường sinh như thế bình tĩnh tự nhiên, ngược lại là lại để cho gian cửu có chút nắm lấy bất định. Ngươi rửa rốt cuộc là cái gì? Gian cửu nhữ mày mà hỏi. Ngươi rửa vậy là cái gì? Đường sinh hỏi lại. Nói cho ngươi biết cũng không sao, chúng ta trận doanh thế lực. Rất nhanh thì có cường giả tới nơi này. Đến lúc đó, người muốn đi đều đi không thành. Gian kiểu không chút nào chú ý nói ra lá bài tẩy của hắn. Hắn muốn xem xem đường sinh phản ứng. Đường sinh nghe nói như thế về sau, những mảy. Hắn hỏi, các người giống chống khua trên công kích tại đây, chấn thủ liên minh cường giả, bọn hắn tiểu cảm ứng không đến. Chấn thủ liên minh. Hôm nay thần giới các nơi, rất nhiều nơi cấm kỵ phong ấn, nhao nhao bỏ niềm phong mà ra. Bọn hắn tiểu điểm này nhân thủ ở đâu loay hoay tới. Cho dù biết đạo chuyện nơi đây, thì như thế nào? Chờ bọn hắn triệu tập nhân thủ chạy tới lúc, tại đây thế cục đã sớm hết thể đều kết thúc. Lúc này không giống ngày xưa. Thần giới đại loạn chính là định cư, mà chấn thủ liên minh cũng sớm không phải năm đó chấn thủ liên minh. Nhân tâm tư biến, dùng thiên vị, lục đục với nhau. Người cho rằng, chấn thủ liên minh tiểu là đoàn kết một mảnh. Giang kiểu khinh thường trào phung lấy. Nhưng mà, hắn lời nói rơi xuống, sắc mặt đột nhiên nhất biến Chỉ cảm thấy trong cơ thể buồn nguyên, chẳng biết lúc nào, một cổ khủng bố độc tố, đang tại hắn trấn long buồn nguyên ở bên trong tràn ngập ra đến. Ngươi đối với ta hạ độc. Gian cửu nhìn xem đường sinh, trong con ngươi buộc phát ra sát ý. Ngươi không phải là không muốn giết ta. Chỉ là ngươi không có mười phần nắm chắc, cho nên mới muốn kéo dài thời gian, chờ ngươi người đến, tốt vây công ta mà thôi. Đường sinh thản nhiên nói. Ngươi muốn chết. Gian cửu con ngươi, rồi đột nhiên tầm đó, biến thành trống rông màu đen, tản mát ra tà ác một cổ phong ấn, theo trong cơ thể của hắn bỏ niêm phong mà ra. Lập tức, trong cơ thể của hắn chấn long buồn nguyên, hoàn toàn bị bỏ niêm phong mà ra, tà ác buồn nguyên chỗ thay thế. Mà tà ác buồn nguyên lực lượng, mang theo một loại ăn mòn thôn phệ, vậy mà lập tức liền đem đường sinh độc tố thôn vệ được được 7, 8 phần. Đường sinh đan độc cái nhằm vào chấn long buồn nguyên cùng gian cửu mệnh nguyên đến ở dưới, giờ phút này gian cửu cởi bỏ trong cơ thể tà ác phong ấn, trong cơ thể của hắn buồn nguyên cùng mệnh nguyên phi tức, lập tức tiểu pháp sinh cải biến. Cái này trấn long chi tử thân phận, tương lai của ta còn hữu dụ. Đáng giận, ngươi rõ ràng để cho ta sớm bỏ niêm phong rồi. Một khi sớm bỏ niêm phong, cánh mạng của ta buồn nguyên sẽ phát sinh cải biến, rốt cuộc biến không hồi trở lại bộ dáng lúc trước, dù là một lần nữa phong ấn trở về, cũng khôi phục không được trấn long chi tử thân phận. Trường ngư đường sinh, ngươi đáng chết. Đáng chết. Gian kiểu vô cùng phẫn nộ quát. Trong cơ thể tà ác phong ấn tởi bỏ về sau, hắn trong trong ngoài ngoài triệt để thay đổi một người Khí tức trên thân so với Nguy Lại, lập tức tụu tăng lên 78 lần. Dùng hắn bỏ niêm phong sau đích thực lực, nếu là gặp mặt Thượng Hỏa Viêm Thiên Hồ, tuyệt đối khả dĩ dễ dàng đánh chết Hỏa Viêm Thiên Hồ. Chương 773: Ba kiếm chi diệt. Thu vi càng cao, tu sĩ bổn nguyên vượt đặc biệt, cũng vượt tinh thuần. Cho nên, muốn muốn vô thanh vô tức hạ độc cũng lại càng khó, đồng thời độc tố cũng muốn cầu tinh chuẩn xứng đôi. Đối mặt gian cửu đột nhiên tà ác hóa, cải biến tánh mạng bổn nguyên hòa khí tức, đường sinh cũng không có biện pháp. Hắn độc tố lập tức đã bị phá giải. Bởi vì hắn hạ độc, đối với nguyên bản gian cửu tính mạng buồn nguyên có hiệu quả, đối với cải biến sau đích tính mạng buồn nguyên một chút hiệu quả đều không có. Bất quá, Đường Sinh sẽ không để ý. Đối mặt gian cừu tà ác hóa giống như nhào đầu về phía trước, đen thui thần kiếm để ngang trước người, lui về sau đi. Một bước bước ra, hắn thối lui ra khỏi hạch tâm tế đàn ở bên trong, đổ lên khe hở cửa vào nội. Gian cửu cho rằng Đường Sinh là chạy trốn, ở đâu chịu vùng tha, hắn đuổi tới. Tiến vào đến cửa vào thông đạo về sau, xung quanh lưu lại phù văn trận thế bắt đầu công kích người xâm nhập. Ngay tiếp theo Đường Sinh cùng Gian cửu cùng một chỗ công kích. Giờ phút này Gian cửu hạng gì cương đại? Ta ác hóa sau đích hắn, căn bản là bỏ qua trung quanh phù văn công kích. Mà bên kia Đường Sinh, đỉnh đầu hiện ra thanh đồng lò đan phòng ngự, chứng kiến Gian cửu đuổi giết tới, hắn cũng không có trốn. Ý niệm trong đầu khẽ động, cái kia Chu Thiên Huyền kiếm đồng bình mà ra, giữ tại trong tay của hắn. Vốn Cái này Chu Thiên huyễn kiếm hắn là không nghĩ vận dụng, có thể giờ phút này giàn cửu tại ác hóa về sau, thực lực lập tức tăng lên 7-8 lần, vượt qua xa tế tự mệnh nguyên lúc hỏa viêm thiên hồ có thể so sánh với. Đương nhiên, đường sinh cũng không phải không thể một trận chiến. Chỉ là chiến mà bắt đầu, tất nhiên khó hòa giải, một lát là phân không xuất ra thắng bại. Mà hôm nay tình thế lại không được phép đường sinh có đầy đủ thời gian, bởi vì ai biết đạo giàn cửu viện binh khi nào đã đến. Còn nữa, Đường sinh cũng ai cũng tin tưởng gian cựu trên người, đến cùng có hay không có thể tự bảo thánh bảo. Chu thiên huyễn kiếm tuy nhiên rất nguy hiểm, nhưng là căn cứ tinh huyễn kiếm chủ chuyển thừa kinh nghiệm, chỉ cần không có ngưng tụ đến 36 cái nhận chủ thấn phù đã ngoài, vận dụng bắt đầu có lẽ không có vấn đề gì. Hoác hoác, chứng kiến đường sinh lão đại không cho nó tiểu hỏa xuất chiến, tên tiểu tử này lớn tiếng quát lên, rất là không phục Bên kia tiểu kiếm cũng cũng giống như thế. Cái này hai cái tiểu gia hỏa đều vậy rất tốt chiến có thể đường sinh bất chấp rất nhiều một trận chiến này hắn phải tốc chiến tốc Thắng bởi vì hắn mục đích tới nơi này cũng không phải là chỉ là muốn giết gian cửu hắn còn muốn nhìn có thể hay không chữa trị phía dưới hoạch tâm mắt chợ trong cơ thể trấn long buồn nguyên vận chuyển rót vào trong tay cầm Chu Thiên Huyễn kiếm ở bên trong Chu Thiên Huyến kiếm một lần nữa bỏ niêm phong mà ra hay là như là một đầu đói khát giá thú điên cuồng cắn nuốt đường sinh Trấn long buồn Nguyên đường sinh tranh thủ thời gian hướng trong miệng của hắn Đốt một tay bổ sung bổn nguyên thần đan. Giang cựu đánh tới. Hắn cầm trong tay một thanh màu đen trương kiếm, sống kiếm rất dày rất dài, hắn thượng có từng khỏa tà ác thánh văn, mơ hồ tạo thành một cái ác ma đồ án, phun ra nuốt vào lấy thật dài buồn nguyên kiếm khí khí tước. Cái này trôi màu đen trương kiếm, xem xét cũng không phải là phản phẩm, mà là một thanh lợi hại thanh kiếm. Hắn chứng kiến đường sinh trong tay nắm lấy trù thiên huyến kiếm thời điểm, con người hiện lên một vòng nghi hoặc chỉ cảm thấy cái này trôi chu thiên huyền kiếm thượng khí tức có chút nguy hiểm. Nhưng là, cuộc chiến sinh tử ở bên trong, thực lực kém không nhiều lắm đối thủ giao thủ, ở đâu có thể không từ đối phương trên người cảm ứng được nguy hiểm. Hắn chỉ là trong nội tâm cảnh giác, xen vào việc của người khác, ta cũng muốn nhìn xem ngươi có vài phần bổn sự. Gian Cửu trong tay màu đen thánh kiếm chém giết mà ra, thi triển nhất thức lợi hại kiếm quyết thần thông, kiếm thức phá toái hư không, phản phất chung quanh trận thế đều muốn tại hắn một kiếm này phía dưới xé rách. Một kiếm chi huy, vô cùng khủng bố. Đường Sinh bị Gian Cửu Thánh kiếm kiếm thức chỗ tập trung, chỉ cảm thấy chung quanh hư không đều cứng lại mà bắt đầu, lại để cho hắn có một loại không chỗ có thể trốn nào rác. Đương nhiên, hắn nếu là muốn tránh thoát một kiếm này, cũng không khó, bởi vì tiểu kiếm dự phán vẫn là có thể dự phán lấy được. Có thể hắn cũng không nghĩ trốn. Oan. Đạo này màu đen thánh kiếm kiếm thế chi huy, rắn rắn chắc chắc chạm tại Đường Sinh thanh đồng lò đan năng lượng phòng ngự cháo thượng. Thật là khủng khiếp uy lực. Tại đây một kiếm phía dưới, đường sinh chỉ cảm thấy toàn bộ thanh đồng lò đan năng lượng phòng ngự cháo, lập tức đã bị chém ba thành hơn phòng ngự bổn nguyên. Nói cách khác, hắn thanh đồng lò đan phòng ngự cháo, chỉ có thể đủ ngăn cản gian cửu cái này màu đen thánh kiếm 3 kiếm công kích. Đây mới là gian cửu thực lực chân tránh. Thực lực như vậy, muốn miểu sát hỏa viêm thiên hồ dư sải. Có thể hỏa viêm thiên hồ lại có thể theo gian cửu trong tay vào thoát, mà trốn vào tại đây, xem ra, đây là hắn cố ý phóng nước. Tất nhiên là gian cửu nhớ kỹ hỏa viêm thiên hồ là long tộc cái tầng quan hệ này, không có hạ sát thủ. Một kiếm này vi lực, gian cửu đương nhiên biết đạo hắn cái này kiếm vi lực. Có chút ý tứ. Nhìn thấy đường sinh thanh đồng lò đan năng lượng phòng ngựa cháo, còn không có có bị hắn tràng phá, hắn có chút ngoài ý mớn. Bất quá, hắn không cho là đúng. Theo hắn, trước mặt đường sinh, bất quá là nọ mạnh hết đà. Hắn có nắm chắc, tại ngũ kiếm ở trong, chấm dứt tiểu tử này tánh mạng. cho nên một kiếm chém trúng gian cửu ra lại một kiếm. Đường sinh còn không có trốn. Hắn muốn lợi dụng gian cửu công kích này thời gian, cho nhiều chu thiên huyễn kiếm rót vào chút ít bổn nguyên lực lượng. Bởi vì này trôi hung kiếm rót vào bổn nguyên càng nhiều, vi lực lại càng lớn. Vâng! Kiếm thứ hai hoanh kích mà ra, đường sinh trên người thanh đồng thần hỏa năng lượng phòng ngự cháo, lại lần nữa kịch liệt run dày lên, chỉ còn lại có 3 thành hơn bổn nguyên. Như vậy đất đèn ánh lửa tâm đó. Hắn căn bản không kịp hướng thanh đồng lò đàn cái này thánh bảo ở bên trong rót vào buồn nguyên, điều chỉnh phòng ngự. Có lẽ còn có thể lại tiếp nhận một kiếm. Đường sinh em thầm nghĩ đến, đã vận sức chờ phát động. Gian cửu ra kiếm thứ hai, chứng kiến đường sinh còn có thể thủ được xuống, hắn cũng không có quá mức kinh ngạc. Tiểu tử này phòng ngự, có lẽ phá. Gian cửu tiếp tục ra kiếm thứ ba. Vâng anh, kiếm lại lần nữa chém giết tại đường sinh năng lượng phòng ngự tráo lên, quả nhiên như là gian cửu sở liệu cái kia dạng Chỉ thấy trước mặt đường sinh năng lượng phòng ngự cháo tại hắn một kiếm này mang tất cả chém giết phía dưới, lập tức trở nên vô cùng bạc nhược yếu kém. Sau đó, phịt một tiếng, nghiền nát ra. Năng lượng phòng ngự cháo, phá. Bất quá, tại đây rách nát thời điểm, gian kiểu một kiếm này vi lực, cũng tiêu hao hầu như không còn. Chết! Gian kiểu không do dự, tiếp tục ra kiếm thứ tư. Năng lượng phòng ngự cháo đều phá, trong mắt hắn đường sinh, không gì hơn cái này. Nhưng mà, tại hắn muốn ra kiếm thứ tư lập tức. Đường Sinh xuất thủ. Ngủ Đông, ở ẩn ba kiếm, giờ phút này, đường sinh trong tay Chu Thiên huyễn kiếm đã xúc được 56 phần sức mạnh. Vèo một chút, chỉ thấy một đạo như mộng như ảo giống như kiếm quang, theo Chu Thiên Huyền kiếm phía trên bắn ra. Căn bản là không cần đường sinh khống chế, cái này Chu Thiên Huyền kiếm bắn ra kiếm quang, tựu như là một đầu thả ra hung thú, người được huyết tinh vị đạo, sau đó điên cuồng đánh về phía trước mặt gian cửu. Gian cửu tại nơi này lập tức, nội tâm phát lên một cổ trước nay chưa có nguy cơ cảm giác. Cả người như rơi vào hầm băng. Không tốt. Hắn sát mặt đại biến. Một kiếm này thế công, tại nơi này lập tức, đổi công làm thủ. Cùng lúc đó, trong tay kiếm, đánh ra một mảnh kiếm khí. chương 774, một cây chẳng chống vững nhà. Kiếm khí như lên mạng, gian cửu muốn cản lại đường sinh chém giết mà đến cái kia đạo như mộng như ảo giống như kiếm quang. Thế nhưng mà, hết thảy đều là phí công. Cái này như mộng như ảo giống như kiếm quang, xuyên qua gian cửu vong kiếm. Sau đó xuyên thấu gian kiểu năng lượng phòng ngự cháo, hết thể tất cả phòng ngự. Tại đây đạo trong kiếm quang, cũng như cùng là bậc biển, căn bản ngăn cản không nổi. không bố một kiếm. Trực tiếp miểu sát mất gian kiểu. Đạo này như mộng như ảo giống như kiếm quang, như là một xuất da lung hung thú, bắn vào gian kiểu trong cơ thể, điên cuồng nuốt lấy gian kiểu mệnh nguyên sinh cơ. Đường sinh mày nhíu lại lợi hại. Hắn tuy nhiên chém giết gian kiểu, thế nhưng mà trong lòng của hắn, lại một chút cũng cao hứng không nổi. Cại Chu Thiên Huyền kiếm kiếm khí chém giết sạch gian cừu trong quá trình, hắn ngoại trừ cho Chu Thiên Huyền kiếm cung cấp bổn nguyên năng lượng ngoài, còn lại hết thảy, hắn là đối với Chu Thiên Huyền kiếm mất đi không chế. Như mộng như ảo kiếm khí, đó là 360 đạo phân kiếm hóa thân. Chúng thôn phệ hết gian cừu về sau, veo một chút, lại lần nữa đã bay trở về, dung nhập đến đường sinh cầm trong tay Chu Thiên Huyền kiếm ở bên trong. Đường Sinh lặng lặng nhìn trong tay Chu Thiên Huyền kiếm, chỉ cảm thấy giờ phút này nắm Chu Thiên kiếm tình huống Lại cùng tinh huyễn kiếm chủ chỗ miêu tả lại có chỗ bất đồng. Tinh huyễn kiếm chủ nói chỉ có ngưng tụ 36 cái đã ngoài nhận chủ thân phụ, cái này tru thiên huyễn kiếm nội ác ma ý chí mới có thể dần dần thức tỉnh. Có thể hắn như thế nào cảm thấy, hắn hôm nay cái ngưng tụ một cái nhận chủ thân phụ, cái này tru thiên huyễn kiếm cũng đã không kiểm soát. Đây là thật không tốt báo hiệu. Như không phải vạn bất đắc dĩ, hay là dùng một phần nhỏ thì tốt hơn. Đường sinh lần nữa nhắc nhở chính mình. Một lần nữa đem cái này Chu Thiên huyễn kiếm cho phong ấn, sau đó để vào trong chữ vật giới chỉ. Gian cửu bị giết, chỉ để lại trên người Pháp bảo cùng chữ vật giới chỉ. Bất quá, cảm nhận được gian cửu sau khi chết, có linh tính thần khí cùng thanh khí, đều tự chủ bày khỏi. Hoác hoác, tiểu hỏa muốn chặn đường, bất quá, lại bị đường sinh cho ngăn trở. Đã đi, vậy không cưỡng cầu được. Đường sinh thản nhiên nói, hắn quét mắt gian cửu chữ vật giới chỉ, cũng không có hắn suy nghĩ giống như cái kia sao giàu có. Đương nhiên, hôm nay đường sinh ánh mắt cũng là rất cao rồi, tầm thường bảo vật đã khó nhập hắn pháp nhãn. Chúng ta đến phía dưới nhìn xem. Nói xong, đường sinh hướng phía phía dưới hoạch tâm mắt trận không gian lại lần nữa xuống dưới. Hắn nhìn xem trước mặt năng lượng cầu, như mày. Giờ phút này năng lượng cầu thượng lực lượng, mặc dù không có gian cựu công kích, nó đều tại một chút suy yếu. Bởi vì toàn bộ diệt viễn luân cảnh trận thế hủy về sau, đã không cách nào từ phía trên địa chi ở giữa hấp thụ bổn nguyên, cho nó bổ sung bổn nguyên năng lượng. Mà ở cái này sau lưng, nó phong ấn lấy tà ác lực lượng, đang tại thời thời khắc khắc muốn oanh kích phòng ngự của nó, muốn thoát phong mà ra. Nói cách khác, đường sinh nếu như như vậy rời đi, buông tay mặc kệ, trăm ngàn năm sau, cái này năng lượng cầu cũng sẽ biết tự nhiên biến mất, sau đó sau lưng phong ấn sẽ thoát phong đi ra. Lão đại, chúng ta đã đem tại đây tà ác xâm lấn tu sĩ đều cho tiêu diệt, làm được đã đủ nhiều. Tiểu hỏa lớn tiếng hô. Tên tiểu tử này muốn lại để cho đường sinh không quan tâm chuyện nơi đây. Cuối cùng là thiếu tinh huyễn kiếm chủ cùng Minh Luân đàn chủ truyền thừa chi tình. Đã đều đến nơi đây rồi, làm sao có thể mặc kệ. Đường sinh nói ra. Có thể chúng ta cũng sẽ không chữa trị tại đây đại trận, muốn giúp vội vàng cũng giúp không được à. Tiểu gia hỏa nói ra. Ta nhìn xem có biện pháp nào không. Đường sinh bắt đầu suy nghĩ. Lúc trước tiến đến chữa trị tại đây hoạch tâm trận thế thời điểm, Lân huyên Lão giả là chuyển thụ qua hắn một đoạn chữa trị pháp quyết. Nhưng là... Cái kia đoạn chữa trị pháp quyết cần lân nguyên lão giả cho hắn phù lệnh đến phụ trợ. Kỳ thật, cái kia phù lệnh mới được là chữa trị mấu chốt, hắn muốn làm, bất quá là hướng cái kia phù lệnh ở bên trong rót vào buồn nguyên mà thôi. Hắn tìm tòi một chút tinh huyễn kiếm chủ cùng Minh Luân Đan chủ chuyển thừa chi nhớ, hai cái này chuyển thừa trong chi nhớ, cũng không có liên quan đến đến nơi đây phong ấn sự tình, càng không có truyền thụ cho hắn như thế nào chữa trị phong ấn chi pháp. Chỉ có thể nhìn xem hắn trong chữ vật giới trị Có hay không về không chế cái này diệt huyện luân cảnh phù lệnh rồi. Đường sinh nghĩ tới lân huyện lão giả chữ vật giới chỉ. Lân huyện Lão giả là tại đây trấn thủ người. Như vậy, trên người của hắn, có lẽ sẽ có cùng loại không chế phù lệnh A. Tự như là một tòa trong động phủ có động phủ lệnh bài khả di không chế toàn bộ động phủ trận thế đồng dạng. Cái này diệt huyện luân cảnh ở bên trong, có lẽ cũng có cùng loại đồ vật A. Nghĩ đến chỗ này, đường sinh lại đi bên ngoài đã bay đi ra ngoài. Bên ngoài tế đàn. Tại thanh khí tự bạo năng lượng trùng kích phía dưới, đã sớm nghiền nát không chịu nổi. Mà lân nguyên lão giả sau khi chết, hắn chữ vật giới chỉ đã sớm không biết hắn chữ vật giới chỉ bị tự bạo năng lượng cọ rửa đến địa phương nào đi. Bất quá, đường sinh không có rất tốt đích phương pháp xử lý. Chỉ có thể đủ như thế đi một bước tính toán một bước. Chúng ta tìm xem. Cái này không khác mỏ kim đáy biển, mà ở tự bạo thánh khí bổn nguyên năng lượng ở bên trong. Đường sinh có không cách nào dùng thần thông đến tập trung một cái tiểu tiểu chữ vật giới chỉ khí tức. Đây hết thảy cũng chỉ là tại tận nhân sự, nghe thiên mệnh mà thôi. Giờ phút này, tại diệt huyện luân cảnh bên ngoài, có một đám tà ác tu sĩ, điều khiển lấy một chiếc thanh khí tàu cao tốc, chính hướng tại đây xuyên thẳng qua hư không mà đến. Đúng là tam ưng đại tướng quân thượng cấp chi nhân. Lĩnh đội chính là Nguyên Mục Anh Đại soái Nguyên Mục Anh Đại Soái đứng tại sinh khí tàu cao tốc lối vào, hán dáng người khôi ngô toàn thân bao phủ tại một cổ kỳ dị trong sương ngủ, thấy không rõ mặt mũi của hắn. Bất quá, trên người của hắn tản mát ra thần dương cảnh khí thức, thực lực thâm bất khả trắc. Sau lưng hắn, đứng đấy hơn 10 vị như Tam Ưng đại tướng quân loại này cấp bậc đại tướng. Bọn hắn đã nhận được Tam Ưng đại tướng quân tin chiến thắng, Trô đã chiếm lĩnh xuống diệt huyễn luân cảnh, hôm nay, bọn hắn đi vào trong đó, chỉ cần củng cố chỗ đó phòng thủ, ngăn cản được kế tiếp chấn thủ liên minh phản công, sau đó đem bên trong hoạch tâm mắt trận phong ấn cho mở ra. Thả ra bên trong tà ác là được rồi. Quân sư quả nhiên là liệu sự như thần, quyết thắng thiên lý. Cái này diệt huyễn luân cảnh tại hắn bố cục phía dưới, quả nhiên công phá. Nguyên Mục Anh đại soái trong nội tâm âm thầm tán thường lấy, nghĩ đến vị kia thần bí quân sư, hắn càng phát ra cung kính. Rất nhanh, muốn chạy nhanh đến diệt huyễn luân cảnh. Nhưng lại tại cái lúc này, hắn cảm ứng được Tam Ưng đại tướng quân khí tức, đột nhiên mất đi mất, ngay tiếp theo Tam Ưng đại tướng quân thủ hạ khí tức, cũng đều đoạn tuyệt khí tức. Đây là có chuyện gì? Hắn sắc mặt ngưng trọng lên, mơ hồ có một cổ dự cảm bất hảo trong lòng của hắn sinh ra đời mà ra. Ra tốc tiến về trước Diệt Huyễn Luân Cảnh. Nguyên Mục Anh đại soái trầm giọng nói: "Khống chế tàu cao tốc đội ngũ, bắt đầu kích động buồn nguyên, lập tức, cả chiếc thánh khí tàu cao tốc rốt cuộc bất chấp lần tảng, dùng một loại bạo lộ hành tung giống như tốc độ, hướng phía Diệt Huyễn Luân Cảnh phương hướng xuyên thẳng qua mà đi." Nhưng mà, lúc này mới đã bay không có bao lâu, sắc mặt của hắn lại nhất biến. Bởi vì, hắn cảm thụ được Giang kiểu khí thức, cũng diệt tuyệt. Hắn cũng đã chết. Nguyên mục anh em thầm xiết chặt lấy 5 đấm. Như thế nào trước đó một chút phản ứng đều không có. Chẳng lẽ chấn thủ liên minh cường giả nhanh như vậy tiểu nhận được tin tức, hơn nữa đuổi tới nơi nào đây trợ giúp đến sao. chương 775, thánh khí tàu cao tốc. Bất kể như thế nào, diệt huyện luân cảnh ở dưới phong ấn, đang mang nguyên mục anh cái này trận doanh sinh tử tồn vòng cùng tương lai số mệnh. Phía dưới phong ấn nếu là có thể đủ mở ra như vậy Bọn hắn tương lai thống trị toàn bộ thần giới dễ dàng. Nếu như mở không ra. Như vậy mọi sự đều hưu, số mệnh một tận, căn bản cũng không có cái gì tương lai đang nói. Cho dù là chấn thủ liên minh tiến đến chỗ đó, thì như thế nào? Ta đều muốn đem tại đây cho công chiếm xuống. Nguyên mục anh trong nội tâm âm thầm nảy sinh ác độc. Mấy canh giờ qua đi, nguyên mục anh thánh khí tàu cao tốc lái vào diệt huyện luân cảnh ở bên trong. Chứng kiến toàn bộ diệt huyện luân cảnh tan hoang trận thế, hắn cũng không có lỏng cảnh giác Mã La mở ra, lái thánh khí tàu cao tốc hướng trọng yếu nhất khu vực chạy tới. Rầm rầm rầm. Rất nhanh, hắn thủ chạy nhanh vào đến Hạch Tâm khu vực Thánh Khí Tự Bạo khu. Thánh Khí Tự Bạo. Lân Uyên cái kia tiểu nhi, nổ chết lao tử nhiều như vậy thủ hạ. Chứng kiến cái này, hắn nghiến răng nghiến lợi. Bất quá, đều đến nơi này tình trạng, không được phép hắn lùi bước. Dù là phía trước là bẫy dập, hắn cũng muốn tiến lên. Thánh khí tàu cao tốc đi phía trước chạy nhanh nhập cho dù là cái kia thánh khí tự bạo năng lượng đều không thể ngăn cản lấy thánh khí tàu cao tốc mảy may. Tự như là một chiếc chiến thuyền chạy tại năng lượng ba đảo trên đại dương bao la. Tại đây năng lượng nếu không tổn thương không được cái này tàu cao tốc mảy may, trái lại còn bị cái này thánh khí tàu cao tốc từ đó thôn phệ bổn nguyên năng lượng. Đường Sinh ở này thánh khí tự bạo khu vực tìm tòi Lân Nguyên lão giả sau khi chết lưu lại chữ vật giới chỉ, cũng không tìm tòi bao lâu, tiểu cảm nhận được phía trước có một cổ mãnh liệt chập trùng truyền đến. Cái này chập trùng mênh ngông và có chứa nguy hiểm thánh uy. Không giống như là tu sĩ, cũng không giống là bình thường thánh khí. Ồ, đây là vật gì? Trong lòng của hắn nghi hoặc lấy. Bay qua nhìn xem. Liên gặp được một chiếc dài ước chừng ngàn mét tả hữu cực lớn tàu cao tốc, xuyên thẳng qua tại đây phiến tự bạo năng lượng ba đảo phía trên, lúc ẩn lúc hiện, phản phất tại sự thật cùng hư hào hai cái trong hư không, luôn chuyển xuyên thẳng qua lấy. Đây là, trong truyền thuyết, cỡ lớn vị diện trong chiến tranh lợi hại nhất thánh khí tàu cao tốc. Đường Sinh chứng kiến cái này chiếc tán mát ra khủng bố uy thế thánh khí tàu cao tốc thời điểm, lúc này sửng sờ ở tại chỗ. Căn cứ tinh huyễn kiếm chủ cùng Minh Luân đan chủ truyền thừa trí nhớ giới thiệu, năm đó vực ngoại ma tộc xâm lấn thời điểm, song phương đều dùng đến thánh khí tàu cao tốc đến giao hỏa. Một pháo phía dưới, vị diện cũng có thể trực tiếp nổ nát. Uy lực thập phần khủng bố. Tại sao phải có hạ thần giới tồn tại? Là được năm đó chiến tranh, song phương thánh khí tẩu cao tốc giao hỏa, Đem thần giới đại địa bắn cho toái kết quả. Bất quá, thánh khí tàu cao tốc cũng không giống như bình thường thánh bảo. Bình thường thánh bảo, một vị tu sĩ có thể phát huy uy lực. Mà thánh khí tàu cao tốc là chiến tranh chi khí, cần một cái tộc đàn, một cường giả quân đội, mọi người hợp lực mới có thể khu động. Cái này liền thánh khí tàu cao tốc đều đã có. Cái này đối phương rốt cuộc là cái gì thế lực? Đường Sinh trận tròn mắt. Đừng nói hắn rồi, cho dù là thánh cảnh cường giả, tại thánh khí tàu cao tốc trước mặt cũng như con sâu cái kiến, một pháo đã bị đổi giết. Cho nên, Đường Sinh căn bản không dám tới gần, chỉ có thể đủ rất xa trốn đi. Sợ đối phương một pháo, liền đem hắn cho mất đi. Bất quá, hắn chăm chú nhìn phía trước thánh khí tàu cao tốc lúc, lại phát hiện cái này thánh khí tàu cao tốc nhìn như khí thế khủng bố, kỳ thực tàu cao tốc phía trên, rất nhiều địa phương đều nghiền nát nghiêm trọng. Đây là thuộc về một chiếc tàn phá thánh khí tàu cao tốc. Có thể mặc dù là tàn phá thánh khí tàu cao tốc, Đường Sinh cũng không dám xem nhẹ. Ai biết nó có thể phát huy mấy thành uy lực? Trốn! Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Mặc kệ đối phương là cái gì thế lực? Nếu như đối phương là chấn thủ liên minh thế lực, như vậy, bọn hắn mở ra, lái, thánh khí tàu cao tốc đi vào nơi này, tà ác xâm lấn thế lực bọn đạo trích, an dám ở chỗ này làm loạn. Nếu như đối phương là tà ác xâm lấn thế lực nhân mã, như vậy, đường sinh càng cần nữa chạy chối chết. Ba nội nó, đối phương liền thánh khí tàu cao tốc đều đã có, một pháo đuổi xuống Đã diệt cái này diệt huyện luân cảnh, còn không phải chuyện dễ dàng. Mà hắn, lại ở đâu có bản lãnh gì ngăn cản. Cho nên, vô luận là phương nào thế lực, đường sinh đều muốn chạy trốn. Đây cũng không phải là ân oán cá nhân vấn đề, mà là liên quan đến đúng chỗ mặt chiến tranh cấp bậc vấn đề. Liền cái này, thánh khí tàu cao tốc loại này đại sát khí đều đi ra, đây cũng không phải là cá nhân vũ lực khả di chống lại. Nguyên mục anh đại soái điều khiển lấy thánh khí tàu cao tốc, một đường thông suốt đi tới trọng yếu nhất tế đàn bên trong Cái này chiếc thánh khí tàu cao tốc như thế, dọa chạy đường sinh. Kỳ thật, nó tổn hại, xa so đường sinh suy nghĩ nghiêm trọng. Nếu không, nó nếu là lợi hại như vậy, bọn hắn những. Nay ta ác xâm lấn thế lực, làm sao khổ trốn chôn tránh tránh, âm thầm mưu đổ lâu như vậy. Trực tiếp một pháo hoanh hướng cái này diệt huyễn luân cảnh là được. Thánh khí tàu cao tốc liền thần giới đều có thể nổ nát, húng chi cái này tiểu tiểu nhân diệt huyễn luân cảnh. Đại soái bên cạnh có một người, không phải chúng ta thủ hạ Muốn hay không đã nằm đến Tại đường sinh rất xa nhìn xem thánh khí tàu cao tốc thời điểm Thánh khí tàu cao tốc thượng thao tác nhân viên Cũng phát hiện đường sinh tồn tại Một ít trận thế Năng lượng chập trùng Có thể ngăn cách tu sĩ thần thức cảm giác Thế nhưng mà Căn bản không cách nào ngăn cách thánh khí tàu cao tốc cảm giác Nhân lực cường thịnh trở lại Cũng không cách nào cùng thánh khí tàu cao tốc loại này Cỡ lớn chiến tranh chi khí đánh đồng Lăng tả Người dẫn người đi đem người này đã nằm đến nguyên mục anh đại Soái Vâng. Tại hắn sau lưng lăng tả đại tướng quân, đi ra lĩnh mệnh, sau đó mang theo một đội nhân mã, hướng phía bên kia đường sinh đuổi giết mà đi. Thánh khí tàu cao tốc tiếp tục đi phía trước phi chạy nhanh mà đi. Rất nhanh liền đi tới chính giữa nghiền nát tế đàn. chung quanh còn có tình huống. Nguyên mục anh đại xoáy hỏi. Không có tình huống. Cũng không có phát hiện có tu sĩ mai phục Thủ hạ báo cáo. Bọn hắn thông qua thánh khí tàu cao tốc do xét, tình báo rất chuẩn. Không có tu sĩ có thể đảo thoát được thánh khí tàu cao tốc dò xét. Rất tốt. Chúng ta đây đi xuống đi. Nguyên mục anh đại xoáy nhìn phía dưới nghiền nát trên tế đàn khe hở hư không, lại lần nữa hạ lệnh. Tàu cao tốc xuống bay đi. Thông đạo cửa vào phụ văn cảm nhận được thánh khí tàu cao tốc sầm lớn, công kích mà đến. Thế nhưng mà, loại này cấp bậc công kích, tựu như là mềm mại nước biển bổ nhào vào trên đá ngầm, căn bản không động đậy được thánh khí tàu cao tốc mảy may. Thánh khí tàu cao tốc cuối cùng nhất đi tới hạch tâm mắt trận không gian, chứng kiến cuối cùng chính là cái kia năng lượng cầu mắt trận. Tất cả mọi người kích động lên. Tiểu là cái này rồi. Tiểu là cái này rồi. Phong ấn lấy ta nguyên mục nhất mạch hơn 10 vị thánh tổ anh hồn chi địa, ngay ở chỗ này rồi. Nguyên mục anh toàn thân kích động lấy. Hắn cũng không phải là cái này phương thần giới chi nhân, cho nên, dị giới xâm lấn, trên người buồn nguyên bị cái này phương thần giới ý chí bài xích mới có thể lại để cho cái này phương thần giới sinh linh cảm nhận được tạ ác. Cái gọi là tạ ác, đúng là như thế. Mà cái này một chỗ phong ấn, chính là so thượng cổ vực ngoại ma tộc xâm lấn lúc, càng xa xôi sự tình. Nói cách khác, bọn hắn tổ tiên, tại càng xa xôi thượng cổ thời điểm, đã từng muốn xâm lấn cái này phương thần giới, chỉ tiếc, bị phong ấn ở tại đây. Cho ta, hoanh mở tại đây. Nguyên mục anh đại soái run giọng nói.